có thể tôn phong cũng không có bưng lỏng đại thành thị không so nông thôn chấm thêm dạ y nguyên không thiếu người đi đường mà lại có chút chợ đêm là suốt đêm buôn bán một cái lanh lợi tiểu cương thi đằng sau theo ba cái mặc đ ồ ngủ nhất đại hai nhỏ muốn không hấp dẫn người đều không được nếu như bị cái nào một chuyện tốt người chụp ảnh phát bằng hữu vòng vậy thì phiền thoái tiểu cương thi chờ ta một chút càng làm cho tôn phong buồn bực là sau lưng lớn giọng nạ dù tổ thanh âm kia cả con đường đều nghe được ai huynh đệ ta có phải hay không hoa mắt một cái uống say say say tóc vàng nhất chỉ nơi xa đối với đồng bạn bên cạnh kỳ quái hỏi chỉ thấy cuối tầm mắt một đạo thân ảnh nho nhỏ, nhỏ l a n h lợi chạy tới hoa mắt cái gì không phải liền là một cái mặc giống cương thi tiểu hài từ sao bên trên đồng bạn ợ rượu không thèm để ý chút nào nói ra t i ể u cương thi đừng chạy hai người lời nói vừa dứt đầu đường một đạo thanh âm vang r ộ i truyền đến tiếp lấy nhất đại hai nhỏ ba đạo nhân ảnh nhanh chóng đuổi theo hai người nhìn nhau nhìn một cái trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc lập tức bước nhanh đuổi theo nửa đêm canh ba tình cảnh trước mắt thật sự là quá quái dị thật là cương thi nhìn qua nơi xa cái kia nhún nhảy một cái bóng người nhỏ bé hai trong mắt người nồng đậm vẻ kinh ngạc không nói một đứa bé có thể kiên trì nhảy lâu như vậy cái kia nhảy lên xa hai mét thân thủ rõ ràng cũng không phải là một cái bình thường hài đồng hoa hạ vốn chính là một cái cầm giữ có vô hạn thần thoại địa phương tuy nhiên bây giờ đã là thế kỷ 21, ý tứ là khoa học nhưng quỷ thần chi thuyết y nguyên xâm nhập nhân tâm lanh lợi ngoại trừ trong truyền thuyết cương thi bọn họ cũng nhớ không nổi cái gì vốn là say khước hai người trong nháy mắt biến thanh tỉnh lập tức đi theo tôn phong bọn người sau lưng cái này nhìn một cái không quan trọng lại là chân chính phát hiện phía trước mấy người bất phàm không đ ể cập tới cái kia một mực lanh lợi tiểu cương thi sau lưng mặc đầu ngủ hai cái tiểu h à i tử cũng không đơn giản khoảng cách xa như vậy bọn họ đều chạy có chút thở hồn hển có thể cái kia hai cái tiểu hải tử tốc độ thế mà đều không có chậm lại nhanh gọi điện thoại cho lão đại nếu là thật chính là cương thi chúng ta liền phát bên trong tóc dài tóc vàng trong mắt hoan hỉ gấp giọng nói ra bên trên tóc ngắn lại là ngăn t r ở đồng bạn sắp thông qua điện thoại tại hắn ánh mắt nghi hoặc bên trong hỏa nhiệt nói ra thật là cương thi chúng ta đưa nó bắt được cái kia chính là của chúng ta cương thi đây chính là trong truyền thuyết sinh vật nếu là thật xuất hiện cương thi toàn bộ hoa hạ thậm chí thế giới đều sẽ chấn động mà bắt lấy cương thi bọn họ tất nhiên sẽ được cả danh và lợi quả nhiên là t i ể u lớn mạnh người gan cương thi cũng dám bắt chớ do dự chúng ta nhanh điểm lái xe đuổi theo lông ngắn trong mắt cuống cuồng liên tục thúc giục đồng bạn bên cạnh trong mắt tham lam kịch liệt k h u y ế t tán hai người quay người chạy vào một bên trong hẻm nhỏ theo kịch liệt hồng hồng âm thanh một chiếc xe gắn máy chạy như bay mà ra nguy rồi thoáng nhìn sau lưng đuổi theo xe gắn máy tôn phong sắc mặt giật mình hai cái chân cuối cùng không sánh bằng hai cái bánh xe xe gắn máy trong nháy mắt vượt qua tôn phong mấy người quét mắt thần sắc nóng nảy tôn phong trên xe gắn máy hai người mắt trong mừng rỡ nhìn trước mắt càng ngày càng gần thân hình trong lòng hai người càng thêm xác định cái kia chính là một cái cương thi một cái tiểu cương thi nguyên lai thế gian này thật sự có cương thi phắt phắt hai trong mắt người đã tản ra nồng đậm tinh quang n g ồ i ở phía sau lông ngắn cũng không biết từ nơi nào xuất ra một cái bao tải giữa trời một bộ miễn cưỡng rơi xuống tiểu cương thi liền bị hắn chứa vào trong ba o bố động tác kia vô cùng thành thạo hôn đản theo sau lưng tôn phong thế nhưng là thấy rõ nhất thời sắc mặt nổi giận không muốn nhất phát sinh sự tình vẫn là phát sinh các ngươi hai cái tên khốn kiếp mau thả tiểu cương thi đuổi theo ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tự nhiên cũng trông thấy ồn ào hét lớn ha ha trên xe gắn máy hai người sắc mặt c u ồ n g hỉ cười ha ha chịu chịu chịu nào biết trong tay bao tải kịch liệt dãy giụa toàn bộ xe gắn máy đều t ạ i kịch liệt lăng lư chương bảy mươi mốt rơi trong sông ôm lấy hắn lái xe trường mau cảm giác sau lưng càng lúc càng lớn động tác không khỏi gấp giọng hô tiểu ra hỏa này khí lực quá lớn đoàn mau sắc mặt khẩn trương hai tay chết ôm lấy bao tải xe gắn máy cuối cùng ổn lại cờ r i ắ c nhưng vừa vặn nhẹ nhàng thở ra hai người chỉ thấy bị ôm chặt lấy bao tải một tiếng tiếng vang trói thai đúng là bị từ giữa đó mở ra mười cái đen nhánh móng tay v ạ c h ra tiếp lấy tiểu cương thi trắng bệnh khuôn mặt chui ra thật sâu răng nanh ánh mắt tức giận nhìn qua đoàn bao đoàn bao không có từ trước đến nay xương đôi phát lạnh thể nội trên choáng xem như triệt để t ỉ n h đây quả thật là cương thi trong truyền thuyết không giả không chết cương thi mẹ nó ta thế mà ôm một cái cương thi trong ngực không c h u n g vốn là thổi tới thoải mái phong giờ phút này phảng phất mang theo vô tận lạnh lẽo ông ao một đạo rít gào trầm trầm tiểu cương thi hai tay thì hướng về đoàn mao cam tới đoàn mao sắc mặt kinh hãi một thanh liền đem tiểu cương thi hướng phía trước đẩy đi mười cái sắc bén móng tay thì ngừng ở trước mắt năm cm bên ngoài mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu hai tóc mai c u ộ n c u ộ n nhỏ xuống ngoa t ạ o ngươi cái đần độn ngươi làm gì lái xe phía trước trường m a u thì không vui vừa đem tốt phương hướng đẩy phía dưới xe gắn máy thành é đi lại d o a đến hai người thì thầm t ê u to trong miệng mắng to trường mao miễn cưỡng quay đầu nên tiếp cũng là bị đồng bạn tử kình đẩy đi tới tiểu cương thi cái kia thật sâu răng nanh không hiểu cảm giác cổ mát lạnh con mẹ ngươi k h á c hướng ta đẩy a gặp đồng bạn ra sức đem tiểu cương thi đẩy tới trường mao c h ế n trắng cũng toàn t ì n h cương thi mặc dù là cái thứ tốt có thể nếu như bị cắn bị thương hoặc là bị móng tay quẹt làm bị thương biến thành cương thi đó là chuyện ván đã đóng thuyền đến lúc đó cho dù có tiền cũng không mạng tiêu tan phúc đoàn mao chỗ nào nghe những thứ này tiểu cương thi trộm tới hai tay đã để hắn m ổ hôi lạnh ứa ra một cái xe gắn máy cũng cứ như vậy lớn không gian thực sự là có h ạ n ngươi đ ừ n g đội ta đem hắn bắt lấy trước ngươi chú ý lái xe gặp xe gắn máy thăng bằng càng ngày càng kém đoàn mao cũng biết không có thể là xe không phải vậy hai người bọn họ nhất định là sắp xong rồi vậy ngươi khác hướng trên người của ta đầy a cảm giác sau vai truyền đến băng lánh cảm giác trường mao la lớn một cái cương thi ghé vào phía sau lưng lại như thế nào lợi hại lao tài xế sợ cũng không dám bình chân như v ậ y cẩn thận phía trước đã lui về phía sau đến sắp k h é xuống đoàn bao hai mắt ngưng tụ la lớn quay đầu liếc tới trương m a o quay người nhìn lại không khỏi sắc mặt kinh hãi chỉ thấy phía trước một cây cầu lớn xe gắn máy bịch một tiếng chứa vào cầu hàng rào trên bậc thang xe gắn máy cái đuôi lật lên to lớn quán tính lực lượng dưới phía trên hai người một cương thi đồng thời bị vứt ra ngoài hô điên cuồng đuổi theo mà đến tôn phong há mồm thở dốc liếc mắt mặt đất bể đầu chảy máu trường bao ánh mắt hướng về t r o n g sông nhìn lại tiểu cương thi dưới ánh đèn l ờ mở trong sông cũng nhìn đến không rõ ràng đại thành thị bờ sông cũng không giống như nông thôn bên trong hôi thối vô cùng càng là lắng động đông đảo nước bùn tôn phong là không có can đảm đi xuống tôn phong lập tức chạy đến bờ sông lớn tiếng hô hoán có thể bình tĩnh trên mặt hồ cái nào có một chút tiếng vang ba ba tiểu cương thi đâu chạy như bay mà đến tôn tiểu thánh quét mắt b ú n phía gấp giọng hỏi rớt xuống trong sông đi mau tìm tìm tại vị trí nào dòng sông hai bên đều là cao lớn cây cối tôn phong ánh mắt có hạn nhìn đến cũng không rõ ràng lắm tiểu cương thi ngươi ở đâu cùng ở một bên ủ rủ m à kỳ nạ rủ tổ cũng là giật ra cuống học giống vì nhanh điểm tìm tới tiểu cương thi tôn phong cũng không có đi quản có thể hay không dẫn tới những người khác dù sao đã ra khỏi hai nạn xe cộ tăng thêm vừa mới la to đợi lát nữa tuyệt đối sẽ có người tới hiện tại chuyện cần làm trước tiên tìm tới tiểu cương thi sau đó nhanh nhanh rời đi nơi này ba ba nơi nào có động tĩnh tôn tiểu thánh nhất chỉ hạ du mười mét chỗ la lớn tôn phong chú mục mà đi nhìn cũng không rõ ràng bất quá ngược lại là nghe được yêu ớt bọt nước âm thanh mấy người vội vàng chạy tới chỉ thấy một cái toàn thân nước bùn bóng người theo dòng sông bên trong đứng lên đến gần xem xét cái kia dáng người rõ ràng cũng không phải là tiểu cương thi ba ba không phải tiểu cương thi là cái kia tên ghê tởm tôn tiểu thánh trong mắt giật mình chỉ trong sông phẫn nộ nói hoa、wow. thối quá a bên trên nạ r ù tổ lại là che cái mũi mặt mũi tràn đầy ghét bỏ tôn phong cũng là trong mắt c h ắ n g ghét thật là thực sự quá thối loại kia cảm giác cả người đều muốn bị hướng ẩn ra cứu ta cứu ta ta bị cương thi cào thương quét gặp bờ sông ba người cái kia đã nhìn không ra như thế nào từ thanh niên thân thủ cầu khẩn nói tuy nhiên cùng với may mắn rơi vào trong sông không có có thụ thường vừa v ậ n hình trên không trung bay qua trong nháy mắt lại bị hai tay nắm bắt loạn tiểu cương thi c à o thương anh t h u ố c điện ảnh là mảng cương thi bên trong kinh điện hắn tự nhiên nhìn qua trong lòng biết đây chẳng qua là điện ảnh có thể một cái chân chính cương thi đang ở trước mắt bị bắt hậu quả rất có thể thì cùng trong phim ảnh một dạng b à ảnh đáp lại hắn là nạ rủ tổ ôm lấy đập tới một cái đại một côn hoa hoa hoa đi ra đi ra thú như vậy thì đợi tại trong sông tốt bóng người một cái lào đảo ném tới tại trong sông có trước thể lại dây tại thu Tôn Tiểu Thánh, nắm mũi, tay nhỏ tại trước mũi quạt liên tiếp. Nhanh nhanh nhanh. hắn nhỏ lại lên. Lại loạn lỗ liên mũi, mũi dây rùa bỏ bờ xuống. Đứng sông nắm đem đập không gặp hắn còn đến gần tôn tiểu thánh cũng là ôm lấy một cái to bằng đầu người thạch đầu phù phù một tiếng đập tới lời nói cũng không nói xong sền sệt nước bùn t ó i lên bóng người không còn có lên tôn phong vừa muốn ngăn cản đã không kịp vừa mới hắn nhưng là nghe được rõ ràng kẻ trước mắt này bị tiểu cương thi bắt lại rất có thể hội biến cương thi tôn phong đại ca bên kia có động tĩnh đang muốn cầm trong tay thạch đầu ném xuống nạ dù tổ hai mắt ngưng tụ kinh ngạc nhìn qua nơi xa ba người lập tức chạy tới chỉ thấy trước mắt dòng sông bên trong gùn gục gùn gục buốc lên bọc khí tiếp lấy một cái nho nhỏ đầu mạ mặt nước tiểu cương thi nhún nhảy một cái theo trong sông đi ra hoa、wow. thối quá tôn phong ba người đồng thời che cái mũi thân hình cuống cuồng lui lại cái kia mãnh liệt mà đến mùi thối so vừa mới nồng đậm gấp mười lần nhún nhảy một cái ở giữa càng là đen nhánh nước bẩn tràn ra chịu chịu chịu tiểu cương thi nhìn lấy tôn phong ba người căn bản cũng không có một tia bẩn giác ngộ hương phấn nhảy lên đứng lại tiểu cương thi đứng lại ưu dù mạ kỳ nạ rủ tổ một tay che cái mũi một tay chỉ tiểu cương thi la lớn chịu chịu chịu gặp mấy người xuất khẩu ngừng tiểu cương thi không chỉ có không co dừng lại ngược lại thân hình nhảy lên liền đến mấy người trước người Ba, ba. tiểu cương thi nói hiện tại đổi hắn truy chúng ta tôn tiểu thánh một tiếng hô to nắm lô múi nhanh chân liền chạy ngoa tào cái này còn cao đến đâu cảm thụ được cái kia xông vào mũi thanh hôi tôn phong liếc mắt trong sông chìm xuống thân thể nơi nào còn dám dừng lại nạ dù t ổ càng là hoa hoa kêu to giống như bay bỏ chạy chương bảy mươi hai vì cái gì thụ thương luôn là ta tôn phong đại ca chờ ta một chút ta ba người bên trong kêu tốc độ của con người chấm nhất rơi vào phía sau cùng tuy nhiên trong lòng biết tiểu cương thi sẽ không đem hắn như thế nào có thể cái kia toàn thân thối tha nước bùn muốn là lao ở trên người suy nghĩ một chút trong lòng thì ngán chịu chịu chịu gặp tôn phong ba người nghe hiểu hắn ý tứ tiểu cương thi cái kia hưng p h ấ n a l a n h lợi thì đuổi theo đường sông chạy lên tôn phong liếc mắt nơi xa nằm trên mặt đất không biết sống chết trường mao k h ẽ c h o mày vẫn là chạy tới tay phải nhẹ nhàng tìm tòi cái này trường mao không ngờ không có hô hấp cẩn thận nhìn qua mới phát hiện hắn xương cổ thành bất quy tắc vật mẹo hẳn là tại rơi xuống trong nháy mắt ngay tại chỗ tử vong tôn phong đại ca đa tạ ngươi đuổi theo tới nạ rủ tổ gặp tôn phong đứng tại cầu một bên cười ha h a lập tức hướng về tôn tiểu thánh đuổi theo tôn phong chú mục nhìn một cái chỉ thấy một bên theo trong rừng một bóng người lanh lợi đi ra chính là tiểu cương thi chịu chịu chịu trông thấy trước mắt tôn phong tiểu cương thi phát ra tiếng kêu hưng phấn người gây ra h ỏ a tại chỗ tử vong còn có một cái rơi tại trong sông cũng không biết sinh tử tăng thêm cái này một thân tự khí trừ phi có người tận lực cha giám sát không phải vậy căn bản liền sẽ không liên lụy đến bọn họ càng nhiều là coi là thanh niên trước mắt uống rượu điều khiển bất hạnh phát sinh thai nạn xe cộ hai ngày nữa thì phai mở tại nhiều nhiều trong tin tức dù sao giống như vậy tin tức cả nước các nơi cũng không ít nhìn đến mức quá nhiều cũng liền không có gì mới mẻ cảm giác nhìn qua liền muốn phốc ở trên người hắn tiểu cương t h ì tôn phong hai chân đạp một cái nhanh chóng hướng về phía trước hai đạo nhân ảnh đuổi theo vừa mới động tĩnh đã đủ lớn vẫn là mau mau rời đi thì tốt hơn nạ dù tổ ngươi phải cố gắng lên a bị tiểu cương thi đuổi kịp có ngươi chịu bay tán luận nạ dù tổ bên hai vừa mới chuyển đến tôn phong thanh â m bên cạnh đã là một đạo cuồng phong c u ố n qua tôn phong không chỉ có đuổi theo tới còn trong nháy mắt vượt qua hắn hoa hoa hoa nạ dù tổ quay người nhìn một cái tiểu cương thi đã cách hắn không đủ ba mét xa lấy nạ dù tổ đón chừng nhiều nhất hai cái nhảy nhót tiểu cương thi là có thể đuổi kịp hắn thậm chí một cái nhảy nhót thì có thể bắt được hắn hoa hoa kêu to nạ rủ tổ hai chân cực tốc phóng ra trong nháy mắt kéo ra một chút khoảng cách c h i ế m chiếp mấy người chạy càng nhanh tiểu cương thi không chỉ có không tức giận ngược lại càng thêm hưng phấn với mới ba người truy cương thi lúc này mới một hồi thời gian đổi thành tiểu cương thi truy ba người một đường chạy qua lưu lại từng bãi từng bãi nước bùn còn có từng trận hôi thối a không muốn. đã chạy lên núi e o tôn phong tôn tiểu thánh nghe sau lưng chuyển đến kêu thảm không khỏi vì nạ dù tổ cảm thấy b i hay nạ dù tổ ca ca đ o á n chừng lại thảm rồi tôn tiểu thánh dừng ở giữa đường nhìn qua sau lưng mở nhạt con đường nhẹ nói nói trong giọng nói tràn đầy cười trên n ỗ i đau của người khác quả nhiên tôn tiểu thánh lời nói vừa mới nói xong chỉ thấy dưới núi tiểu cương thi kẹp lấy nạ dù tổ lanh lợi tới biểu tình kia đừng đề cập nhiều hưng phấn nạ dù tổ hai tay loạn vũ căn bản là không tránh thoát mượn yếu ớt ánh đèn tôn phong rõ ràng trông thấy nạ dù tổ một mặt nước bùn trên thân cũng lau không ít vì cái gì thụ thương luôn là ta bị tiểu cương thi kẹp ở dưới nách nạ dù tổ một mặt bi phẫn cái này tiểu cương thi mới đến không đến một ngày thời gian tăng thêm lần này đã có thể nói là ba lần lúc ban ngày chỉ là sáng rõ khó chịu hiện tại không chỉ có sáng rõ khó chịu thúi càng khó chịu hơn trong lòng ủy khuất nạ dù tổ đều muốn ngao ngao khóc lớn ba ba chúng ta đi mau tiểu cương thi muốn đổi u tới tôn tiểu thánh nhìn lấy nạ rủ tổ hình dạng nơi nào còn dám lưu lại nhanh chóng hướng về biệt thự chạy tới tôn phong tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu hai người chạy nhanh như làn khói không có chút nào quản nơi xa không ngừng têu to nạ rủ tổ giờ này khắc này tôn phong mới hiểu được vì sao trong hệ thống đối tiểu cương thi giới thiệu ngoại trừ có yếu ớt pháp lực còn có một cái ưa thích gây sự Tiểu cương thi thế nhưng là không có chút cương có nhưng không nào là quét a cao quanh n nạ hứng chạy tới. Một chút cũng không thân hướng thẳng đến biệt thử trong sông tâm tổ thụ, thật tới. Một chút thối, biệt thử cảm chạy rủ có có chỗ cố Chiếu chiếu chiếu. hơi vào. bởi kỵ, vì q u mà gặp đứng tại đình ngay giữa viện ở giữa tôn tiểu thánh tiểu cương thi trong mắt hưng phấn kẹp lấy nạ rủ tổ thì nhảy tới có thể mới vừa vặn rơi xuống đột nhiên phía sau cửa một bóng người lóe ra một đạo c h ấ n thi phủ g á n tại tiểu cương thi trên c h á n định trụ tiểu cương thi tôn phong bóp cái múi lập tức tránh ra tôn phong đại ca nhanh tới cứu ta a tiểu cương thi toàn bộ thân thể đều không động được bị hắn kẹp ở dưới nách nạ dù tổ tự nhiên cũng là bị kẹt ở trong đó thân thể tả chật phải chật ý nguyên sợ mặt ngươi chờ chút tuy nhiên một đường lanh lợi có thể trên thân hai người vẫn là có không ít nước bùn tôn phong đương nhiên sẽ không để bọn hắn tiến biệt thự tôn phong đại ca ta đều nhanh muốn bị hun chết rồi ngươi còn không thả ta xuống ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ vẻ mặt cầu xin nói ra cái kia xông vào mũi hôi thối làm sao cản cũng đỡ không nổi tôn phong không nói gì trực tiếp theo bên cạnh kéo tới một cái ống nước mở khóa vòi nước thì đối với một người một cương thi hướng ta dựa vào muốn tẩy cũng t r ư ớ c vương ta xuống a nạ dù tổ hai tay bất lực treo ở tiểu cương thi cánh tay bên trong gương mặt bất mãn tri sắc tôn phong trong lòng đến là có chút kinh ngạc tiểu cương thi lực lượng nạ dù tổ lớn như vậy một người treo ở phía trên cái kia kẹp chặt cánh tay thế mà đều không có một tia lỏng Hào hào hào tiếng n ư ớ chú sông t tính mất. Ta tôn tôn tiểu thánh cũng là trong mắt hoan hỉ. Tốt. khí cũng cũng muốn phong ống nước, sông vàng, cũng hoan chơi. hào hào hào cầm Chú Gặp bị Ba ba. lấy là hỉ. ý không nên đem tiểu cương thi trên đầu c h ấ n thi phủ cấp hướng rơi mất tôn phong nhẹ nhàng gật đầu đối với tôn nhỏ giọng nói ra lấy tiểu cương thi nước tiểu tính gỡ xuống c h ấ n thi phủ bao chuẩn toàn bộ biệt thự đều sẽ tràn ngập hắn mùi thối yên tâm đi ba ba ta biết tôn tiểu thánh h o a n thiên hỉ điệu tiếp nhận ống nước đối với nạ dù tổ tiểu cương thi hung hăng mánh liệt bán ha ha chơi thật vui cầm lấy ống nước hai tay không trung loạn vũ tôn tiểu thánh cái kia cao hướng dạng tôn phong khẽ lắc đầu quay người hướng về biệt thự trong đi đến tiểu thánh ngươi mau buông ta xuống có được hay không gặp tôn phong đi nạ dù tổ làm bộ đáng thương đối với tôn tiểu thánh nói ra vừa mới toàn thân nước bùn bây giờ lại là toàn thân ẩm ướt cọc cọc không được trên người ngươi còn có mùi thối có khả năng hưng tôn tiểu thánh trực tiếp cự tuyệt nạ rủ tổ đề nghị cầm lấy ống nước đối với hắn cũng là một trận mánh liệt bán tức g i ậ n đến nạ rủ tổ hoa hoa kêu to lập tức đem phòng gió kính cầm xuống bao lại ánh mắt toàn bộ thân thể đứng thẳng kéo tại tiểu cương thi cánh tay bên trong mặc cho tôn tiểu thánh b ắ n giỏi ha ha tôn tiểu thánh trước chạy một chút sau chạy một chút ngoại trừ tiểu cương thi đầu đem hai người toàn thân đều cấp hướng toàn bộ đi ra biệt thự tôn phong nhìn phía xa thảm hề hề nạ rủ tổ than khẽ đem quạt điện cấp trên vào đối với tiểu cương thi nạ rủ tổ chạy đến lớn nhất phong phiêu tán mà đến nhàn nhạt mùi thối rốt cục hướng về bên ngoài biệt thự lướt tới còn tốt hiện tại là mùa hè mà lại nạ rủ tổ thể tư cũng đặc thù không phải vậy tôn phong còn thật không dám như thế thổi chương bảy mươi ba cương thi cũng sẽ thẹn thùng tôn phong đại ca hiện tại có thể thả ta xuống đi nhìn cả người trên dưới đã không có một chút nước bùn nạ rủ tổ bất lực nói ra đêm hôm khuya khoác bị cương thi kẹp lấy lanh lợi toàn thân dính đầy nước bùn sau cùng lại bị một đợt nước lạnh cỏ rửa này xui xẻo cũng không có người nào tôn phong không nói gì một chút hướng về nạ rủ tổ nhích lại gần cái mũi hơi hơi khẽ ngửi lập tức tay phải c h ó t mũi nhẹ phiến nhẹ nhàng lắc đầu nói ra còn có một chút vị đạo ân ba ba nói không sai còn muốn tại cỏ rửa một hồi lôi kéo ống nước đi vào tôn tiểu thánh cũng là làm bộ ngửi ngửi lý trực khí tráng nói ra tôn phong đại ca thật đã không có ta ngửi đều không có vị đạo nạ dù tổ đem hai tay đặt ở chóp mũi ngửi ngửi lớn tiếng nói tôn phong nhìn từ trên xuống dưới nạ dù tổ không để ý tới hắn đối với bên trên tôn tiểu thánh nói ra tiểu thánh đi đem ngươi nạ dù tổ ca ca quần lột a tôn tiểu thánh trong mắt giật mình gương mặt vẻ kỳ quái bị kẹt ở trong đó nạ dù tổ nhất thời kích động hai tay liền bắt trong miệng lớn tiếng thì thầm nói ngươi làm gì cởi quần của ta quần áo ngươi bên trên có vị đạo cho nên muốn khởi ra tôn phong xoa cảm đương nhiên nói Tốt. mới vừa rồi còn một mặt nhăn m ũ i tôn tiểu thánh giờ phút này lại là mặt m ũ i tràn đầy vẻ hưng phấn tôn phong lời nói vừa dứt lập tức hấp tấp chạy đi lên bắt lấy nạ dù tổ quần ngủ chân thì kéo ra ngoài đường a nạ dù tổ dùng lực giấy g i a chỉ có thể gia tăng tôn tiểu thánh lôi kéo tốc độ x o á t một tiếng nạ dù tổ hạ thân chỉ mặc một cái quần l ó t treo ở tiểu cương thi cánh tay trung gian u i u i u i tiểu thánh ngươi muốn làm gì gặp kéo hắn quần tôn tiểu thánh lại đi tới hai tay càng là hướng về hắn quần lót đ u ổ i kéo đi têu người nhất thời sắc mặt khẩn trương treo ở giữa vốn là chật vật nếu như bị cởi hết suy nghĩ một chút cái kia tình cảnh u rủ m à kỳ nạ rủ tổ trong lòng thì không dễ chịu ai ai quần lót coi như xong gặp tôn tiểu thánh liền muốn đi thoát tôn phong lập tức gọi ở hắn a tôn tiểu thánh trong mắt rõ ràng lóe qua vẻ thất vọng tôn phong nhẹ nhàng đi lên trước kéo một phát tiểu cương thi cánh tay thật đúng là định chết khó trách nạ rủ tổ già không được hắn không khỏi hơi hơi dùng lực đem tiểu cương thi cánh tay vặn bung ra một chút xíu nạ rủ tổ lập tức từ giữa đó tuột xuống rơi xuống nạ rủ tổ mặt mang không vui liền muốn hướng về biệt thự trong nhảy lên đi tôn phong lập tức kêu hắn lại nạ rủ tổ trước tiên đem tiểu cương thi quần áo trên người cũng thoát ngươi lại đi tắm rửa vốn là tức giận vừa mới hai người thấy chết không cứu thì muốn ly khai nạ rủ tổ nghe vậy hai mắt vui vẻ mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy trở về lập tức tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc trong nháy mắt liền đem tiểu cương thi cấp thoát tinh quang liền quần lót đều giật h ừ bảo ngươi khi dễ ta nhìn trước mắt sạch sẽ bóng bẩy tiểu cương thi ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ cười đắc ý lập tức đem áo mặc cởi một cái quay người hướng về biệt thự trong đi đến vốn còn muốn tiến lên tương trợ tôn tiểu thánh cũng là thần sắc n g ư ỡ n g ác tiếp lấy chầm rãi tiến lên nhìn lấy tiểu cương thi phía dưới mặt mũi tràn đầy kỳ quái thầm nói nguyên lai cương thi cũng có tiểu đệ đệ a nghe được bên trên tôn phong đầy đầu hát tuyến tôn tiểu thánh tựa hồ nghĩ tới điều gì đối với tôn phong hô ba ba tiểu cương thi cũng muốn tắm rửa ta giúp hắn thầy trong lòng kinh ngạc tôn tiểu thánh hiểu chuyện tôn phong chỉ thấy hắn trực tiếp mở khóa vòi nước đối với sạch sẽ bóng b ẩ y tiểu cương thi lại là một trận mánh liệt bán thế này sao lại là giúp người ta tắm rửa rõ ràng chính là vì chơi nước ừ ừ, ừ. tuổi thơ cũng là tốt một cái ống nước đều có thể chơi vui vẻ như vậy tiểu t h á n h tới tôn phong ngồi xổn người xuống đối với tôn tiểu thánh nói ra ba ba thế nào tay cầm ống nước tôn tiểu thánh trực tiếp quay lại vọt ra dòng nước trong nháy mắt vọt lên tôn phong một mặt thân hình vội vàng tránh ra nhưng vẫn là bị xối không ít tôn phong cái kia phiền muộn a một đêm sạch sẽ ngược lại sau cùng bị tôn tiểu thánh cấp ngâm ba ba ta không phải cố ý Gặp phong ngăn ống miệng, trương phong. không gì, dùng cường không phong lập bọt nước bắn tại tôn phong trên thân, tôn tiểu thánh lập tức lấy tay trở tôn、phong. Tốt, không có việc gì, dùng cái này tắm một cái, nhỏ như vậy cường thi thì không thối. Tôn nước nước khẩn nhìn này nhỏ như có việc cái cái, qua lấy vậy v ừ a lau m ặ ta tiếp nước ư dọn, đ lên một bình một tắm. ta sữa Ừ, đều quên tiểu thánh tắm rửa thời điểm cũng dùng cái này tôn tiểu thánh vòi nước cũng không liên quan trực tiếp đem ống nước vứt trên mặt đất cầm lấy sữa tắm thì đi tới căn bản cũng không có quan tâm s a u lưng trên mặt còn tích tích cộc cộc rơi xuống nước tôn phong tiểu hai tử quả nhiên là tiểu hai tử chú ý lực trong nháy mắt liền bị rời đi tôn phong khẽ lắc đầu đi phòng tắm cầm khăn mặt lao đi ba ba tay nhỏ liền áp mấy cái một đoàn sữa tắm bắn tại tiểu cương thi trên thân nhìn lấy tiểu cương thi trên thân từng khối màu trắng vú hình dáng dịch thể tôn tiểu thánh t r a i xem phải xem tiếp lấy nhặt lên bị nạ rủ tổ vứt trên mặt đất tiểu cương thi còn lót phân phân ậ t p h phật cầm lấy thì một trận manh liệt xoa vừa vừa trở về tôn phong xạ mặt lại bất quá cũng không có ngăn cản tôn tiểu thánh tiểu cương thi cứ như vậy xúc tại nguyên chỗ tôn tiểu thánh vây quanh toàn thân hắn đều trả sát một lần quá tuyệt vời nhìn qua toàn thân bị bọt biển bao lại tiểu cương thi tôn tiểu thánh lập tức cầm lấy ống nước trước chạy một chút sau chạy một chút lúc này chạy đến trong phòng tắm nạ rủ tổ cũng vừa tốt đi ra tiểu thánh để cho ta cũng tới chơi đùa gặp tôn tiểu thánh chơi đến khí kình nạ rủ tổ một mặt hâm mộ nói ra tôn tiểu thánh nghĩ nghĩ liếc cái đầu nhẹ nói nói có thể nhưng là chỉ có thể cho ngươi chơi một chút xuống Tốt nạ dù tổ cầm qua tôn tiểu thánh trong tay ống nước đối với tiểu cương thi cũng là mánh liệt bắn h ừ bảo ngươi đem nước bùn lau tại trên người của ta bảo ngươi mang theo ta lanh lợi tay cầm ống nước đối với tiểu cương thi mánh liệt bắn nạ dù tổ trong miệng càng là nói nhỏ hô tôn phong khẽ lắc đầu há miệng đánh một cái to lớn áp nạ dù tổ ca ca đã đến giờ gặp nạ rủ tổ chơi đến vui vẻ tôn tiểu thánh đi tới r ộ i ra tay nhỏ liền muốn đi lấy ống nước lại cho ta chơi một hồi hội têu người thân thể nhất lên tránh đi tôn tiểu thánh tay nhỏ không thèm để ý chút nào nói ra ngươi nói chuyện không tính toán gì hết tôn tiểu thánh cái này không vui chỉ nạ rủ tổ thở phì phò nói ừ ngươi vừa mới còn dùng nước chơi ta cho ta chơi phía dưới không được sao nghĩ đến tình cảnh mới vừa rồi têu người trong lòng cũng không cao hưng bị nước trôi coi như xong kém chút còn bị lột sạch là chính ngươi đầy người thối nước bùn ta giúp ngươi hướng tôn tiểu thành nói cả người nào h tới liền muốn đi đoạt kêu người trong tay ống nước nạ dù tổ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết lôi kéo ống nước liền chạy nhất thời đầy trời dòng nước loạn xạ ai ai ai các ngươi hai cái không nên đánh nhau gặp hai người xảy ra tranh chấp tôn phong không khỏi gấp giọng nói chịu chịu đột nhiên một đạo r ồ n dập tiếng kêu to vang lên ba người c h ú mục mà đi chỉ thấy tiểu cương thi cái chán c h ấ n thi phủ chẳng biết lúc nào rơi trên mặt đất giờ phút này hai tay của hắn che dưới hông thần s ắ c kinh hoàng nhìn qua bốn phía n g n g đầu chung quanh trong nháy mắt liền thấy cái kia bị tùy ý vứt trên mặt đất y phục thần s ắ c r ồ n dập tiểu cương thi lập tức cầm lấy một bộ y phục ngăn trở vượt ở giữa khởi chuồng lanh lợi hướng về bên trên chỗ tối tăm chạy tới cương thi cũng sẽ thẹn thùng nhìn qua dưới ánh đèn sạch sẽ bóng bảy cái mông nhỏ tôn phong sắc mặt n g ư n g ác chương bảy mươi b ố lại trở về tiểu cương thi đừng chạy tiểu thánh rửa cho người tám gặp kêu người ngây ngốc tôn tiểu thánh đoạt lấy trong tay hắn ống nước thì hướng về phía tiểu cương thi chạy đi ao hào hào dòng nước hóa làm một đạo đường vòng cung tất cả đều xối tại tiểu cương thi trên đầu c h ấ n thi phù đã rơi mất hắn cũng thì không cố kỵ nữa tiểu thánh chúng ta cùng đi đi lại đoạt hai người thì đều không chơi được nạ rủ tổ đi lên trước đối với tôn tiểu thánh nói ra t ố t tôn tiểu thánh nghĩ nghĩ vẫn đồng ý nạ rủ tổ ý kiến Cũng mặc kệ nơi xa làm cho dồn dập tiểu cương thi hai người nắm bắt ống nước thì bắn tiểu cương thi ý phục kia ô huế nhanh đem nó vứt đi chịu chịu chịu tiểu cương thi trong lòng cái kia tức giận à mặc danh kỳ diệu bị cởi hết còn bị nạ rủ tổ cầm lấy ống nước hướng hiện tại ngược lại tốt bước đến nơi hẻo lánh cũng còn không buông tha hắn đối mặt cái kia hào, hào hào dòng nước hận không thể gánh lấy nạ rủ tổ hai người từ trên núi nhảy đến dưới núi lại từ dưới núi nhảy về núi phía trên đang nghĩ ngợi đi ngăn cản tôn tiểu thánh hai người tôn phong đột nhiên ánh mắt quét qua nhất thời biến sắc t a c h ấ n thi phủ nhìn qua phao ở trong nước lá bửa tôn phong mặt m ũ i tràn đầy phiền muộn toàn bộ lá bửa đã kinh biến đến mức g ầ m ớt cọc cọc mặt trên còn có sốc xếp mấy cái chân nhỏ ấn nắm bắt một góc cầm lên chỉ thấy trên đó phụ tự đã hóa thành từng cái từng cái đỏ tươi dòng nước chậm rãi nhỏ xuống trước mắt dáng vẻ xem như triệt để phế đi c h ấ n thi phủ à đây chính là đối phó quỷ quái tuyệt cường đồ vật hệ thống cũng mới cho hắn ba tấm không nghĩ tới nhanh như vậy thì lãng phí một t r ư ơ n g rất hiển nhiên cũng là vừa mới tôn tiểu thánh hai người đoạt ống nước lúc bị dòng nước lao xuống sau đó tức thì bị bọn họ vô lực trà đạp Tốt. Tốt. các ngươi không muốn khi dễ tiểu cương thi nhìn phía xa chơi đến vui mừng hai người tôn phong lắc đầu nói ra xấu đều hỏng quái hai người cũng không còn tác dụng gì nữa gặp tôn phong mở miệng tôn tiểu thánh hai trong mắt người thất vọng tâm không cam tình không nguyện đem ống nước để xuống chiêm chiếp gặp dòng nước rốt c ụ c ngừng tiểu cương thi không khỏi đối với tôn phong tràn đầy cảm kích ừ ba ba cái kia tiểu cương thi cứ như vậy chỉ riêng sao tôn tiểu thánh chỉ n ú t ở nơi hẻo lánh cầm y phục ngăn trở thân thể tiểu cương thi nhẹ nhàng hỏi nạ du tô n g ư ơ i đi cầm một kiện ngươi quần l ó t cho hắn xuyên qua là được rồi tôn phong nghĩ nghĩ đối với kêu người nói ừ nạ dù tổ không có một chút do dự chạy tới trong phòng ngủ đi chịu chịu chịu mặc lấy quần cộc thân thể sạch sẽ bóng bẩy tiểu cương thi đối với tôn phong d é o lên không ngừng a ai bảo ngươi chạy khắp nơi hiện tại không mặc quần áo cho ngươi nhìn ngươi chạy đi đâu tôn phong đánh một cái trùng đ i ể m áp đối với tiểu cương thi hoán hận nói đêm h ô m khuya khoát đem mấy người d à y vò nhìn nơi xa s ắ p trời sợ là không đến bao lâu liền muốn trời đã sáng h ừ cũng không cần cho hắn mặc quần áo nạ dù tổ cũng là gương mặt tán đồng c h i sắc tiểu cương thi lúc trước đem hắn chỉnh một cái thảm tôn phong đi lên trước tay phải vỗ một đạo c h ấ n thi phủ ổn định ở tiểu cương thi trên c h á n đi thôi đi ngủ đây nói xong ngồi sổn người xuống đem tiểu cương thi một k h á n g hướng về biệt thự trong đi đến chơi đùa về sau nạ dù tổ hai người trong miệng ngáp không ớ t cũng là buồn ngủ đến quá sức đem tiểu cương thi hướng trong phòng bay xuống quả nhiên lúc trước tấm kia c h ấ n thi phủ rơi mất mặt đất tại hỏi thăm không phải tôn tiểu thánh xé toang về sau hai mắt sững sờ nhìn qua đứng trong góc tiểu cương thi trong trầm tư hắn đột nhiên nao bên trong một cái hình ảnh loại qua trong mắt một vệt vẻ hiểu rõ lại là nghĩ đến nhất mi đạo trưởng bộ phim này bên trong tiểu cương thi cái mũ bên trong tựa hồ có gì đó quái lạ bị anh thúc định chủ hắn cũng là làm rơi c h ấ n thi phủ còn đem tiền tài kiếm làm h n g rồi thật sự là một cái nghịch ngợm gây sự g i a hỏa trong lòng sáng tỏ tôn phong không quan tâm tiểu cương thi nga đầu đi ngủ r ù i r ù i con mắt hai bên nhìn một cái tôn tiểu thánh hai người còn tại nằm ngáy ho ho tiện tay cầm quá điện thoại di động xem xét lại không sai đã mười hai giờ trưa tiểu cương thi vẫn là mặc lấy q u ầ n lót lẳng lặng đứng ở trong góc nhỏ đã trễ thế như vậy tôn phong cũng không có ý định nấu cơm trực tiếp điểm một phần thức ăn ngoài mở ra điện thoại di động cố ý mở ra kim lăng hôm nay tin tức mới x o á t một hồi lại vẫn thật làm cho hắn thấy được liên quan tới chuyện tối ngày hôm qua hôm nay d ạ n g sáng khu vực thành thị phát sinh cùng một chỗ chuyện ngoài ý m ớ n một nam tử say rượu điều khiển xe gắn máy bất hạnh bỏ mình ở đây hô hào mọi người chân quý sinh mệnh rời xa uống rượu điều khiển tôn phong thông thiên quét xuống cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ hoàn toàn một cái chuyện ngoài ý m ớ n mà lại cũng không có liên quan tới cái kia rơi vào trong sông thanh niên tin tức h i ệ n nhiên thi thể kia còn không có bị người phát hiện cũng có khả năng biến thành cương thi núp ở đ á y sông hiện tại thế nhưng là chính vào mùa hè mặt trời t r ó i trang trên cao c u ộ n c u ộ n mặt trời gay gắt hóa thành cương thi về sau chỉ sợ căn bản cũng không dám ra đây ăn cơm chưa xong tôn phong suy nghĩ một chút vẫn là đến sông kia nói bên trong đi xem một chút đến mức tiểu cương thi bên ngoài bây giờ mặt trời chói chang hắn cũng không dám chạy loạn lại thêm bị tôn phong g á n một trương c h ấ n thi phủ cũng không lo lắng hắn tùy tiện xâm nhập trong ánh nắng tuy nhiên bên ngoài khí trời nóng bức có thể tôn tiểu thánh hai người vẫn là theo tôn phong đi ra một hàng ba người bình tính đi vào tối hôm qua sự cố chỗ mặt đất đã bị quét dọn sạch sẽ nhưng cẩn thận nhìn còn có thể phát hiện một chút ân hồng vết máu ba ba chúng ta tới làm gì nhìn lấy trước mắt thối thủy hà tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy kỳ quai nói tối hôm qua đã bị thối đầy đủ nhiều hiện tại còn tới tìm tội thụ bên trên nạ dù tô càng là một mặt không cao hứng h i ệ n nhiên là muốn lên không vui sự tình nếu như biết rõ tới nơi này hai người bọn họ thì không cùng đi theo tôn phong quét mắt bốn phía bước nhanh đi lại người đi đường nhẹ nói nói tối hôm qua một người khác bị tiểu cương thi trộm chúng rất có thể biến thành cương thi chúng ta tới xem một chút biến thành cương thi tôn tiểu thánh hai mắt khẽ giật mình trong mắt vẻ kinh ngạc bên cạnh nạ dụ tổ lại là không hiểu ra sao êm đẹp làm sao biến cương thi chúng ta bắt hắn trở về chơi sao tôn tiểu thánh hỏi tiếp chơi không phải đến trừ rơi hắn tôn phong thần sắc xứng sở cũng không phải cái gì cương thi đều cùng tiểu cương thi một dạng giết cương thi theo a muốn giết cương giết t i Tiểu、Thánh、hai tay vỗ, mặt mũi đi mùi đối Tôn Thánh tay mặt tổ thú, bất tránh trùng thật t sông, chản đầy vẻ hứng phấn. Nạ dù tổ rõ ràng bị ngâng lên hứng thú, bất quá vẫn đường hắn lớn. quá quá kích xa xa đầy vỗ, vẻ vị đó đối với đó dù rõ là là bị sự bên cạnh tìm một cái thật dài gậy gỗ tôn phong đi tới tối hôm qua thanh niên kiên ệ lật chỗ cầm lấy gậy gỗ thì thọc đi vào trong sông đều là thật dày nước bùn chìm vào bên trong thi thể trừ phi gặp phải mưa to nếu không căn bản liền không khả năng hướng qua xa cầm lấy gậy gỗ đâm á đâm tôn phong đột nhiên thần sắc nhất trọng tại tối hôm qua bị nệ lật thanh niên hạ du ba mét chỗ gậy gỗ rốt cục cảm giác được một cái thô sáp đồ vật dùng lực đâm một cái vật kia còn hơi hơi chìm xuống dưới là cỗ thi thể kia u i các ngươi tại cái kia làm gì trong lòng ngạc nhiên tôn phong đ ỗ n g nhiên nơi xa một đạo tiếng la truyền đến chú mục mà đi hắn không khỏi thần sắc x i ế t chặt chỉ thấy trên cầu chẳng biết lúc nào đứng đấy một tên cảnh sát hướng bọn họ xa xa trông lại chương bảy mươi lăm thành thật khai báo n ắ m trong tay gậy gỗ đều không tự trù lắp một cái trước mắt trong sông thế nhưng là nằm tại một cỗ thi thể muốn là bây giờ bị cảnh sát phát hiện tôn phong thoải mái thời gian sợ là muốn chấm dứt tiểu hai t ử đồ chơi rớt xuống trong sông chúng ta đang tìm gặp trên cầu cảnh sát có xuống xu thế tôn phong vội vàng đáp lại nói vừa mới xoay người cảnh sát quét mắt bên cạnh đứng thẳng tôn tiểu thánh hai người lại nhìn cái kia đen như mực nước sông trong lòng một vện cổ quái đều rơi loại này trong sông cái gì đồ chơi còn muốn đem nó vơ vét trở về cẩn thận một chút khác rơi xuống cảnh sát đáp lại một tiếng chỉ ngay ngắn trên đầu cái mũ nhanh chân hướng phía trước đi đến hô gặp cảnh sát kia rời đi tôn phong trong lòng không khỏi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra tuy nhiên tối hôm qua hai tên g i a hỏa đều đáng chết cũng không phải lần đầu tiên giết người nhưng vẫn có chút điểm lo lắng cái này thuần túy là một người tâm lý tác dụng bất quá dần d à liền sẽ tập mãi thành thói quen trong lòng thoải mái tôn phong tay phải đâm một cái nhất thời sắc mặt đại biến đứng ở bờ sông thân hình càng là một cái lảo đảo kém chút rơi vào trong sông trong sông cỗ thi thể kia không thấy thì vừa mới nói chuyện trời đất như vậy mấy câu ở giữa trong mắt kinh hãi tôn phong vội vàng trong tay gậy gỗ gấp đâm có thể giông tuyết ngắn như vậy thời gian thi thể căn bản liền không khả năng bay đi trừ phi bản thân hắn liền có thể đậu thật biến cương thi tôn phong trong mắt xẹt qua một k i a c h ấ n kinh trong miệng thấp giọng nói ra ở đâu ở đâu tiểu thánh tại sao không có thấy bên trên tôn tiểu thánh lại là một mặt hương phấn tay nhỏ ngăn tại cái chán mâu liếc trong mắt ra sức hướng về trong sông nhìn lại thì là tránh r a thật xa nạ dù tổ cũng là liên tiếp c h ố n g lại tôn phong không nói gì tay cầm gậy gỗ một mực đâm rốt cục tại mười mét bên ngoài cảm nhận được một tia dị dạng dùng lực đâm một cái rõ ràng chìm xuống có thể lại đâm đi xuống tôn phong vật kia quả nhiên đang chậm rãi di động cái này tôn phong càng thêm xác định thanh niên kia thật biến thành cương thi ba ba tìm được gặp tôn phong đột nhiên sắc mặt nghiêm túc tôn tiểu thánh gấp giọng nói ân tôn phong t r a o mày mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng không có tới hiển nhiên là bởi vì vì ban ngày ánh sáng mặt trời nồng đậm cương thi sợ hãi mới chăm chú trốn ở nước bùn bên trong đối mặt tôn phong hết lần này đến lần khác khiêu khích cũng chỉ là lựa chọn né tránh tôn phong hiện tại biết g i ế t cương thi đường tắt duy nhất cũng chính là dựa vào ánh là vào dựa m ặ t trời c h i ế u Cương t h không i ra hắn chả ă n bản cũng k ô luôn không n biện Hắn g có pháp. h k năng đang e m chọn con sông nước hồ, để cương thi không chỗ có hồ, thi không thể sông ẩn s để ấp. Dù o c h u y ệ này, n k h ô tiện công khai, công nếu không động tôn tiểu thánh cũng không có có nhiều như vậy lo lắng đâm cái kia không ngừng xê dịch cương thi gương mặt vẻ hưng phấn đứng nơi xa nạ dù tổ thực sự nhịn không được trong lòng cái kia phần hiếu kỳ vẫn là chạy tới tiểu thánh để cho ta cũng đâm đâm nhìn tiếp nhận tôn tiểu thánh gậy gỗ đâm một cái quả nhiên trong sông có đồ đang di động ai nha nó hướng trong sông chạy tới đâm nạ dù tổ một cái đâm hư không không khỏi ồn ào kêu to chú mục mà đi tôn p h ò n g cái này thấy rõ đen nhánh trong nước sông rõ ràng có thể thấy được một đạo nhàn nhạt gợn sóng hướng về trung tâm m ớ i đi hiển nhiên trong sông cương thi cũng có chút tức giận trên bờ ba người tiếp nhận gậy gỗ tôn tiểu thánh trong mắt tức giận đều tại ngươi nạ rủ tổ c a c a ngươi đem hắn hủ chạy chính hắn chạy đến trong sông không thể trách ta đều trong mắt người bị khuất lớn tiếng hét lên chúng ta đi về trước đi suy nghĩ một chút có biện pháp nào đối phó hắn trong mắt trầm tư tôn phong vẫn là quyết định đi về trước hiện tại giữa ba ngày cái này cương thi quả thực là trốn ở trong sông hắn cũng không có cách cũng không thể một mực cầm lấy gậy gỗ đâm a đâm một hồi hộ i còn tốt muốn là đâm hơn một canh giờ còn không cho người ta làm thành bệnh tâm thần ba ba ta biết có biện pháp nào có thể đối phó cương thi cầm trong tay gậy gô ném một cái tôn tiểu thánh chạy đến tôn phong trước mặt cao hứng nói ra tiểu thánh ngươi biết dùng biện pháp gì tôn phong trong mắt kinh ngạc một mặt vẻ tò mò tôn tiểu thánh xuất thân không đơn giản nói không chừng còn thật hội biết được một số biện pháp ba ba t h ư c đốc đi về hỏi tiểu cương thi không được sao hắn là cương thi hắn tự nhiên biết ta tôn tiểu thánh dương dương đắc ý đứng tại tôn phong trước mặt một mặt tự tin nói tôn phong sơ nhất nghĩ cảm thấy không có khả năng tiểu cương thi là một cái cương thi có ngu đi nữa cũng không có khả năng đem khuyết điểm của mình nói cho người khác biết có thể suy nghĩ kỹ một chút vẫn còn thật có thể thực hiện đi chúng ta đi về hỏi hỏi tiểu cương thi nói tôn phong trực tiếp móc điện thoại di động mở ra bài đủ nóng vội cháy l ử a trở lại biệt thự tôn phong cũng không có đi tìm tiểu cương thi mà là nhằm vào, vào phòng vệ sinh mới ra ngoài chỉ thấy tôn tiểu thánh hai người vây quanh tiểu cương thi nói nhỏ tiểu cương thi lại là gương mặt không tình nguyện ba ba tiểu cương thi không nghe lời hắn không nói cho chúng ta biết gặp tôn phong đi tới đi ra tôn tiểu thánh lập tức cáo trạng đây chính là hắn thật vất vả nghĩ ra được biện pháp không nghĩ tới tiểu cương thi thế mà không phối hợp tôn tiểu thánh trong lòng cái kia tức giận a chịu chịu chịu gặp tôn phong đi tới tiểu cương thi thần sắc cao ngạo không có việc gì ta có biện pháp cái này hiển nhiên tại tôn phong trong dự liệu hắn xoay tay phải lại một thanh đảo m ộ t kiếm xuất hiện tại trong tay vốn là liếc cái đầu đứng trong đại sảnh tiểu cương thi trong mắt giật mình thân hình nhảy lên xa xa nhảy ra chiêm chiếp lập tức dồn dập gọi tiếng truyền đến nhìn qua tôn phong trong mắt tràn đầy tức giận hoa hào lợi hại tiểu thánh muốn nhìn tiểu cương thi sợ hãi thần sắc tôn tiểu thánh tự nhiên nhìn ra được không khỏi cầm qua tôn phong trong tay đảo m ộ t kiếm Ba ba. chuyện thế này thì giao cho tiểu thánh tốt cầm qua đào một kiếm tôn tiểu thánh trong mắt đại hỷ lập tức không có hảo ý nhìn lấy tiểu cương thi tiếp theo tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc tay phải cầm đào một kiếm tôn tiểu thánh nhẹ nhàng đánh tại tay trái phía trên chậm dại hướng về tiểu cương thi đi đến hừ hừ tiểu cương thi ngươi nếu là không nói đừng trách tiểu thánh không đọc hôn qua c h i tình đào một kiếm đập ở lòng bàn tay tôn tiểu thánh trong mắt ý uy hiếp hiện lộ không thể nghi ngờ chịu chịu, chịu. Tiểu、cương、thi cái này gấp đến độ, hướng về phía tôn tiểu thánh tuyên, huyên, một、chàng. Tôn Phong nghe không hiểu, nhưng là đi lên trước tôn tiểu thánh, thân cái nói hiểu, đi huyên cương chàng. hướng nhưng này đến Phong nghe không lên hình gấp phía là độ, về d ừ n ràng trên g lại, rõ mặt một vệ vẻ xấu hổ. Hừ! khác nói chúng ta đối ngươi không hữu hảo chỉ là để ngươi nói cho mấy cái phương pháp cũng không phải tới đối phó ngươi tự giác trong lòng đối lý tôn tiểu thánh không khỏi thanh âm để cao mấy phần tự hầu nghĩ đến cái gì càng là l ý trực khí tráng nói ra muốn trách cũng tại ngươi ai bảo ngươi đem tên ngu ngốc kia cào thành cương thi xa xa tôn phong trong mắt s ữ n g sở hắn bất quá là muốn thử xem tiểu cương thi nhìn thấy đào một kiếm sau phản ứng bây giờ nhìn tôn tiểu thánh dáng vẻ tựa hồ còn thật có thể hỏi ra cái gì bên trên nạ rủ tổ nhìn xem trong mắt vẻ sợ hãi tiểu cương thi lại nhìn xem giữ tại tôn tiểu thánh trong tay đào một kiếm trong mắt xẹn qua một tia sáng chương 76, phương pháp chiêm chiếp tiểu cương thi cái này không cao hứng hắn lại không phải cố ý đối với tôn tiểu thánh hấp tấp nói t ố t đã không nói ra vậy cũng đừng trách tiểu thánh đây là ba ba lời nhắn nhủ nhiệm vụ tôn tiểu thánh nhưng liền không có k h á c h khí cầm lấy đào m ộ t kiếm thì bước đi lên tôn phong cũng không có ngăn cản tôn tiểu thánh dù sao cương thi đó cũng đều là t r o n g truyền thuyết sinh vật nhìn xem tiểu cương thi liền biết lâu dài không có uống máu có thể p h o n g ngự lực lượng có thể so với tôn tiểu thánh đây cũng không phải là âu mỹ những cái kia hành động chậm rãi d ò m bị s một khi uống máu cương thi lực lượng sẽ còn kịch liệt đề cao mà lại tiểu cương thi cũng bởi vì tại nhất mi đạo trưởng bồi dưỡng dưới có nhân tính một người không có nhân tính đều vô cùng đáng sợ chớ nói chi là một cái cương thi chịu chịu chịu tiểu cương thi trong mắt tức giận thân hình nhún nhảy một cái có thể tôn tiểu thánh cũng không phải hạng đơn giản nhanh chóng đuổi theo hoa hoa gọi bậy tiểu cương thi hướng về tôn phong gọi lên đã thấy hắn cố ý liếc cái đầu ngắp tựa hồ không thấy gì cả đào một kiếm tuy nhiên không thể gây tổn thương cho tính mạng hắn có thể đánh vào người cái kia đau à. ngồi s ổ m ở trên ghế xa lon nạ r ù tổ nhìn qua cả phòng tán loạn tiểu cương thi trong mắt tràn đầy vẻ đồng tình tôn tiểu thánh một cái đào một kiếm vỗ tới tiểu cương thi liền bị đập bay mặc lấy một cái c ủ n lót phảng phất một cái bắt gian tại giường bị lao bà truy đánh h ắ n tử nguyên lai đào một kiếm lợi hại như vậy à, hôm nào hướng tôn phong đại ca mượn tới chơi đùa nhìn lấy cái kia phảng phất phụ cường đại nhận thuật binh khí têu trong mắt người nồng đậm v ẻ t ò mò đại sảnh cứ như vậy lớn tăng thêm bên ngoài lại là ánh sáng mặt trời tiểu cương thi căn bản là trốn không thoát sau cùng bị tôn tiểu thánh chắn trong góc gương mặt ủy khuất chi s á c người nói hay không tôn tiểu thánh chống n ạ n h tay cầm đào mộ kiếm chỉ tiểu cương thi hô chịu chịu chịu tiểu cương thi mắt mang ý sợ hai quét mắt tôn tiểu thánh trong tay đào mộ kiếm tâm không cam tình không nguyện nhẹ gật đầu đây chính là hảo hải tử nha sớm nói liền sẽ không có những thứ này tôn tiểu thánh mắt trong m ừ n g rỡ lập tức hấp tấp chạy lên đi vỗ tiểu cương thi bả vai nói ra tiểu cương thi trong mắt co r ụ t lại thân hình không khỏi hướng lui về sau lui đừng sợ chúng ta đều rất hữu hảo tôn tiểu thánh cười ha ha một tiếng trong tay đào một kiếm còn tại tiểu cương thi trước mặt một lay một cái tiểu cương thi trong lòng cái kia ủy khuất ta c h i ế m chiếp ba ba tiểu cương thi nói hắn sợ tràn ngập dương khí chi vật tôn tiểu thánh hưng phấn chạy trở về đối với tôn phong tranh công nói Có cùng tức cho chút có cái Chỉ cái dịch nói thể hoàn thành Tôn Tôn trong mắt sáng lên, lập tức từ sau lưng xuất ra một vật, đưa cho Tôn Tiểu Thánh một thấy Tôn phong từ sau lưng xuất ra một cái hộp nylon, bên trong trang lấy nửa bình vàng nhạt dịch thể. hoàn Phong nhắn nhiệm hắn nhưng Phong hỏi hắn hay không Phong hộp bình nylon, là này. vàng nủ sáng lên, lưng lưng bên nửa vô lập lời lấy vui vụ, vẻ. đưa sau sau ra ra, ra sợ ồ cái này cái gì vị đạo thật là lạ tôn tiểu thánh hơi hơi tiến lên trước không khỏi một mặt ghét bỏ tôn phong sắc mặt xấu hổ lại là không có giải thích không một lát nữa thời gian tôn tiểu thánh liền chạy trở về mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói ba ba tiểu cương thi nói cũng sợ cái này đây rốt cuộc là cái gì tôn phong mừng rỡ trong lòng ra vẻ thần bị nói không thể nói không thể nói nào biết nạ rủ tổ s u n g tới nhẹ nhàng vừa nghe hét lớn a cái này rõ ràng cũng là nước tiểu lập tức một mặt kinh ngạc nhìn qua tôn phong tôn tiểu thánh cũng ngẩn người tại chỗ nhìn kỹ còn thật có chút giống tôn phong sắc mặt xấu hổ hung hăng trợn mắt nhìn nạ rủ tổ có thể nạ rủ tổ nơi nào có nhìn những thứ này kéo lấy cái cằm tràn đầy không hiểu hắn thấy tiểu cương thi là phi thường lợi hại có thể thế mà sợ nước tiểu đây cũng quá kỳ quái tiểu thánh người đi hỏi một chút tiểu cương thi có sợ hay không máu chó đen tôn phong không nhìn hai người kinh ngạc ánh mắt nhẹ giọng hỏi đây đều là hắn vừa mới theo bãi đủ phía trên tìm đến một chút đáng tin phương pháp không nghĩ tới cương thi còn thật sợ đồng tử nước tiểu máu chó đen tôn tiểu thánh trong mắt giật mình vẫn là chi tiết đi lên hỏi thăm quả nhiên như tôn phong suy đoán cương thi thật sợ máu chó đen vốn là ghé vào góc tường tiểu hắc h u y ể n hai lỗ thai đột nhiên dựng lên lập tức nằm dạp trên mặt đất thân thể chậm dại hướng về sau chuyển đi đợi thối lui đến chỗ cửa lớn vèo thì vọt ra ngoài có tôn tiểu thánh giả trang mặt đen tôn phong quả nhiên moi ra không ít tin tức cùng trong phim ảnh nói không sai biệt nhiều ngoại trừ máu chó đen đồng t ử nước tiểu còn có gạo nếp đến mức giết chết cương thi biện pháp tôn phong duy nhất có thể làm đến hai cái ngoại trừ dùng ánh sáng mặt trời bạo chiếu chỉ có dùng đảo một kiếm đâm xuyên trái tim hiện tại lo lắng duy nhất chính là cũng không biết sông kia nói bên trong cương thi đến cùng có bao nhiêu lợi hại đáp lấy còn có chút thời gian tôn phong lập tức đến dưới núi chợ thức ăn chuẩn bị tốt gạo nếp cùng máu chó đen ba ba chúng ta muốn đi giết cương thi sao tôn tiểu thánh nhìn lấy trong sảnh chứa đầy ớ p máu chó đen trong mắt một c ô h ỏ a nhiệt Ừm trời sắp tối chúng ta thì xuất phát tôn phong nhẹ gật đầu nhẹ nói nói kỳ thật chuyện này hắn hoàn toàn có thể không thèm quan tâm dù sao coi như thật xuất hiện cương thi trừ phi có người đi xem cầu kia phía trên giám sát bằng không thì cũng sẽ không dính dấp đến hắn có thể nghĩ muốn cương thi lợi hại tôn phong lại là không thể không đi làm nếu là thật để cái kia cương thi đi ra ngoài tuyệt đối sẽ có không ít người thụ hại một chuyến mười mười chuyến trăm tốc độ kia có thể là phi thường nhanh thậm chí khả năng dẫn phát một trận đại tai nạn mặt trời chiều ngã về tây chân trời như mây lửa giống như chiếu đỏ lên một mảnh bầu trời chuẩn bị đầy đủ tôn phong mang theo tôn tiểu thánh hai người thì hướng về dòng sông kia mà đi vốn chỉ muốn mang theo tôn tiểu thánh đi nào biết nạ rủ tổ cứng rắn muốn đi theo tới lấy kêu tính cách của người coi như không mang theo hắn sợ là đợi lát nữa cũng sẽ vụng trộm đuổi theo tôn phong đành phải bất đắc di đem hắn mang lên hy vọng không nên xuất hiện ngoài ý m u ố n vốn còn muốn mang theo tiểu h ắ c khuyển đi dù sao cũng là một cái địa ngục tam đầu khuyển thực lực cũng không yếu nào biết tìm khắp cả biệt thự cũng không có thấy nó mấy người đành phải bất đắc dĩ lén lút hướng về dưới núi đi đến đến mức tiểu cương thi tôn phong vẫn là chiếm lúc đem hắn bình tĩnh trong nhà nạ dù tôn g ư ơ i vác một cái túi sách đi làm gì ngươi cho rằng đến trường a ánh mắt xéo qua quét qua tôn phong vậy mà gặp nạ dù t ô đeo một cái túi lớn không khỏi trong mắt cổ quái vốn là chạy không nhanh muốn là còn vắc một cái bao đợi lát nữa chạy càng chấm hơn hhh ắ cái này đều là đồ tốt ta ưu dù m à kỳ nạ rủ tôi hhh cười to lập tức kéo ra khóa kéo xuất ra nguyên một đám tràn đầy dịch thể bình n h ự a đều là ngươi nước tiểu ba tôn phong tiếp nhận một bình lại còn có ấm áp cảm giác chuyển đến không khỏi trực tiếp đã đánh qua ánh mắt tìm kiếm trong túi sách chất đầy bình n h ự a hừ hừ kêu đầu người dương lên mặt mũi tràn đầy hưng phấn ba ba ta cũng có chỉ thấy tôn tiểu thánh cũng từ sau lưng xuất ra một cái bọc nhỏ mặc dù không có nạ rủ tổ lớn nhưng cũng đựng không ít bình n h ự a khó trách một cái buổi chiều hai người này hung hăng uống nước đi thôi các loại sẽ cẩn thận điểm tôn phong không khỏi che che ba lô của mình nhẹ nói nói mấy cái người đi tới ban ngày phát hiện cương thi vị trí chân trời trời chiều vừa vặn hoàn toàn xuống núi nhàn nhạt dưới ánh đèn chung quanh ư u ám một mảnh ba người lẳng lặng ngồi s ồ m ở trong bụi cỏ chương bảy mươi bảy cương thi xuất hiện ba ba cương thi làm sao còn chưa hề đi ra tôn tiểu thánh ngồi s ổ m ở trong bụi cỏ gương mặt phiền muộn chi sắc đều đã gần nửa canh giờ có thể toàn bộ mặt sông an an tinh tĩnh cái kia cương thi căn bản cũng không có xuất hiện đang chờ đợi khả năng thời gian còn chưa tới tôn phong nhẹ nói nói mắt không chấp nhìn chằm chằm mặt sông tôn phong đại ca cái kia cương thi có thể hay không chạy bên trên nạ dù tổ lại là mở miệng hỏi nạ dù tổ ca ca ngươi t h ố c đốc Tôn Tiểu Thi không phải nói. Cương thi ban ngày thì ngủ, không nói, phải Thi Cương ba n n gật à là y dạy thì Tôn Tiểu Thánh xuống kêu đầu người, một bộ trẻ con không thể không hắn, họ không không ngủ, động đến bọn bọn động. xuống người, con g kêu ai biểu đầu bộ lộ. sẽ vỗ Ừ ừ ừ. Ba, gật đầu nhận lời nạ dù tổ tay phải vỗ hung hăng đánh vào trên bàn chân cầm lấy xem xét lòng bàn tay một đám máu đỏ tươi Xuyệt. nhỏ giọng một chút tôn tiểu thánh gặp nạ dù tổ động tác quá lớn vội vàng nhắc nhở tiểu thánh tại sao không có con mỗi cắn ngươi nhìn lấy đứng n g h i ê m một bên nửa ngày đều bất động tôn tiểu thánh nạ rủ tô một mặt kỳ quái hỏi cũng là bên trên tôn phong cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ngôi s ổ m ở bụi cỏ này bên trong hắn cũng không biết bị bao nhiêu con mũi cắn qua có thể tôn tiểu thánh căn bản thì không có động một cái hừ t i ể u con mũi nhỏ làm sao dám cắn ta tôn tiểu thánh dương lên tay nhỏ một mặt tự tin nói đ ề u trong mắt người phiền muộn bên trên tôn phong lại là trong lòng lóe qua một tia rõ ràng sắc tôn tiểu thánh lai lịch không nhỏ tiểu tiểu phàm tục con mũi sao dám hút máu của hắn cô lại không đề cập tới có thể hay không phá vỡ da của hắn liền xem như đâm tiến vào chỉ sợ huyết bên trong năng lượng cũng sẽ đem bất luận cái gì con mũi no bạo cái này một ngồi xổm cũng là hai giờ đến sau cùng tất cả đều là trầm thấp ba thanh âm một buộc đứng ở chính giữa tôn tiểu thánh sờ lấy cái đầu nhỏ một mặt kỳ quái nhìn lấy tôn phong hai người có nhiều như vậy con mũi sao ta làm sao một cái đều không có cảm giác được nhìn lấy tôn tiểu thánh m ở mị thần sắc tôn phong buồn bực đã nói không ra lời c h ờ một chút có âm thanh ngôi xổm ở một bên nạ rụ tổ đột nhiên một đạo thấp giọng hô trong mắt vẻ kích động tôn phong sắc mặt hai người giật mình lập tức nghiêng thai nghe qua quả nhiên có thanh âm nhàn nhạt, nhạt chuyển đến bất quá không phải từ trong sông mà lại tại mấy người sau lưng h ừ ân hừ chỉ thấy mười mét bên ngoài một chỗ trong bóng cây một đoàn hắc ảnh phát ra đạo đạo t h a n h âm kỳ quái đ ề u trong mắt người vui vẻ cầm lấy bình n h ự a liền muốn chạy lên đi lại bị tôn phong kéo lại chờ một chút ba ba giống như không phải cương thi nhìn cách đó không xa dưới bóng cây hắc ảnh tôn tiểu thánh nhẹ nói nói ừ m tôn phong nhẹ nhàng gật đầu gương mặt phiền muộn chi sắc hắn đương nhiên biết đó là cái gì thối nước trên bờ sông rừng cây nhỏ thế mà cũng có người tới khẩu này vị cũng quá cái kia gì. quá kia mượn yếu ớt ánh đèn nạ dù tổ rốt cục thấy rõ cái kia bóng mờ đúng là ôm cùng một chỗ một nam một nữ dựa vào tại trên cây cũng không biết bọn họ đang làm gì bọn họ đang ăn ngủ nước sao tôn tiểu thánh ánh mắt tốt trước hết thấy rõ nơi xa tình cảnh một mặt vẻ cổ quái tựa h như là a thật buồn nôn nạ dù tổ cũng thấy rõ ràng trên mặt nồng đầm ghét bỏ đại nhân thật là kỳ quái ăn nước đều ăn như vậy say sưa ngon lành nhìn nhau nhìn một cái tôn tiểu thánh cùng ụ dù m à kỳ nạ dù tổ cái đầu nhỏ lay động thật sự là chịu không được ngôi s ổ m ở bên trên tôn phong cái kia xấu hổ a thật sự là không có cách nào giải thích mặc dù là một mặt ghét bỏ có thể tôn tiểu thánh hai người vẫn là vụng trộm nhìn lại trong mắt nồng đậm vẻ tò mò gặp nơi xa hai người còn có càng ngày càng nghiêm trọng tư thế tôn phong không khỏi ho nhẹ một tiếng không đề cập tới có thể hay không dạy hư tiểu hải tử cũng là trong sông cương thi cũng không thể để hai người lưu lại nơi này người nào hai trong mắt người giật mình đưa mắt nhìn bốn phía cũng không có phát hiện cái gì sẽ có hay không có quỷ một đạo hơi có chút run rẩy nữ âm vang lên nữ nhân rủ sao nhát gan một chút nói mỏ thế gian nào có quỷ có thể là thiếu gió mang theo dồn dập giọng nam truyền đến nam tử lại muốn ôm chặt nữ tử kia Chờ một chút thật sự có đồ vật nữ tử ánh mắt bốn quét vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi có ta ở đây sợ cái gì ồ ồ chính đang suy nghĩ cái gì biện pháp đem hai người này sợ chạy tôn phong đột nhiên một đạo nghẹn ngào thanh âm chuyển đến quay đầu nhìn lại chỉ thấy n ạ rủ t ổ ngồi s ồ m ở trong bụi cỏ hai tay che miệng phát ra từng đạo từng đạo thở nhẹ thanh âm bên trên tôn tiểu thánh gặp này cũng là có học có dạng không biết nơi nào một trận gió nhẹ thổi tới cái kia trầm thấp tiếng hô nhất thời lộ ra lơ lửng không cố định lại còn thật có một loại âm thật sâu cảm giác、à. có ma nữ nhân cũng không dám nữa ngây người trực tiếp đẩy ra nam tử thì hướng về nơi xa chạy tới ai chờ ta một chút nam tử thần sắc kinh hoàng quét mắt bốn phía cũng là nhanh chóng đuổi theo hh ắ c ắ c tuy nhiên không biết hai người vừa mới đang làm gì có thể tuyệt đối là quáy dày chuyện tốt của bọn hắn hai người nhìn nhau nhìn một cái trong mắt đều là ý cười nguy rồi cương thi bị vừa mới sự tình đánh nhiễu mấy người ánh mắt cũng không có chú ý đến trong sông thối quá vừa mới xoay người mấy người nhất thời không chung một cỗ nồng đậm mùi thối t r u y ề n đến tôn phong trong mắt giật mình hướng về mặt sông nhìn lại cũng không có phát hiện cường thi bóng người cẩn thận một chút cường thi đã lên mờ ba ba ở đâu tôn phong đại ca ở đâu tôn tiểu thánh hai trong mắt người vui vẻ đúng là không có chút nào lo lắng sợ hãi quét gặp một bên hưng ơ phấn đến mặt mũi tràn đầy ửng hồng ngụ dù m à kỳ nạ dù tổ tôn phong gương mặt vẻ bất đắc dĩ người ta tôn tiểu thánh là thực lực không đơn giản có thể nạ rủ tổ cái kia cao hướng dạng ngươi cho rằng cường thi là rau cải c h ẳ n g a cẩn thận một chút nhớ kỹ ta lúc trước nói lời sao đối tôn tiểu thánh cũng không lo lắng mấu chốt là nạ rủ tổ muốn là treo hoặc là biến thành một cái cương thi tôn phong thật không biết hỏa ảnh thế giới đến cùng sẽ như thế nào còn có nạ rủ tổ thế nhưng là việc quan hệ nhiệm vụ của hắn tuyệt đối không thể sai sót nói chuyện đồng thời con mắt chăm chú hướng về bốn phía nhìn lại cũng không có phát hiện cái gì dị dạng có thể không chung cái kia nồng đậm mùi thối hiển nhiên cương thi đã ra tới dù sao mấy người vừa tới thời điểm cũng không có nghe thấy được mùi thối biết gặp phải cương thi đánh không lại đình chỉ hô hấp là có thể nạ dù tổ cái này ngược lại là nhớ rõ không thèm để ý chút nào nói ra ra hòa này xem ra đợi lát nữa đến trọng điểm chiếu cố hắn nhìn lấy đã vặn ra nắp bình cầm lấy bình ngựa hụ dù m à kỳ nạ dù tổ tôn phong thật rất bất đắc dĩ hắn hoàn toàn có thể nghĩ ra được ưu dù mạ kỳ nạ rủ tổ chính là vì chơi đùa mới tới ồ các ngươi có cảm giác hay không đột nhiên biến đến thối quá rồi ngồi trồm hổm trên mặt đất cầm lấy bình n h ự a u dù mạ kỳ nạ d ủ tổ kỳ quái nói ra nạ dù tổ không có để ý tôn phong lại là sầm mặt lại ánh mắt cấp tốc hướng về nạ dù tổ bốn phía nhìn lại chỉ thấy hậu phương dưới bóng cây đã đứng đấy một cái cao lớn hấp ảnh nạ dù tổ cẩn thận đằng sau tôn phong sắc mặt kinh hãi nhìn cái kia thân cao cùng rơi vào trong sông thanh niên không khác nhau chút nào a đ ề u trong mắt người giật mình không chút do dự trong tay bình n h ự a hướng về sau hất lên ả o ả o ả o tiếng nước ngã tới đùng đùng không dứt trong nháy mắt liên tục pháo trúc thanh âm truyền đến càng l à có nhàn nhạt ánh sáng nhấp n h o á n g giống đồng thời một đạo gào trầm thấp vang lên mấy người cũng thấy rõ sau lưng hắc ảnh khuôn mặt toàn thân nước bùn khuôn mặt dữ tợn hai khỏa thật sâu răng nanh hiện ra h à n quang chương bảy mươi tám đâu cương thi ai nha cái này cương thi sâu quá à tôn tiểu thánh trong mắt giật mình trong tay bình nhờ cũng dội tới tuy nhiên khuôn mặt bị nước bùn bao trùm có thể cái kia bạo lồi phía trên lật bờ môi cùng cái kia rõ ràng quái dị răng nanh cũng đầy đủ tỏ rõ cái kia không phải người tướng bạo đ ú n g đ ú n g không dứt liên tục bạo hưởng thanh â m truyền đến uy lực đúng là so nạ dù tổ còn lợi hại hơn giống phẫn nộ rít gào chầm chầm cương thi rõ ràng triệt để bị trọc giận bên trên tôn phong cũng không cam chịu lạc hậu tay phải hướng trong ba lô một kiếm nắm lên một thanh gạo nếp thì gắn ra ngoài ngao đùng đùng không dứt tiếng vang đen như mực tiểu s â m lâm bên trong nhất thời buốc lên một chút huỳnh quang phảng phất đá đánh lửa kích thích hỏa quang nơi xa đ ả o tẩu một nam một nữ hiển nhiên phát giác được sau l ư n g biến hóa nhìn qua trong rừng không hiểu ánh sáng trốn càng nhanh còn tốt lúc ban ngày cương thi bị tôn phong đâm hướng hạ du rời cách đường lớn khá xa không phải vậy còn thật gây nên người đi đường chú ý nhanh trước ngăn chặn hắn thấy hiệu quả ngoài ý liệu tốt tôn phong mắt trong mừng rỡ tôn tiểu thánh một mặt hưng phấn chạy vội đi lên liền đem cương thi ngăn lại cầm lấy bình nhựa cũng là c ù n g v ậ y ha ha không nghĩ tới ta nước tiểu lợi hại như vậy nạ dù tổ cái kia hưng phấn a giật ra túi sách cũng là l u ậ n vùng tôn phong cũng không có cầm đồng tử nước tiểu đi dội mà chính là cầm ra rất nhiều gạo nếp hướng về chung quanh vùng đi đồng từ nước tiểu gạo nếp những thứ này tuy nhiên có thể thương tổn được cương thi nhưng lại g i ế t không chết hắn muốn là hắn khởi s ư ớ n g cùng đến đoạt mệnh phi nước đại cái này sơn đen mà hắt rừng cây nhỏ tôn phong còn thật đuổi không kịp không nói những cái khác muốn là hắn lại nhảy đến trong sông đi tôn phong cũng là thuốc thủ vô sách bây giờ đi đầu thời khắc tự nhiên là đem cương thi vây ở cái này bên trong làm đầu chạy không được mới có biện pháp tốt dễ đối phó hắn tôn phong tay cầm ba lô vây quanh tôn tiểu thánh hai người cũng là trắng bóng gạo nếp gắn ra ngoài ai cẩn thận một chút ngôi trốn hổm trên mặt đất đem gạo nếp của vùng tôn phong đột nhiên phía trước một vệ dịch thể bà đến không khỏi sắc mặt quýnh lên nước bắn trên mặt coi như xong muốn là đổi thành đồng tử nước tiểu cái này lúng túng ha ha tôn phong đại ca không có ý tứ nạ dù tổ bắt đầu gãi mà thôi đối với tôn phong xin lỗi nói nạ dù tổ ca ca cẩn thận gặp nạ dù tổ dừng lại động tác cương thi gào rú một tiếng thì nhào tới ai nha quả nhiên ra hỏa này sẽ ra cái sọn nạ rủ tổ cầm lấy bình n h ự a vung đi nào biết bên trong đã chống không đang nhập trái tim đen đ ũ ám lập tức mất đi một lần nữa theo trong bọc xuất ra cái nắp còn không có vặn ra cương thi đã nhào tới một cỗ mùi tanh hôi nồng nặc mà đến dọa đến nạ rủ tổ càng là luôn g cuống tay chân cái này quýnh lên động tác càng chậm hơn cương thi đã không đủ xa hai mét gặp đã không kịp nạ rủ tổ trong đầu lình quang nhất thiểm nhớ tới lúc trước tôn phong cảnh cáo lập tức hai tay bịt lại miệng mũi thân thể ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất、Soạn. nào biết nơi xa tôn tiểu thánh gặp nạ rủ tổ nguy hiểm bắt được bình nhựa giữa trời hất lên một mảng lớn chất lỏng màu trắng r ộ i xuống ngâm cương thi nạ rủ tổ một thân tiểu thánh ngươi đổ vào ta t i ê u s á c mặt người khẩn trương há miệng lời còn chưa nói hết liền bị cương thi bắt lấy ai nha trong lòng nổi giận cương thi hai tay bóp lấy nạ rủ tổ bả vai há miệng thì hướng cổ của hắn tắt tới Tôn phong Đi ạ cũng a nhanh cứu ta. Nhìn lấy cái kia Nhìn càng ngày càng gần gương mặt, mặt người khẩn trương. Chạm mặt tới hung sát chi khí, để hắn khuôn nhỏ trắng bệnh. Chạm chi khí, cứu cái c mặt, teo sát mặt mặt tới sát mặt lấy Đây để không phải là biệt thự trong có chút nghịch ngợm gây sự tiểu cương thi mà chính là một cái chính thật cương thi b ả vai bị cương thi cầm chắc lấy căn bản là không cách nào động đậy lơ lửng giữa không chung hai chân không ngừng đá vào nhưng tại cương thi xem ra cố lực đạo kia hoàn toàn là cực kỳ bé nhỏ bị đá vang ầm ầm có thể cương thi răng nanh lại là cách hắn càng ngày càng gần khát máu hai mắt không ngừng xích lại gần têu người đã ngốc tại không trung đáng chết tôn phong trong mắt kinh sợ chạy vội mà lên trong tay đảo m ộ t kiếm thì quất vào cương thi trên thân b à n h kim quang trật hiện cương thi trực tiếp bị đánh ngã bị hắn bắt lấy nạ rủ tổ cũng ngã trên mặt đất nạ rủ tổ ca ca ngươi không sao chứ gặp nạ rủ tổ ngốc ngồi yên ở trên mặt đất tôn tiểu thánh chạy lên trước quan tâm nói không có k h ô nga có việc còn vẫn gì. lòng Nạ dù tổ lòng vẫn còn sợ h i nói ra, trong mắt vẫn như ra, mắt h cũ k ô nga nhịn hoặc được sợ. v ừ mới loại kia ở chung quanh gạo nếp phía trên cương thi toàn thân run r u ẩ y lập tức nhảy dựng lên lao thẳng tới tôn phong mà đi tiểu thánh nhanh đi đem bên kia toàn giải lên gạo nếp đừng để hắn chạy gặp tôn tiểu thánh hai người ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất tôn phong gấp giọng hô đến vừa mới tiếp nhận hắn phát hiện cái này cương thi ngoại trừ khí lực lớn chiếm lúc cũng không có lợi hại chỗ nào chủ yếu hơn chính là hắn phát hiện trong tay đào một kiếm quả nhiên không đơn giản đồ h ủ bại thị thân phòng ngự tuy mạnh nhưng tại đào một kiếm giới cũng là đánh ngào ngào thét lên t ố t nạ dù tổ ca ca chính ngươi trước chiếu cố chính mình gặp cương thi đã bị tôn phong cuốn lấy tôn tiểu thánh lên tiếng nắm lên tôn phong ném ở một bên ba lô một nắm lớn gạo nếp vẩy vào bồn phía cương thi nhảy vọt lực cực mạnh tự nhiên không có khả năng chỉ cửa hàng một điểm khoảng cách cái này cũng may mà tôn phong trong khoảng thời gian này một mực luyện võ quan hệ đến là cùng c ư ờ n g thi đấu ra dáng ẩm tôn phong thân hình liền lùi lại trong tay phân kim đoạn mục chảo múa ra lại chỉ là đem hắn y phục vạch phá không có thương tổn đến hắn ngược lại dính đầy nước bùn thật đúng là cường hắn a tôn phong sắc mặt nghiêm túc nếu không có cái này thanh đảo một kiếm hôm nay sợ là khó có thể ngăn trở cái này c ư ờ n g thi thừa dịp một cái khe hở tôn phong một kiếm đâm tới nào biết chỉ là đem cương thi bắn đi ra vẫn chưa đâm vào thân thể của hắn bước nhanh mà lên tôn phong lại là một kiếm đâm ra cương thi đánh g à o g à o kêu lại vẫn không có phá vỡ phòng ngự của hắn cái này hơi rắc rối rối tôn phong sắc mặt khẽ giật mình trong lòng s ẹ t qua một tia không ổn c h i sắc ấn kế hoạch của hắn bên trong tự nhiên là dùng đảo một kiếm đem cương thi đâm chết có thể tình cảnh trước mắt tựa hồ không có đơn giản như vậy ba ba gạo nếp không đủ tôn tiểu thánh bên trong sờ mó phát hiện đã thấy đ ấ y đem cái kia dùng máu chó đen thấm qua dây thừng lấy ra tôn phong trong mày một chiêu không được bây giờ chỉ có thể được chiêu thứ hai nạ dù tổ nhanh đi hỗ trợ trong tay đào một kiếm liên vũ tôn phong thoáng nhìn nạ dù tổ còn ngồi dưới đất không khỏi gấp giọng quát nói ừ ừ ừ nạ dù tổ quay đầu nhìn lại nhìn lấy cùng tôn phong chiến đấu cương thi rõ ràng có thể thấy được trong mắt một vệt vẻ, vẻ sợ hãi hiển nhiên tình cảnh mới vừa rồi cho hắn cực lớn kích thích giống giống gặp lâu cầm tôn phong không dưới tăng thêm cái kia đào một kiếm tuy nhiên không thể gây tổn thương cho tính mạng hắn nhưng cũng để hắn đau gào gào kề ê không khỏi thân hình nhảy lên hướng về không có vẩy gạo nếp phương hướng bỏ chạy chạy đi đâu tôn phong gặp này tự nhiên không thể để cho hắn đào tẩu nào biết cái kia cương thi lại là không quan tâm hướng về phía trước bắn đi xoét x ẹ t đột nhiên trong rừng nào hào hào vang không chung một sợi dây thừng c ả n đến nhảy lên cương thi đụng phải trên đó máu chó đen t r ự chương tiếp bị đạn trên mặt đất. bị đạn c ạ y gặp bảy mươi chín khiêng về nhà gặp cương thi bị chế trụ trong đùi cỏ đi ra tôn tiểu thánh hai người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra quét gặp bên cạnh y nguyên khuôn mặt nhỏ tráng bệnh nạ dù tổ tôn phong gấp giọng hỏi có hay không bị cương thi cắn đến không có tôn phong đại ca trông thấy tôn phong trong mắt lo lắng kêu người trong lòng cảm động có thể nghĩ đến tình cảnh mới vừa rồi trong lòng cũng là một trận hoảng sợ nguyên lai cương thi lợi hại như vậy suy nghĩ một chút có nhân tính tiểu cương thi đều có thể đùa nghịch hắn xoay quanh càng đừng đề cập một cái bình thường cương thi còn tốt thanh niên này chỉ là vừa mới biến thành cương thi cũng không có h ú t ăn nhân loại huyết dịch không phải vậy thực lực sẽ chỉ càng mạnh ân tôn phong đáp nhẹ một tiếng không nói gì thêm chắc hẳn thông qua chuyện này nạ dù tô sợ là sẽ phải trưởng thành không ít chí ít sẽ không giống như trước kia một dạng tùy tiện dù sao nị dạ đồng dạng là một cái nguy hiểm nghề nghiệp tiểu thánh ngươi cũng không sao chứ ba ba ta không sao hiện tại cái này cương thi làm sao bây giờ tôn tiểu thánh nhìn xa xa trên đất cương thi vốn là toàn thân nước bùn lại thêm mấy người đồng tử nước tiểu cương thi mùi trên người càng nồng nặc đào mộ t kiếm g i ế t không chết hắn chỉ có dựa vào mặt trời phơi tôn phong trong mắt phiền muộn một mặt vô lực nói ra hiện tại vẫn là ban đêm cách ban ngày còn có một thời gian thật dài nói tôn phong không khỏi dùng đào m ộ t kiếm đâm đâm cương thi vẫn là cùng lúc trước một dạng không đâm vào được tôn phong đại ca nơi xa có người tới đứng ở một bên nạ d ù tổ đột nhiên quét qua nơi xa nhẹ nói nói tôn phong chú mục mà đi quả gặp xa xa trên đường lớn ngừng rất nhiều xe cảnh sát đã có người đánh lấy đèn tin đến đây h i ệ n nhiên là vừa mới chiến đấu động tĩnh đưa tới chung quanh chú ý nguy rồi đi mau tôn phong trong mắt kinh hãi nếu như bị phát hiện cái này nhưng là không còn pháp giải thích cái kia cương thi làm sao bây giờ tôn tiểu thánh nhất chỉ trên đất cương thi nhẹ giọng hỏi các người đem bao lấy được ta đem hắn kháng đi tôn phong một mặt bất đắc dĩ luôn không khả năng đem cương thi ném ở đây tay phải nhẹ quạt lỗ mũi túi người dẫn theo cương thi liền đem hắn lật tại trên bờ vai một cỗ đ ầ m đặc vị đạo xông vào mũi trong nháy mắt trong dạ dày phiên giang đ ả o hải a a gặp tôn phong thật đi kháng cương thi tôn tiểu thánh hai người một mặt ghét bỏ không khỏi tránh ra thật xa tôn phong trong lòng cũng là cái kia phiền muộn à sớm biết thì dội máu c h o đen cứng rắn muốn chỉnh cái gì đồng tử nước tiểu hào hào mấy người thì dọc theo dòng sông một mực đi xuống dưới đi còn tốt tôn phong đi qua đoán luyện gánh lấy cương thi cũng là dễ như t r ở bàn tay sau lưng không trung từng trùn loạn lắc đèn tin đồng thời còn kèm theo mấy đạo kinh hô thanh âm tôn phong cũng không có thời gian đi quản những cái kia gánh lấy cương thi tại một nơi bí ẩn dừng lại ba ba chúng ta làm sao bây giờ tôn tiểu thánh một chút tránh đi điểm tôn phong n g a i thanh n g a i khí hỏi ánh mắt lại là ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy đứng đấy cương thi quét gặp hai người mịt mờ động tác đặc biệt là kêu trong mắt người một màn kia quái sắc tôn phong trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn chính mình r e o xuống bởi vì quả nhiên vẫn phải chính mình tiếp nhận các loại muộn một chút chúng ta lại đem cương thi khiêng về nhà tôn phong xem xét đồng hồ mới tầm mười giờ tự nhiên không có khả năng hiện tại liền đi thả ở bên ngoài hiển nhiên không có khả năng muốn là c h ấ n thi phủ ngoại ý muốn rơi xuống lần sau lại không có may mắn như vậy nghĩ tới nghĩ lui chỉ có đem cương thi thả trong nhà ban ngày lại đem nó phơi chết a tôn tiểu thánh đáp nhẹ một tiếng ngồi xuống xa xa trên một tảng đá tôn phong đại ca ta cũng đi ngồi bên kia liếc mắt tôn phong trên thân dính lấy dịch thể nạ dù tôn nín cười thì chạy tới độc lưu tôn phong một người ngồi tại cương thi bên cạnh một thân mùi thối không đề cập tới dẫn tới con mũi càng nhiều gần trời vừa dạng sáng trông tôn phong cảm giác trên đường hẳn là không cái gì người đi đường không có cách hiện tại đại thành dạ n g thế nhưng là muộn vô cùng nâng lên cương thi tôn phong liền như là làm tặc đồng dạng nhìn chỗ này một chút cái kia chiêm chiếp tôn tiểu thánh cùng nạ rủ tổ thì ở phía trước cho hắn trông chừng đem đường trải qua trăm c â y nghìn đắng cuối cùng là đến biệt thự đem cương thi nhét vào cửa trước bụi cỏ phía trên tôn phong đối với tôn tiểu thánh gấp giọng nói ra nhanh đi giúp ta cầm nước gội đầu sữa t ắ m tới toàn thân cái này mùi thối tôn phong thật sự là không chịu nổi nghe thấy một buổi tối trong dạ dày đã sớm phiên giang đào hải đem quần áo trên người c ở i một cái tất cả đều nhét vào trong thùng rác được rồi tôn phong đại ca ta giúp ngươi giặt chỉ thấy n ạ rủ tổ hấp tấp chạy lên đi đem cái kia ống nước kéo đi qua nhìn lấy trong mắt của hắn vẻ hưng phấn tôn phong biết hắn căn bản chính là muốn chơi Nhanh nhanh nhanh trước giúp ta lao xuống tôn phong cũng không so đo nhiều như vậy trước tiên đem mùi trên người hòa tan c h ú t lại nói tốt tay cầm ống nước nạ dù tổ đối với tôn phong cũng là một trận vật mạnh ta cũng muốn chơi x o n g tay mang theo tắm rửa đồ dùng đi ra tôn tiểu thánh gặp này cũng là sắc mặt q u í n h lên tốt tốt đợi lát nữa lại hướng để cho ta trước t r à t r à tôn phong ngăn lại hai người ra sức xoa xoa trên thân hận không thể đem ra thịt đều xoa xuống tới một tầng tới tới lui lui rửa nhiều lần tiểu ô luôn n Phong g cảm á c còn có cố chỉ trên thân một nhạt tắm Tôn thấy t nhàn xong Phong, mới đạo. vị Vừa Go go go. i hát ắ c c Khuyển không biết theo biết i gì m ặ đất c huyền ạ y ra, sủa đối với thi ỏi i bị bên Tôn một t không Phong ném ở một bên cương thi sủa hình ỏi không ngừng. ở ể Hắc h u tới hiện tại cái này ra hỏa mới xuất hiện tôn phong trong lòng cái kia tức giận a cương thi đều đã bị chế phục ngươi chạy lên đi gọi gọi là cái ý gì a tiểu hát huyền nó lao ba nói thế nào đều là trông coi địa ngục chi môn tiểu hát huyền hẳn là sẽ không ít tuyệt chiêu nào biết lúc trước đúng là t r ờ i mất tích nói ngươi vừa mới chạy đi đâu rồi vì cái gì tìm không thấy ngươi tiểu hắc huyền ngoắc ngoắc cái đuôi còn đi chưa được mấy bước liền bị chạy lên đi tôn tiểu thánh nắm lấy chân sau nhấc lên ồ ồ ồ x á c h ngược trên không trung tiểu hắc huyền toàn thân g i ấ y r ù a trong miệng ủy khuất nhưng cũng không dám đắc tội tôn tiểu thánh hừ hạ i chúng ta cho ă n n ằ m sáu tiếng con muỗi ngươi chạy đi đâu rồi tôn tiểu thánh trống không một cái tay thì đập vào tiểu h á c khuyển trên đầu nga ô tiểu h á c khuyển một tiếng bị khuất nhưng cũng không dám phản kháng tôn phong khẽ lắc đầu đột nhiên quét qua đã thấy nạ rủ tổ đứng ở trong sân thân hình lắc tới lắc lui nạ rủ tổ ngươi thế nào tôn phong trong mắt giật mình lập tức đi lên trước đỡ hụ rù mạ kỳ nạ rủ tổ tôn phong đại ca ta cảm giác đầu hơi t r ò n váng nạ rủ tổ bắt lấy tôn phong cánh tay nhẹ nói nói nhìn kỹ mới phát hiện kêu sắc mặt người có chút trắng bệnh hai mắt du ly bất định trong lòng kinh nghi tôn phong hai tay vừa nhấc phát sinh đầu ngón tay một chút vết máu lập tức vuốt mở nạ rủ tổ ngăn tay không khỏi trong miệng hơi lạnh thắng hút chỉ thấy nạ rủ tổ bả vai hai bên in mấy cái nhàn nhạt trào ấn miệng vết thương đã đỏ sậm một mảnh chung quanh da thịt càng là có thối giữa dấu hiệu hẳn là bị cương thi bắt lấy trong nháy mắt kia đã đâm rách da thịt đoạn đường này mà đến nạ rủ tổ không có hô đau tăng thêm trong rừng tối tam trở về lại cẩn thận từng ly từng tí tôn phong mới không có phát hiện nguy rồi nạ dù tổ ca ca bị cương thi làm bị thương đến dẫn theo tiểu hắc huyền đi tới tôn tiểu thánh một mặt kinh hô trong mắt nồng đậm vẻ lo lắng cái gì vốn là mơ mơ màng màng g ù dù mà kỳ nạ dù tổ trong n g á y mắt thanh tỉnh lập tức hai bên xem xét sắc mặt trắng bệnh chương tám mươi ta không muốn biến cương thi ta không muốn biến cương thi ta không muốn biến thành cương thi nói nạ dù tổ đã mang tới giọng nghẹn nào nạ dù tô bây giờ có thể không còn là kia là cái gì cũng đều không hiểu ngốc ngây thơ nhìn lấy vết thương trên vai mặt mũi tràn đầy trắng bệnh c h i sắc ta nhưng là muốn trở thành h ỏ a ảnh nam nhân biến thành cương thi ba đời lão đầu tự chắc chắn sẽ không để cho ta làm h ỏ a ảnh còn có ta muốn là biến thành cương thi trong thôn tiểu bằng hưu thì càng hội coi ta là quái vật nói ủ dù mạ kỳ nạ dù tô ánh mắt càng là ngơ ngác nhìn qua nơi xà trên đất cương thi không đề cập tới cái kia thanh sắc khuôn mặt q u a n cái kia thật sâu răng nanh cùng bên ngoài lật đôi môi đầy đủ hoảng sợ chạy tất cả một diệp t h ô n dân trên đất g i a hỏa bất quá là bị tiểu cương thi vỗ một hồi thì biến thành dạng này hắn hiện tại thế nhưng là hai bên bả vai đều có miệng vết thương sợ là cũng trốn không thoát kết cục này tôn phong trong lòng cái kia tức giận a đến lúc nào rồi còn nghĩ đến làm hòa ảnh có thể nghe được nạ rủ tổ phía sau một câu nhưng trong lòng thì thở dài vì lên làm hòa ảnh cũng bất quá là vì cao minh đến mọi người tán thành có lúc tại tôn phong xem ra ưu rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cho tới bây giờ liền không có vì chính mình sống qua bắt đầu hắn chỉ nghĩ ra được người khác tán thành nhưng làm tất cả mọi người tán thành hắn thời điểm hắn quyết định dùng hắn hết thảy đi thủ hộ phần này hòa bình nhìn trung hòa ảnh trên dưới mặc kệ là cùng xạ xủ k ẻ bạn gây c h i tình vẫn là cùng gà ạ dạ bằng hữu c h i tình cùng một diệp yêu quý hắn dâng hiến rất nhiều yên tâm tôn phong đại ca sẽ không để cho ngươi biến thành cương thi tôn phong vô vô danh nhân bả vai ôn nu nói gặp luôn luôn tùy tiện lại thế nào làm đều sẽ không tức giận nạ rủ tổ thế mà thương tâm thành dạng này tôn tiểu thánh đem tiểu hắc khuyển ném một cái cũng là tới an uy thế nhưng là thế nhưng là nạ rủ tổ tuy nhiên rất cảm động có thể nghĩ muốn muốn biến thành mặt đất cương thi bộ dáng trong lòng vẫn là không nhịn được lo lắng đừng lo lắng có đau hay không tôn phong nhẹ nhàng đặt tại nạ rủ tổ trên vết thương chỉ thấy cái kia t r ả o ấn bên trong hắc á m huyết nhục ép ra ngoài nhìn lấy tình cảnh trước mắt nạ dù tổ cũng chịu không nổi nữa hoa hoa khóc lớn lên thế nào rất đau t ô n phong trong mắt quýnh lên liền vội vàng hỏi không đau nạ dù tổ rút lấy nước mũi nhẹ giọng đáp lại nói không thương ngươi khóc cái gì bên trên tôn tiểu thánh một mặt kỳ quái nói cũng dùng tay nhỏ chọc chọc tay đều nát thành bộ dạng này còn không đau ngươi không khóc nạ dù tổ mang theo tiếng khóc nước nở nói ra http nói chậm rãi đưa tay ấn ở phía trên bên trái đâm đâm bên phải đâm đâm đúng là một chút c h i giác cũng không có bờ vai của ta đều không c h i giác cái này khóc đến càng thương tâm tôn phong sắc mặt nghiêm túc vết thương không đau hiển nhiên chung quanh thịt đều đã xấu lắm quả nhiên bị cương thi cắn c h ú n g hoặc là quẹt làm bị thương cũng chỉ có thụ thương trong nháy mắt đó mới có đau ý đây cũng là nạ rủ tổ một mực không có cảm giác nguyên nhân tiểu thánh đại sảnh còn có chút gạo nếp người đi lấy tới nhìn lấy khóc đến thương tâm nạ rủ tổ tôn phong đối bên trên tôn tiểu thánh nói ra hiện tại nói cái gì lời an ủi đã vô dụng vẫn là sớm một chút xử lý thì tốt hơn tốt. trước ố t t mắt thời gian tôn tiểu thánh thì dẫn theo một tiểu túi gạo nếp chạy ra tôn phong đại ca ta không muốn biến thành cương thi bình tĩnh tỉnh táo tôn phong để nạ rủ tổ không khỏi dâng lên một chút hy vọng ân n g ư ơ i yên tâm chỉ là cào thương không quan hệ tôn phong đối nạ rủ tổ lộ ra một cái nụ cười tự tin Cầm lấy gạo o ghép thì t A lên trên vết thường, nhất vết thời muốn ộ t tổ cố đặc cũng không có cảm giác được khói khí. không hơi đ bạo Nạ sướng dù sở, a Tiểu Thánh. thi Người đi đem cái kia cương thi răng nanh mải u nanh cương răng đem x g Phong thoáng tới. Tôn đất dưới nơi nhìn nằm quay đầu nhìn nơi xa cho ư ơ n g t i nói nói. nhẹ Muốn h c cái kia cương thi nghiến răng tôn tiểu thánh gương mặt không nguyện ý toàn thân t h ố i h o á c từng chút từng chút đem hàm răng mải xuống tới cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành nhanh đi những cái kia bột đánh răng đối nạ dù tổ có chỗ tốt vốn là một mặt kỳ quái nạ dù tổ nhất thời trong lòng bừng tỉnh nguyên lai là vì cấp hắn xử lý vết thương trong lòng không kinh ngạc tôn tiểu thánh nghe mục đích này chỉ lấy được trong phòng cầm một thanh mở đất nạ dù tổ ngươi qua đây bàn giao tôn tiểu thánh thu thập tốt bột đánh răng tôn phong đem nạ dù tổ gọi tiến vào đại sảnh quất ra một t r ư ơ n g chiếu phốc tại trên mặt đất lập tức đem còn lại gạo nếp tất cả đều đổ đi lên nhanh thoát dày chân trần đ ạ p lên a hội rồi chân đều trong mắt người không hiểu miệng vết thương đều đắp gạo nếp làm gì còn muốn dâm ở trên đây người muốn trở thành cương thi gặp tôn phong nói như vậy nạ rủ tô lại là không phản đối chân trần thì bước lên dẫm tại gạo nếp phía trên đừng có ngừng tôn phong không biết những thứ này có hiệu quả hay không dù sao anh thúc trong phim ảnh chính là như vậy nói đã đối phó cương thi phương pháp được đến thông những biện pháp này tất nhiên cũng sẽ hữu dụng chân đạp gạo nếp có phải là vì để hắn huyết dịch tuần hoàn không đến mức thân thể cứng ắ c ba ba ta mài xong đại khái nửa giờ tôn tiểu thánh cầm lấy một cái chén nhỏ đi đến ân đi trang trí ôn thủy ở bên trong tôn phong đứng ở một bên giám sát nạ rủ tổ ở phía trên không ngừng hành tẩu nhìn lấy tôn tiểu thánh bưng tới chén nhỏ kêu trong mắt người tràn đầy vẻ tò mò lại là nghiến răng lại là thêm nước đây là làm chi không phải là để cho ta uống đi tại gạo nếp phía trên đi tới đi lui nạ dù tổ đối với tôn phong kỳ quay nói ân cũng là để ngươi uống tôn phong một chút đ ề u không có phủ nhận cái gì một bước một cái dấu chân đi tới nạ dù tổ trực tiếp nhảy dựng lên cái kia cương thi thế nhưng là bị dội cho nước tiểu a ai biết trên hàm răng có hay không ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ vẻ mặt cầu xin nói ra không chỉ có đồng từ nước tiểu còn có danh nước bẩn bên trong nước vẫn là cương thi hàm răng không có việc gì ta vừa mới gọi tiểu thánh tắm rồi sạch sẽ tôn phong trong lòng xấu hổ vừa mới đến là quên để tôn tiểu thánh đi tắm một cái bất quá đương nhiên sẽ không nói như vậy ân ân ân ta dùng nước trôi thật lâu còn dùng tay áo xoa xoa sạch sẽ ngươi yên tâm quét gặp tôn phong trông lại ánh mắt tôn tiểu thánh cái đầu nhỏ giống như mổ thóc con gà con liên tục gật đầu sau cùng càng làm ộ t bộ ngươi phải tin tưởng nét mặt của ta nhìn tôn tiểu thánh biểu lộ tôn phong cũng không biết thực hư bất quá cũng không trọng yếu chỉ cần nạ rủ tổ uống vào sẽ không thay đổi thành cương thi là được rồi tôn phong đại ca có thể hay không không uống a nhìn lấy trước mắt hiện ra bột màu trắng nước lạnh ưu rủ mạ kỳ nạ rủ tổ dốc rách nói ra liền xem như tẩy qua có thể nghĩ muốn lúc trước kinh lịch trong lòng y nguyên nhịn không được một trận buồn nôn ngươi muốn trở thành cương thi cũng không cần uống tôn phong bưng bát xoay người rời đi ai ai ai tôn phong đại ca ta uống còn không được à? gặp tôn phong thế mà không chút nào dừng lại xoay người têu trong mắt người giật mình một chén nước mà thôi dù sao cũng so biến thành cương thi mạnh nhìn qua chuyển trở về tôn phong nạ rủ tô một thanh đoạt lại nhìn chằm chằm trong chén c h i vật ngửa đầu một hơi tố xuống dưới tôn phong trong lòng vui vẻ cái kia thử cũng đều thử cũng không biết kết quả sẽ như thế nào chương tám mươi mốt phơi cương thi làm làm đều quá nửa đêm tôn tiểu thánh tùy tiện vọt vào tắm an vị ở trên ghế salon nhìn lấy tôn phong hai người nào biết mới một hồi thời gian nghiêng đầu một cái thân thể một nghiêng hiện tại cả người đều ghé vào trên ghế salon đến mức tôn phong tự nhiên là muốn giám sát nạ dù tổ aha tôn phong đại ca buồn ngủ qua a phát hiện nơi xa tôn tiểu thánh ngủ được v ù v ù vàng nạ dù tổ đánh cái trùng đấm áp mắt buồn ngủ mễ tây nhìn qua tôn phong muốn ngủ ta đều cùng ngươi thức đêm đi mau gặp nạ dù tổ làm bộ đáng thương nhìn qua hắn tôn phong không chút khách khí nói ra một buổi tối hắn cũng rất mệt mỏi không chỉ có cho mũi đốt còn cùng cương thi đấu thời gian dài như vậy nhưng là chuyện thế này có thể không thể có mảy may qua loa tuy nhiên cấp nạ rủ tổ đắp gạo nếp lại uống cương thi răng nanh phấn nhưng lấy phòng ngừa vắng nhất vẫn là để nạ rủ tổ dẫm lên gạo nếp.、Ừ. nạ gạo Ừ, rủ tổ đ ắ p nhẹ một tiếng một đôi bàn chân nhỏ tại gạo nếp phía trên đi tới đi lui ánh mắt xéo qua quét gặp tôn phong mệt mỏi ánh mắt trong lòng rất là cảm động lại cũng không dám nghĩ đến ngủ mạnh ngâng lên tinh thần d i ấ m tại gạo nếp phía trên đi tới đi lui thời gian chậm rãi trôi qua ngồi dưới đất tôn phong nào nào phát hiện không biết cái gì thời điểm thế mà ngủ t i ế p đi chú mục mà đi nạ dù tổ càng là nằm tại chiếu phía trên bốn ngựa tám nằm ngủ được cái kia hương này dưới thân gạo nếp tức thì bị g ã y đi sang một bên nạ dù tổ nạ dù tổ bên ngoài đã ánh sáng một mảnh tôn phong thầm hô một tiếng không ổn lập tức đi lên trước hà tôn phong đại ca lại để cho ta ngủ một lát nạ dù tổ xoa cặp mắt mông lung tự nhiên đáp lại nói nói xong thân thể nhất đảo lại muốn nằm xuống để ta nhìn ngươi vết thương trên vai trước tôn phong kéo lại nạ dù tổ gấp giọng nói ra trước mắt tình huống nạ dù tổ cần phải chiếm lúc không c ó chuyện gì có thể tôn phong cũng không biết là bởi vì cường thi răng nanh phấn hoặc là gạo nếp nguyên nhân hay là bởi vì thời gian không tới cho nên mới không biến thành cương thi vết thương cương thi ta b i ế nạ thành thi cương n rồi. dù tổ ca ọ thì Trước tiên nhảy h dựng lên. sở về p í miệng ca ủ mình, hiện không phát các ó răng ra, trong ra. ruôi nanh không lòng nhẹ nhàng ra hai khỏi thở mọc tức c Lập n nhìn h tay, h ỗ ngươi à là y một xem, mặt chút cái nhìn khắp khuôn h kia n vẻ ư phấn. Nạ n Ba ba. ca ca, dù tổ các g đang làm gì đột nhiên hét lên nạ dù tổ đến là đem xa xa tôn tiểu thánh đánh thức xoa một đôi hai mắt thật to nghi hoặc nhìn lấy hai người chờ phát hiện nạ rủ tổ dưới chân gạo nếp tựa hồ nghĩ tới điều gì nhảy xuống ghế s o f a chạy tới đừng n ú c nhích để ta nhìn ngươi vết thương tôn phong ngồi sổng xuống đối với nạ rủ tổ nhẹ nói nói nhẹ nhàng mở ra c u ố n lấy băng vải thu vào hai mắt chính là ân máu đỏ tươi tôn phong lấy tay nhẹ nhàng ấn ở phía trên ai nha tôn phong đại ca đau chết mất còn không có hỏi nạ rủ tổ có đau hay không têu người đã la hoảng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn đến cùng một chỗ tôn phong trong lòng vui vẻ lại nhìn một bên khác miệng vết thương đều là ân máu đỏ tươi quả nhiên những phương pháp kia vẫn hữu dụng tôn phong đại ca thế nào nhìn qua cẩn thận kiểm tra tôn phong nạ rủ tổ thận trọng hỏi đây chính là liên quan đến sau này mạng nhỏ nhìn lấy sắc mặt nghiêm túc tôn phong têu trong lòng người bất ổn hơi rác rối r ồ i tôn phong lời nói vừa dứt têu người trong lòng thì hơi hồi hộp một chút xong gạo nếp đáp g i a n g nanh phân cung uống chẳng lẽ tối hôm qua không có thật tốt chân đạp gạo nếp nguyên nhân mới không có đưa đến hiệu quả vết thương này có thể muốn mấy ngày mới có thể khôi phục thoáng nhìn nạ rủ tổ trong nháy mắt kinh hoàng t h ầ n sắc t ô n phong nghiêm trang nói cái gì chỉ là vết thương sẽ không thay đổi cương thi kêu trong mắt người vui vẻ song tay nắm lấy tôn phong gấp giọng hô đúng a đã không sai biệt lắm cũng là vết thương khép lại muốn đoạn thời gian tôn phong cả người cũng trầm tính lại mặt mũi tràn đầy mỉm cười chi sắc ừ a ừ a ta không dùng biến thành cương thi ư dù mạ kỳ nạ rủ tổ trong lòng cái kia hương p h ấ n à, trực tiếp bắn lên trong đại sảnh cười ha ha nhún nhảy một cái ở giữa kéo tới vết thương không khỏi nết miệng kêu đau có thể trong mắt tràn đầy vui sướng quá tốt rồi nạ dù tổ ca ca không dùng biến thành người quái gì. tôn tiểu thánh cũng là tay nhỏ vỗ vỗ tràn đầy vẻ cao hứng tôn phong đại ca cám ơn ngươi nạ dù t ô chạy đến tôn phong trước mặt một mặt cảm kích nói ra không có việc gì trời cũng sắp sáng chúng ta đi đem cái kia cương thi xử lý sạch tôn phong nuốt vớt kêu đầu người tùy ý nói ra ừ mừng nạ dù t ô gật đầu mạnh một cái ba người hướng về cửa trước mặt cỏ đi đến chỉ thấy cái kia bị cọ sắt răng cương thi cái chán rán vào c h ấ n thi phủ yên tĩnh nằm trên mặt đất ồ một buổi tối còn như thế thôi mấy người vừa mới khẽ rửa gần tôn tiểu thánh tre mùi ghét bỏ nói bên trên tôn phong nạ rủ tổ cũng là khẽ nhữ mày trên mặt lóe qua một tiếng mất tự nhiên hiển nhiên đồng thời nghĩ đến tối hôm qua tình cảnh đợi lát nữa mặt trời mọc đem hắn phơi chết nhìn lấy cái kia khuôn mặt đáng ghét cương thi nạ rủ tổ phẫn hận nói ra hạ không ít hắn cho ăn một đêm con mồi còn kém chút biến thành cương thi h ừ muốn không phải ghét bỏ cái kia cỗ mùi tối h đều muốn nhào tới dẫm lên mấy cước để nạ rủ tổ hai người nhìn kỹ cương thi tôn phong đi mua sớm một chút mấy người cũng liền ngồi tại bên cạnh chờ lấy mặt trời dâng lên một vệ tiêu dương thiên một bên nhảy lên nhìn qua bắn tại biệt thự nóc nhà ánh sáng mặt trời tôn phong trong mắt xẹt qua một vệ trờ mong tiểu cương thi cái kia thiên tài bị một chùm ánh sáng mặt trời chiếu ở thì thân b ư ớ c khói trắng không biết đem cương thi thả dưới ánh mặt trời lại biến thành bộ rắn gì ba ba muốn hay không đem hắn đẩy ra ngoài nhìn lấy nằm trên mặt đất dán vào c h ấ n thi phủ cương thi tôn tiểu thánh nhẹ nói nói không có việc gì cái chỗ kia ánh sáng mặt trời chiếu lên đến hắn thường xuyên buổi sáng đánh quyền tự nhiên đ ố i nơi này rất quen thuộc nhìn lấy thời gian cần phải qua không được bao lâu ánh sáng mặt trời liền sẽ bắn xuống tới đến rồi trong lòng mong đợi nhất nạ rủ tổ nhìn lấy chậm chạp rời xuống ánh sáng mặt trời nghiến răng nghiến lợi chiếu đi lên chiếu phía trên đi tôn tiểu thánh đứng lên hai mắt chăm chú nhìn cái kia bó ánh sáng mặt trời tôn phong cũng là nhìn không chuyển mắt ccc phảng phất bàn ủi thả vào trong nước thanh âm nồng đậm khói trắng dâng lên nằm dưới đất cường thi run lẩy bẩy thối quá đến gần tôn tiểu thánh đột nhiên che cái mũi liên tiếp lui về phía sau đúng là cái kia nồng đậm khói trắng bên trong tràn ngập hôi thối nhìn lấy vậy sẽ phải thổi tới khói trắng tôn phong vội vàng chạy vào đại sảnh cầm lấy quạt điện đem gió chạy đến lớn nhất tiểu cương thi ngay lúc đó khói trắng bên trong đều không có vị đạo không nghĩ tới cái này cường thi thế mà phát ra nồng đậm như vậy mùi thối giống theo ánh sáng mặt trời không ngừng chiếu xuống bị bình tĩnh tại trên mặt đất cương thi càng là phát r a rít gào trầm trầm chỉnh thân thể càng là tại trên mặt đất chấn động kịch liệt tựa hồ tùy thời muốn tránh thoát chấn thi phù áp chế tôn phong trong lòng giật mình không nghĩ tới bị chấn thi phù định trụ còn có thể phản kháng ngao dù sao mới vừa vặn biến thành cương thi thực lực cuối cùng có hạ theo ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu xuống cương thi toàn thân đều bốc lên nồng đậm khói trắng sau cùng hóa thành một bãi bột phấn còn có một bộ rách dưới quần áo rơi trên mặt đất chương tám mươi hai thiểu cương thi không thấy lớn như vậy một cái cương thi cứ như vậy tại trong mắt ba người biến mất tôn phong trong lòng hai người nắm chắc không để bụng bên trên nạ rủ tổ lại là chừng t o m ắ t đầy trong đầu mê hoặc tuy nhiên một mực nghe tôn phong nói phơi cương thi không nghĩ tới lợi hại như thế cương thi ánh sáng mặt trời vừa chiếu thì hóa thành c h o đi lên trước nạ rủ tổ không để ý cái kia cỗ mùi thối ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất tràn đầy hiếu kỳ ai chờ chút gặp nạ rủ tội liền muốn dùng chân đi dẫm tôn phong quét qua đoàn kia cho tàn lập tức ngăn trở hắn tôn phong đại ca thế nào nạ rủ tội đem nhấc lên chân thu hồi lại một mặt nghi hoặc nhìn tôn phong chẳng lẽ cái này cương thi hóa thành cho còn có thể làm gì hắn k h á c đạp ta c h ấ n thi p h ụ tôn phong ngồi sổn người xuống nắm l ô mùi đem tấm b ụ a kia chỉ nhặt lên nhìn lấy trên đó dính lấy cho bụi cầm trên không trung lắc lắc vẫn là thu vào tặng là ô huế điểm nhưng cần phải còn có thể dùng đ ề u trong mắt người cổ quái cương thi đều đã chết còn giữ thúi như vậy phù làm gì hừ hừ trong mắt tức giận nạ dụ tổ một chân đạp ở đoàn kia cho phía trên phanh phanh nâng lên cho tàn tại quạt điện dưới tất cả đều thổi ra ngoài bụi về với bụi đất về với đất sự tình cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian liếc thấy trên mặt đất quần áo tôn phong vẫn có chút kinh ngạc như vậy một cái cương thi cứ như vậy biến mất ở trước mắt một loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sinh vật cứ như vậy biến mất tại trước mắt hắn ba ba tiểu cương thi không thấy đi vào đại sảnh trong lòng đang nhẹ nhàng thở ra tôn phong đột nhiên tôn tiểu thánh theo phòng ngủ chạy ra mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng cái gì tôn phong sắc mặt khẽ giật mình trong mắt kinh ngạc vừa mới giải quyết một cái cương thi cái này gây sự ra hỏa lại muốn đi ra ngoài tại hỏa rồi tôn phong lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới phòng ngủ nơi nào còn có mặc lấy quần lót tiểu cương thi tôn phong lập tức ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất cũng không nhìn thấy tấm kia quen thuộc trấn thi phủ tôn tiểu thánh cũng nằm d ạ p trên mặt đất dưới giường chiêm chiếp phía sau cửa nhìn xem chuyện gì xảy ra tôn phong sầm mặt lại trong mắt nồng đầm vẻ n g h i hoặc h á n biết cương thi không dám cũng sẽ không đi động trấn thi phủ http tiểu cương thi toàn thân chỉ có một cái của lót trừ phi lấy tay không phải vậy không có khả năng đem trấn thi phủ kéo xuống ba ba. tiểu cương thi có thể hay không tối hôm qua thừa dịp chúng ta ra ngoài bắt cương thi trộm lén đi ra ngoài rồi đến cùng là ai lấy đi tiểu cương thi các ngươi nhanh phân tán tìm một chút nhìn có hay không tiểu cương thi bóng dáng tôn phong sắc mặt q u í n h lên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hiện tại đã là ban ngày nếu như bị mặt trời phơi đến tôn phong không dám tưởng tượng tôn phong đem lầu cái kế tiếp cái gian phòng kiểm tra một hồi thời gian tôn tiểu thánh hai người cũng chạy tới ba ba không nhìn thấy tiểu cương thi tôn phong đại ca trên lầu cũng không có tôn phong sắc mặt nghiêm túc trong lòng thầm têu không ổn không tại biệt thự trong cái kia chính là ở bên ngoài trấn thi phủ cũng không có rơi trên mặt đất tiểu cương thi không có khả năng chính mình đi chẳng lẽ có người tiến vào biệt thự thầm nghĩ trong lòng cũng cảm thấy không có khả năng dù sao tiểu hắc huyền đợi ở chung quanh không phải là cái gì người đều có thể đi vào không đúng tôn phong trong đầu một tia sáng loay qua tối hôm qua bọn họ rời đi thời điểm cũng không nhìn thấy tiểu hắc huyền thầm nghĩ lấy tôn phong ánh mắt không khỏi hướng về bốn phía nhìn lại vừa vặn quét gặp tiểu h ắ c khuyển lén lút hướng về bên ngoài đi đến tiểu h ắ c khuyển tới nhìn tiểu t ử này động tác tôn phong đã biết tiểu h ắ c khuyển tuyệt đối có vấn đề tôn phong lời ra khỏi miệng tiểu h ắ c khuyển cũng không dám chạy lập tức n g o ắ t ngoắt cái đuôi hạ bạ hạ bạ chạy tới tiểu cương thi làm sao không thấy nhìn trước mắt giả ngây thơ tiểu h ắ c khuyển tôn phong mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ô, ô ô cái đuôi liền bỏ rơi tiểu hát h u y ể n lập tức đầu nhẹ lay động biểu thị không biết ngươi ở nhà ngươi không biết tiểu cương thi đi nơi nào tôn phong sắc mặt giận dữ thật đúng là một cái so một cái không thành thật nắm bắt tiểu hắc h u y ể n lỗ thai liền đem nó nhấc lên đau lấy tiểu hắc h u y ể n trên không trung gào gào kề ba ba tiểu hắc h u y ể n càng ngày càng không nghe lời chúng ta đem nó nấu ăn được đứng ở một bên tôn tiểu thánh nhìn lấy bắp chân loạn đạp tiểu hắc h u y ể n đề nghị đêm qua không biết chạy đi đâu hiện tại lại không thành thật khai báo còn n k h ô gâu bằng Bên ăn xong. Bên trên nạ tổ, lại là trên mặt không đành lòng, hắn còn nghĩ đến đem tiểu khuyển thu làm nhận g tổ, mặt tiểu thu rủ lại là làm đem hắc gâu gâu gặp tôn tiểu thánh nói muốn nấu nó tiểu h ắ c khuyển nhất thời gấp vội vàng rừng rừng thét lên len keng len keng đúng vào lúc này đột nhiên chuông cửa vang lên như thế sáng sớm ai sẽ đến chẳng lẽ là hơn gì t ô n phong trong mắt nghĩ hoặc lập tức kinh ngạc nói dẫn theo tiểu h ắ c khuyển thì hướng về cửa đi đến bên cạnh tôn tiểu thánh lại là không tự chủ nhún mày mở ra biệt thự cửa lớn trước mắt quỷ sắt một đạo thân ảnh quen thuộc không phải tôn phong đoán tô hơn gì, mà lại đã gặp mặt vài lần hộ ca hắn không chỉ có hai đầu gối quỳ xuống đất càng là cả người đều muốn nằm trên đất thiên sư n g ư ờ i đến có chuyện gì không phải suy nghĩ trong lòng người tôn phong không tự chủ ngự khí lạnh một chút vốn là mặt đất kinh hoàng hộ ca nhất thời run lên trong lòng chẳng lẽ tới không phải lúc nhỏ khẽ nâng lên đầu trông thấy bị tôn phong sách trên không trúng tiểu hắc khuyển hai mắt nhỏ không thể thấy cọ rụt lại dám nắm bắt địa ngục tam đầu khuyển lỗ thai người thanh niên này quả nhiên không đơn giản cái kia cương thi bị bác khu người trộm đi quỳ trên mặt đất hổ ca thân thể không tự trù lắc một cái ừng tôn phong lại là nhún g mày trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc người trước mắt đúng là biết được tiểu cương thi tồn tại còn có cái kia bác khu lại là người nào vào nói xem ra sự tình không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy quét mắt nơi xa đã xuất hiện người đi đường tôn phong nói khẽ một cái đại nam tử quỳ dạp dưới đất nếu như bị người khác nhìn đến còn không dùng sức nhìn chằm chằm tôn phong nhìn vâng hổ ca tùy tiện một tiếng chậm rãi đi đến vốn là trong lòng hờn rỗi tôn tiểu thánh gặp thế mà không phải tô hân di đến đây nhất thời cười khuôn mặt nhỏ thoải mái tiểu thánh ra ra nạ dù tổ ra ra trông thấy đứng ở trong sảnh hai người h ổ ca thế nhưng là không dám chậm trễ chút nào hắn có thể có hôm nay có thể bảo hoàn toàn cũng là tôn phong tạo nên mà lại về sau hắn mịt mở cha được không chỉ có tóc hối cua ca tử tại tôn phong trong tay tựa hồ ba ca cùng bự ca cũng là mệnh tàng tại căn này biệt thự trong các ngươi làm sao biết cương thi sự tình tôn phong quay người hai mắt lạnh lùng nhìn lấy h ổ ca không người cùng ở phía sau h ổ ca nhất thời run lên trong lòng hắn đúng là cảm giác không chung một c ố không hiểu ý áp thanh niên này rốt cuộc là ai không chỉ có trong nhà nuôi địa ngục tam đầu khuyển lại còn có một cái cương thi những cái này truyền thuyết bên trong sinh vật hắn đến cùng là làm sao lấy được thật chẳng lẽ đúng vậy một cái thần tiên chỉ bất quá cô ý biến thành người tuổi trẻ bộ dáng uy ta ba ba cha hỏi ngươi đâu gặp hổ ca ngơ ngác đứng ở tại chỗ tôn tiểu thánh một bàn tay đánh ra ừ ừ ừ lấy lại tinh thần hổ ca sắc mặt trắng nhật vội vàng đáp chương 83, dẫn đường Kim Lăng quan theo hổ ca bên trong tôn phong rốt cục biết được chuyện nguyên do nguyên lai、like、ngoại ý muốn còn là xuất hiện ở cái kia buổi tối nghịch ngậm đi ra ngoài tiểu cương thi cũng không chỉ có hai người kia nhìn đến vẫn còn có người phát hiện tin tức lan truyền nhanh chóng đương nhiên phần lớn người đều ôm lấy hoài nghi mục đích nhưng vẫn là có một số người tiến về tìm tòi bao quát hổ ca mấy người nhưng hắn tại phát hiện cùng tôn phong có quan hệ về sau thì đem tin tức này ép xuống nào biết phía dưới tiểu đệ không kinh ngạc đem tin tức này cáo chi bắc khu người mới sáng tạo ra bọn họ tối hôm qua sở tới biệt thự đem tiểu c ư ờ n g thi trộm đi còn thật là lớn gan tôn phong sầm mặt lại mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ hắn liền nói c h ấ n thi phù không có rơi xuống tiểu cương thi làm sao có thể đi được rơi nguyên lai là bị người đánh cắp đi quá ghê tởm tiểu hắc khuyển ngươi hôm qua làm gì đi nhà đều không có nhìn tốt tôn tiểu thánh sắc mặt đại khí quét qua bên trên tiểu hắc khuyển trực tiếp đưa nó nhấc lên đùng đùng không dứt thì cho nó hai hạt d ừ a nhìn lấy bên trên hổ ca run như cầy sấy đây chính là địa ngục tam đầu khuyển a thế mà tát h a i tùy tiện đánh ô ô ô tiểu hát huyền trong lòng cũng là hủy khuất ta nó bất quá là nghe được mọi người cần máu chó đen ra ngoài lánh một đêm nào biết thì phát sinh chuyện thế này đối mặt giận khí hung hung tôn tiểu thánh chỉ có thể rủ xuống cái đầu ngoan ngoãn n h ậ n phạt bị đánh một trận dù sao cũng so bị ăn xong biết bọn họ bây giờ ở nơi nào sao quét gặp bên trên hồ ca tôn phong hỏi đã dám chủ động tiến lên đây sợ là đã sớm hỏi thăm rõ ràng cái này còn không có cha được vượt quá tôn phong dự kiến hổ ca một mặt sợ hãi đúng là không biết ừng trung khu bây giờ không giống ngày xưa thực lực xa xa rơi vào còn lại bốn khu khả năng cần bỏ phí chút thời gian ta cũng là ngẫu nhiên biết được tối hôm qua sự tình thì lập tức đến cáo chi tiên sư gặp tôn phong mặt có không vui hổ ca trực tiếp bị hù q u ỷ trên mặt đất vội vàng nói http choẹn nụ ạ toà tôn phong nhúng mày trước mắt hổ ca tuy nhiên khách quan người bình thường không tệ nhưng so với chết ở trong tay hắn tóc hối c ủ a ca lại là kém hơn một mạng lớn hiện tại làm giàu có nhất trung khu sợ là ở vào cường địch vờn quanh phía dưới biết n g ư ờ i nhanh đi nghe ngóng đi tôn phong phất phất tay thì đuổi đến hắn ra ngoài vâng cái gì bắc khu người vậy mà trộm đi tiểu cương t h ì ba ba chúng ta bây giờ liền đi qua đánh ngã bọn họ ở một bên nghe tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy giận dữ c h i sắc người nào ăn t i m gấu gắn báo cũng dám chọc tới trên đầu của bọn hắn g â u g â u g â u bị tôn tiểu thánh vứt trên mặt đất tiểu hắc khuyển cũng là đầu thật cao vung lên gương mặt nhận lời làm hại nó bị tôn phong mắng coi như xong còn bị đánh tắt h a i thu này nhất định muốn báo trước chờ một chút nhìn có cái gì tin tức hiện tại vẫn là ban ngày tiểu cương thi thế nhưng là không thể gặp ánh sáng mặt trời còn không bằng tìm hiểu tốt cụ thể tin tức buổi tối lại hành động tuy nhiên không biết tiểu cương thi ở đâu có thể chí ít đã có chút mặt mày hiện tại người trộm đi cương thi không có gì hơn một cái mục đích coi nó là qua đời đồng bán đi dù sao ai cũng không có khả năng trộm một cái cương thi sau đó bày trong nhà nhìn chí ít hiện tại tới nói tiểu cương thi vẫn là an toàn g â u g â u g â u đúng vào lúc này trên đất tiểu hắc huyền lại là đột nhiên liên tục t ê u to tôn phong trong lòng mê hoặc bên trên tôn tiểu thánh lại là kinh hỷ nói ba ba tiểu hắc huyền nói biết do nói làm sao tìm được tiểu cương thi cái gì tôn phong sắc mặt khẽ giật mình trong mắt vẻ kinh ngạc g â u g â u tiểu hắc huyền s ử a hinh hỏi hai người tôn tiểu thánh trong mắt giật mình lập tức chạy lên trên lầu lập tức cầm lấy một bộ t h à n h triều quan phủ xuống tới chính là tiểu cương thi y p h ụ tiểu h ắ c khuyển vây quanh hít hà mắt trong mừng rỡ ta tại sao không có nghĩ tới những thứ này quét gặp tiểu h ắ c khuyển động tác t ô n phong trong mắt giật mình đã tiểu h ắ c khuyển có biện pháp vậy dĩ nhiên trước tiên có thể tìm tới tiểu cương thi đến lúc đó mới quyết định nạ dù tô ngươi thủ trong nhà không nên chạy loạn đối với nạ d ủ tô một tiếng gấp ngữ t ô n phong thì chạy ra ngoài tôn tiểu thánh mang theo tiểu hắc khuyển theo sát phía sau a liếc mắt hai vai thương thế kêu trong mắt người p h i ề n muộn đành phải ngơ ngác nhìn lấy hai người rời đi một mực thủ ở bên ngoài h ồ ca gặp tôn phong mở ra post chờ liền s ô n g ra ngoài lập tức hướng nơi xa vây tay một cái mấy chiếc hãn mã l á i tới chạy vội mà lên đuổi sát tôn phong mà đi đại ca phía trước thanh niên kia đến cùng là người phương nào nhìn lấy bên cạnh sắc mặt nghiêm túc h ồ ca bên cạnh một cái tiểu đệ k ỳ quái hỏi bất quá một cái chừng hai mươi phú nhị đại tôi có cái gì đáng giá hổ ca cung kính như thế thậm chí có thể nói là sợ hãi không nên hỏi sự tình không nên hỏi hổ ca nhún mày mặt mũi tràn đầy vẻ b ă n g lãnh vâng gặp trước kia hòa ái l a o đại đột nhiên như thế lạnh lẽo thanh niên trong mắt giật mình lại là không lại dám nói chuyện đi phía trái hướng phải không có cách tôn phong nghe không hiểu tiểu hát khuyển gọi tiếng chỉ có thể dựa vào tôn tiểu thánh đến chỉ huy tôn tiểu thánh không hổ là tề thiên đại thánh tôn nộ g không nhi tử không chỉ có cương thi nói chuyện nghe hiểu được tiểu hát huyền gọi tiếng cũng minh bạch xem ra lại là tinh thông không ít lời nói một đường phi nhanh sau cùng đúng là chạy vùng ngoại ô mà đi tôn phong không vội ngược lại còn mừng có một số việc vẫn là người ở thưa thất địa phương dễ giải quyết lúc trước cân nhắc buổi tối động thủ cũng là sợ làm cho người khác chú ý bây giờ cái này g ã ngoại hoang vu liền không có nhiều cố kỵ như vậy Ba ba. tiểu h ắ c khuyển nói tiểu cương thi thì ở phía xa cái kia mảnh kiến trúc bên trong ghé vào cửa cửa sổ tôn tiểu thánh chỉ nơi xa h ư n g phân nói ra nơi này nhìn qua nơi xa liên miên mảng lớn kiến trúc tôn phong nhúng mày tắt lửa mở cửa xe trực tiếp xuống xe mấy người mới vừa đi ra hổ ca mọi người cũng là đổi tới lập tức hấp tấp chạy tới tôn phong quay đầu nhìn lại trong mắt giật mình chẳng biết lúc nào sau lưng đúng là ngừng mười mấy chiếc xe nguyên một đám đại hán mặc áo đen còn có tiểu côn đồ tuân gia xung dưới thiên sư cái này bắc khu lao đại cũng là một cái nhân vật hung ác bên trong có thể sẽ có g i a hỏa mang nhiều một số người điểm an toàn gặp tôn phong trong mắt cổ quái hổ ca sợ làm cho tôn phong hiểu lầm vội vàng giải thích nói h ắ n tự nhiên không lo lắng tôn phong đám người an nguy chẳng qua là vì làm một loại tư thái tôn phong cười cười dẫn đầu dậm chân hướng về cái kia mảnh kiến trúc đi đến đi thôi cùng ở một bên hổ ca hiển nhiên rõ ràng nơi này nhỏ r ộ n g kỹ càng cùng tôn phong nói Xoạn! mọi người còn không có tới gần chỉ thấy nơi xa cửa lớn lắc lư mở ra nguyên một đám tay cầm dao bầu côn thép tiểu côn đ ổ chạy ra thách hổ người ăn hùng tâm báo t ử đảm dám xông vào nhà ngươi ra ra địa bàn một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán trong đám người đi ra thân s ắ c bạo lệ nhìn qua tôn phong bọn người chương tám mươi bốn ổ i giận tiểu hắc huyển tôn phong nhúng mày mảnh này kiến trúc bên trong thế mà ẩn giấu nhiều người như vậy một chút quét tới đúng là mấy trăm người không thôi vương hùng ngươi quả nhiên là muốn chết liền tiên sư đổ vật cũng dám trộm thạch hổ dậm chân mà ra hai mắt lạnh lẽo nhìn lấy trước mắt tuy nhiên đối diện vọt r a người vượt xa bọn họ có thể thạch hổ cũng không lo lắng hắn nhưng là biết tôn phong lợi hại liền kim lăng tiếng tăm lửng lấy tóc hối của ca đều chết ở trong tay hắn trước mắt cái này vài trăm người căn bản cũng không trong mắt hắn hơn nữa còn có một cái trong truyền thuyết địa ngục tam đầu khuyển cùng một cái hắn hiện tại cũng không hiểu rõ tôn tiểu thánh thạch hổ không sợ có thể người sau lưng lại là từng cái hai mắt co rụt lại trong mắt sợ hãi một đường theo tôn phòng đến bọn họ căn bản cũng không biết là cùng vương hùng đến đánh nhau ha ha còn tiên sư một cái dám lớn tiểu hài tử thì người đúng là ngu xuẩn sẽ tin tưởng vương hùng ánh mắt mịt mở quét mắt lấy bên trong tôn phòng một mặt khinh thường nói lạnh nhạt đứng sừng sững tôn phòng trong mắt một vệt nghi ngờ s ẹ t qua hắn tại vương hùng trên mặt vậy mà thấy được vẻ mong đợi hắn đang chờ mong cái gì chẳng lẽ biết thân phận của hắn giết chết bọn họ vương hùng trong mắt một vệ tâm lệ t h ầ n sắc khát máu nhìn lấy tôn phong mọi người to lớn gào to thanh âm nguyên một đám thanh niên đại hán phi nước đại mà ra đại ca làm sao bây giờ bọn họ nhiều người như vậy chúng ta trước tiên lui đi đi theo thạch hổ sau lưng thanh niên trong mắt lóe lên vẻ k h á c lạ luôn miệng nói mấy lần tại phe mình người loại tình huống này là sẽ chết người đấy sợ cái gì có tiên sư tại bực này việc nhỏ còn không phải dễ như trở bàn tay gặp qua tôn phong lợi hại thạch hổ thế nhưng là lòng tin tăng gấp bội một điểm cũng không sợ không dùng tôn phong xuất thủ vẹn vẹn mặt đất ngoắc ngoắc cái đuôi địa ngục tam đầu khuyển cũng đầy đủ thu thập những người này tụ tại phía sau hắn mấy người đều là sắc mặt giật mình không nghĩ tới thạch hổ đem tất cả hy vọng đều ký thác vào tôn phong t r ê n thân một thanh niên lợi hại hơn nữa có thể có bao nhiêu lợi hại một đình mười. một đích trăm c h u y ể n qua tui vn chá tim đen ưu ám quá khó mà để người tin tưởng ẩm đối diện mọi người còn không có sông tới đông nhiên giữa trời một đạo súng vang lên tôn phong sắc mặt đại biến quay đầu nhìn lại chỉ thấy sau lưng thạch hổ thân hình hơi coong lập tức chậm rãi ngã xuống ánh mắt kinh ngạc nhìn lên bầu trời giữa lưng ân máu đỏ tươi chảy ra ngón tay sau lưng thanh niên một mặt không thể tin tôn phong không chút do dự ôm lấy tôn tiểu thánh thân hình nhảy lên nhảy vào bên trên cỏ dại bên trong tôn phong không biết chung quanh còn có bao nhiêu người có súng nhanh chân phi nước đại ẩm một đạo súng vang lên theo sát mà đến trước kia tôn phong lập về sau một người một tiếng hét thảm ngã trên mặt đất lâm tam ngươi làm gì gặp thanh niên kia bắn chết t h ạ c h hổ còn đả thương một tên đồng bạn xung quanh mấy người mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ liền muốn n h à o tới phanh phanh phanh nào biết mấy đạo tiếng súng nguyên một đám đại hán bị bắn g i ế t tại chỗ thạch hổ khư khư cố chấp không nghe người ta khuyên muốn đem chúng huynh đệ đưa vào biển lửa nay chết không có gì đáng tiếc lâm ta một m tay cầm thương nhìn mọi người chung quanh trong mắt sát cơ không chút nào che đậy chung quanh vốn là tâm sợ mọi người cái này càng là thần sắc bối rối đối diện địch nhân đều nhanh nào tới hiện tại còn lên nội chiến nơi xa quần quận mà tới mọi người đều là trong mắt giật mình xứng sở ngay tại chỗ đây là náo l o ạ i nào giống đ ỗ n g nhiên đ ỗ n g dưng một tiếng nổ vang một đạo cao đến hai mét đại hắc cầu v à o ra nhảy mấy cái nhảy lên đến lâm tam chỗ một miệng đem hắn căn trúng thân thể đúng là trực tiếp đứt thành hai đoạn m á u tươi nội tạng vãi đầy mặt đất lập tức xông vào trong đám người thân hình c u ồ n g thực sự đừng nhìn nó là một con chó trí lực thế nhưng là không có chút nào kém cái nào đến như vậy lớn chó trong lòng vốn là kinh hoàng mọi người căn bản không có thấy rõ nhìn qua cái kia thân thể cao lớn không ít người toàn thân run rẩy hai mét độ cao đây chính là so tuyệt đại đa số người cũng cao hơn cháy mau đại h á c cẩu thân hình phi nước đại người dọc theo đường nguyên một đám bị đánh bay tại tăng thêm thành hổ lâm tam đều là tử quân tâm đại loạn tất cả đều đoạt mệnh phi nước đại đến mức tôn phong sớm cũng không biết bị bọn họ vung ra cái nào dưa trào cốc đi nơi xa trong cửa lớn lao ra mọi người đều là sắc mặt hoảng sợ ánh mắt liên tiếp hướng về sau quét tới bọn họ căn bản thì không có phát hiện cái này đại cẩu là làm sao xuất hiện giống như bông dưng toát ra bốn phía người căn bản cũng không phải là đối thủ vung chân quyển đôi ở giữa tất cả đều từng người từng người bị đánh bay ba ba tiểu hát khuyển báo nổi bị tôn phong kẹp lấy tôn tiểu thánh quét qua sau lưng cao hưng nói tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc thạch hổ mang tới mọi người lại bị nó quay cái lung ta lung tung hô còn quá trẻ may mắn người thanh niên kia nhằm vào chính là thạch hổ không phải vậy nằm dưới đất rất có thể chính là hắn tuy nhiên đối thực lực của mình rất có lòng tin có thể khoảng cách gần đầu súng tôn phong cũng không dám có niềm tin tuyệt đối đối mặt những cái kia bị tiểu hắc h u y ể n tàn phá mọi người tôn phong giờ phút này trong lòng không có một k i a thương hại v ừ a mới cái kia tình cảnh sợ là giữa sân phần lớn người đều đã trở mặt chết cũng liền chết ngao hóa thân cự khuyển tiểu hắc h u y ể n ngửa mặt lên trời gào thét lập tức há miệng hút vào nằm trên mặt đất kêu thảm cùng nơi xa nguyên một đám phi nước đại bóng người đều là toàn thân chấn động lập tức tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc hư không bên trong từng cái ánh sáng bay ra tất cả đều một nhập tiểu hắc khuyển trong miệng mà những cái kia chạy mọi người đều là thân hình nghiêng một cái toàn cũng không đủ sức ngã trên mặt đất yêu yêu quái cái này mẹ hắn là thành tinh cho a nơi xa cầm lấy dao bầu ống thép mọi người sầm mặt lại trong mắt đều là vẻ kinh hãi tuy nhiên không biết không chung một cái kia cái ánh sáng là cái gì có thể há miệng hút vào mọi người tất cả đều ngã xuống đây chính là chỉ có thần thoại bên trong mới có thể xuất hiện vốn là bộ hạ ở phía xa mọi người nhất thời thất kinh hướng về sau thối lui ẩn trong đám người vương hùng cũng là sắc mặt đại biến hướng về kiến trúc chạy vừa đi tình cảnh trước mắt hoàn toàn thì không cách nào dùng khoa học giải thích không trung đại cầu hai lòng ở một cái xoay người lại ánh mắt băng lãnh nhìn qua cái kia vội vàng lui lại mọi người quét gặp tiểu hát h u y ể n phóng tới ánh mắt lui bước mọi người cái kinh hô nhất thời biến kêu loạn mọi người cùng u dũng tới cái kia hốt hoảng tình cảnh coi như không có bị cắn chết sợ là không ít đều muốn bị dâm chết rồi đừng sợ dùng thương dùng thương bắn nó vương hùng sầm mặt lại giữa trời quát nói lập tức tới eo lưng ở giữa sờ mó đối với tiểu h ắ c khuyển thì nổ một phát súng ẩm tiểu h ắ c khuyển tứ chi một bước linh hoạt tránh đi tứ chi bay nào mà đến nó sợ thương mau đánh nó vương hùng gặp này trong mắt vui vẻ vội vàng quát nói phanh phanh phanh nhất thời liên tục thương minh thanh â m truyền đến có thể tiểu h ắ c khuyển tuy nhiên hình thể to lớn nhưng thân thể lại là phi thường linh hoạt tà nhảy phải vọn không người có thể bắn chúng hắn nhìn lấy cầm thương xạ kích hơn m ộ ư ơ i người tôn phong sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái như thế dày đặc viên đạn tôn phong khẳng định không có tiểu h ắ c khuyển linh hoạt bất quá theo chuyện này tôn phong cũng phát hiện tiểu h ắ c khuyển thực lực tuyệt đối không yếu nguyên lai trước kia vẫn luôn đang lười biếng cả ngày liền biết n g o á c n g o á c cái đôi nơi này chạy một chút chạy chỗ đó chạy nhưng là có một chút rất để tôn phong kỳ quái tiểu hát khuyển rõ ràng lợi hại như vậy lại là phi thường sợ h ã i tôn tiểu thánh chương tám mươi năm phát hiện mới ba ba chúng ta cũng đi đi bị tôn phong để xuống tôn tiểu thánh nhìn phía xa tình cảnh trong đôi mắt tràn đầy vẻ hưng phấn hắn thích nhất đánh nhau mà lại bọn gia hỏa này còn bắt đi tiểu cương thi càng làm cho hắn phẫn nộ đến mức cái kia khổ cực chết mất t h ạ c h hổ căn bản liền không có bị hắn để ở trong lòng một người mà thôi chết thì đã chết nơi này thì giao cho tiểu h ắ c khuyển chúng ta đi cứu tiểu cương thi đi tôn phong kéo lại liền muốn chạy lên đi tôn tiểu thánh nhẹ nói nói vừa mới hắn nhưng là nhìn sáng tỏ bên trong hơn mười người có súng muốn là đều hướng hắn phong tới hắn cũng không có tôn tiểu thánh lợi hại chỉ bằng vào vũ khí lạnh chừng trăm người tôn phong cũng không sợ nhưng hôm nay là thế kỷ hai mươi mốt tuy nhiên tại hoa hạ quốc súng ống quản lý vô cùng nghiêm có thể trung quy có người có thể lấy tới có lẽ là bởi vì thu hoạch được hệ thống nguyên nhân để hắn có chút đắc ý vong hình không phải vậy tại sao lại bây giờ dòng t r ố n g khua chiêng đến đây lần này chỉ là xuống ống muốn là lần sau lại đến cái gì võ lâm cao thủ lấy hắn thực lực hôm nay sợ là còn kém không ít nhìn phía xa tiểu hắc huyền thân ảnh khổng lồ tôn phong thật sâu nôn thở dài một ngụm thế giới rất lớn nắm giữ trên dưới năm ngàn năm lịch sử hoa hạ càng là tràn đầy thần bí không đ ể cập tới cái kia trong thần thoại luyện khí sĩ người tu hành những truyền thuyết kia bên trong cổ võ giả rất có thể thì tồn tại Hắn hiện nhất thể phân chỉ chút ngoại đoạn cũng lượng cường tại kim đại. trừ trảo, một Tốt. duy có được, mục có lực đem ra bên trên tôn tiểu thánh suy nghĩ một chút vẫn đồng ý tôn phong dự định dù sao nhìn xa xa tình cảnh tiểu hát khuyển sẽ không có nguy hiểm gì vẫn là cứu ra tiểu c ư ờ n g thi thì tốt hơn còn may là tại vùng ngoại ô chung quanh cỏ dại thành tre chở tốt nhất tôn phong mang theo tôn tiểu thánh sờ đến một chỗ vách tường bên ngoài trực tiếp leo tường tiến vào làm sao lạnh như vậy vừa mới bước vào không khí chung quanh bỗng nhiên hạ xuống bên ngoài thế nhưng là mặt trời t r ó i t r a n g bên trong sợ là chỉ có vài lần đi vào xem xét trước mắt là một cái rất lớn phân xưởng hiện đầy nguyên một đám d a n h nước mặt đất càng là khắp nơi vẩy xuống lấy không ít vụ băng ba ba tiểu cương thi ở nơi nào a tôn tiểu thánh cũng không có chút nào lanh ý ánh mắt hiếu kỳ đánh giá bốn phía giống kiến trúc bên ngoài nhàn nhạt kêu sợ h ã i thanh âm truyền đến tôn phong ánh mắt quét qua hướng về bên trong đi đến trước mắt kiến trúc liên miên một mảnh có thể tôn phong suy đoán trộm được tiểu cương thi cần phải thì giấu ở tận cùng bên trong nhất một đi dạo liên tục mấy cái phân xưởng đều là nguyên một đám danh nước cũng không có phát hiện một người đến là cảm giác nhiệt độ chung quanh càng ngày càng thấp lạnh như vậy chẳng lẽ là cái hầm chứa đá tôn phong nhìn từ trên xuống dưới bốn phía nhỏ giọng lầm bầm nói trời nóng nực là nóng có thể cũng sẽ không có người đem điều hòa không khí đánh làm sao thấp đi mấu chốt là chung quanh không có bất kỳ ai c trần c ủ a t r á i tim đen đ ũ ám đuôi nét ba ba có âm thanh đi theo tôn phong sau lưng tôn tiểu thánh nghiêng t hai nghe xong nhẹ nói nói chỗ nào tôn phong trong mắt giật mình hắn cẩn thận nghe qua cũng không có chút nào phát hiện đi mau đi mau tôn tiểu thánh đang muốn nói chuyện nào biết phía sau hai người một đạo kinh hoàng v ă n g lên tiếp lấy ồn ào tiếng bước chân chuyển đến đầu tiên chờ chút đã tôn phong lập tức kéo lại liền muốn chạy lên đi tôn tiểu thánh hai người lách mình ẩ n tại danh nước về sau chỉ thấy lúc trước thấy qua vương hùng thần s ắ c kinh hoàng chạy tới đi theo phía sau mấy cái tiểu đệ cũng là một mặt trắng bệnh mất hồn mất vía đại ca cái kia thật là yêu quái sao thương đều đánh không chết đi theo phía sau một tên thanh niên trong mắt hoảng sợ tựa hầu nghĩ đến chuyện kinh khủng gì vương hùng không nói gì khuôn mặt âm trầm đáng sợ loảng xoảng đi lên trước vương hùng hướng về sau nhìn một cái bên phải phía trước vách tường chỗ đầy đúng là có m ộ tiểu đạo cửa ngầm. n g Mấy ư ờ nối nhau toàn biến Tôn Phong hai người đang muốn tiến đến, nào biết nơi đuôi tại hai biết i đều phía xa mà mất vào, Go go trước. t go. hát ắ nhắn sắn c Khuyển đuổi theo, giờ phút này đã biến thành nhỏ sinh đuổi này biến đã giờ bộ d n g Ba ba. i ể khuyển nói nó đem những tên kia hồn phách tất cả đều ăn tôn tiểu thánh thua tay nắm tay nhỏ giọng căm hận nói ra tiểu h ắ c khuyển t ố t tôn phong sờ lên tiểu h ắ c khuyển đầu trong mắt tràn đầy vẻ đại hỷ bất quá suy nghĩ một chút ba người bên trong giống như thực lực của hắn yếu nhất trong lòng không khỏi xẹt qua một tia phiền muộn thân là ủy thác hệ thống chủ nhân thế mà còn không có ủy thác c h i vật lợi hại quan trọng vẫn là cái này danh tiếng rất khó khăn kiếm thật vất vả lấy tới điểm tiếp nhiệm vụ lại không mà lại có chút nhiệm vụ hoàn thành còn chưa nhất định có danh tiếng gâu gâu gâu đạt được tôn phong khích lệ tiểu hát k h u y ề n n g o ắ t n g o ắ t cái đôi cái đầu nhỏ một lay một cái rất là cao hứng đi chúng ta bây giờ đi cứu tiểu cương thi vô vô tiểu hắc k h u y ề n đầu tôn phong hướng về cái kia phiến cửa ngầm đi đến hai tay nằm ở trên đó nhẹ nhàng đ ẩ y thân hình chậm rãi rời đi vào miễn cưỡng tiến đến tôn phong ánh mắt vừa nhấc chỉ thấy mắt trước một gã đại hán mê hoặc nhìn qua hắn ta làm sao không nhận tôn phong đâu còn cùng hắn nói nhảm lách mình mà vào một tay ôm thanh niên một tay nắm cổ của hắn sau khi đi vào nhiệt độ cũng không có bên ngoài lạnh như vậy chỉ là hơi có chút lạnh ánh mắt lại là hướng về bốn phía quét tới xem xét phía dưới không khỏi sắc mặt đại biến dưới đ ấ y là một cái bốn phía đại không gian trưng bày chỉ có tại trong phim ảnh nhìn thấy dụng cụ cổ quái thỉnh thoảng có thể thấy được từng đống màu trắng b ộ t phấn còn có nguyên một đám bận rộn bóng người tất cả đều mặc lấy áo khoác trắng mang theo khẩu trang độc phẩm hai cái chữ to trong nháy mắt tại tôn phong trong mắt sẽ qua trước mắt đúng là một chỗ chế độc nhà máy bao nhiêu hoạt bát sinh mệnh bao nhiêu mị mãn gia đình chỉ cần sơ ý một chút rơi vào nó ma trường từ đó liền sẽ đạp vào một đầu tràn ngập tinh thần cùng n ụ c thể thống khổ tràn đầy vợ con ly tán cửa nát nhà tan đường không về bao nhiêu thanh thiếu niên vì nó đi hướng phạm tội con đường quét thấy đ â y phía dưới đi lại nguyên một đám hán tử tôn phong nhúng mày tay phải đột nhiên dùng lực chỉ nghe xoạt xoạt một tiếng vốn là dãy r ụ a hán tử trong nháy mắt không có sinh khí ba ba tôn tiểu thánh chen vào tò mò nhìn m ộ n phía suỵt tiểu hắc huyển nhanh đi tìm một chút tiểu cương thi ở đâu tôn phong chậm rãi ngồi xuống đối với tiểu hắc huyền nhẹ nói nói tiểu hắc huyền ngoan ngoan gật đầu cũng không gọi gọi đong đưa cái đuôi nhỏ vui sướng hướng về nơi xa chạy đi trước mắt vị trí ở vào nơi hẻo lánh chỗ vừa vặn bên cạnh chồng chất một chút tạp vật tôn phong đem thi thể kia kéo tới phía sau ở tại trên thân nhẹ nhàng sờ một cái quả nhiên mang theo thương lập tức chăm chú nắm trong tay cung thân hình đi theo tiểu hắc huyền sau lưng khả năng tất cả mọi người đối với chỗ này mười phần có lòng tin vậy mà không có người phát hiện cao hành lang phía trên đại hán không thấy dựa vào vách tường hành lang đi qua thông qua cửa lớn là một cái hành lang dài dàn g dặc tôn phong ngẩng đầu nhìn lại xa xa đứng đấy hai tên hút thuốc thanh niên hắn nhẹ nhàng vung tay lên tiểu hắc h u y ể n n g o ắ t n g o ắ t cái đôi đi tới ồ cái này ở đâu ra chó thanh thúy tiểu cước bộ âm thanh đưa tới chú ý của hai người nhìn lấy xuất hiện tiểu hắc h u y ể n trong mắt đều là kinh ngạc lập tức hai người nhìn nhau nhìn một cái trên mặt s ẹ t qua vẻ vui mừng ha ha tuy nhỏ một chút bất quá đầy đủ hai huynh đệ chúng ta đến một nồi bên trong một tên thanh niên cười ha ha trong mắt nồng đậm vui mừng trốn ở cạnh cửa tôn phong lại là n h ữ n g mày hiển nhiên vương hùng không có đem chuyện xảy ra bên ngoài nói cho mọi người cũng hoặc là bọn họ không có đem tiểu h ắ c khuyển cùng phía ngoài cự khuyển liên hệ đến cùng một chỗ chương 86, chết không có gì đáng tiếc tiểu h ắ c khuyển cái kia tức giận à tôn tiểu thánh nói nấu hắn coi như xong dù sao người ta có thực lực kia hai cái này nhân loại nhỏ bé thế mà cũng muốn đem hắn luộc rồi ăn thật sự là c u ồ n g vọng gâu gâu không khỏi trong miệng sủa hinh ỏi hướng về hai người chạy nhanh mà đến ồ、oh, cái này ngốc chó đây là muốn đưa tới cửa sao tiểu hát huyền nhỏ nhắn xinh xắn thân thể sau lưng không ngừng lay động cái đuôi cùng cái kia t u é t ra cái miệng nhỏ nhắn thấy thế nào đều là manh đắt đ á t giống tiểu hát huyền l ử a giận trong lòng triệt để bị nhanh lửa hai cái ngốc như vậy nhân loại vậy mà xem nhẹ vĩ đại địa ngục tam đầu khuyển thanh âm gì so với lúc trước chó sủa giờ phút này lại mang theo hung thú gào thét ô ô. một đạo trầm thấp giống âm hai người chỉ thấy trước mắt chạy tới tiểu hắc khuyển đ ỗ n g nhiên thân hình b i ế n lớn cái này vẫn chưa xong tiếp cái đầu lay động đúng là biến thành ba cái đầu có thể thấy được giờ phút này tiểu hắc khuyển phẫn nộ i trong lòng lúc trước ở bên ngoài cũng bất quá là thân hình b i ế n lớn bây giờ có thể là hoàn toàn hiện ra bản thể huynh đệ ta không phải hoa mắt ta cái kia nói nấu thịt chó thanh niên chỉ hoàn toàn đem thông đạo ngăn chặn bóng người ngớ ngác nói ra giống như đối diện đồng bạn lời còn chưa nói hết hai mắt kinh hãi nhìn trước mắt còn chưa nói ra cũng cắm ở trong miệng toàn thân run run ống c o n chỗ càng là nhạt chất lỏng màu vàng chảy ra chỉ thấy nơi xa cái kia thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt lẻn đến trước mắt đến mức đồng bạn của hắn bị ba cái đầu cắn trực tiếp bị lôi kéo vì ba đoạn máu tươi phun ra mà xuống g i ó t hắn một thân địa ngục tam đầu khuyển ba ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn bên trong đầu một miệng phun ra nhai nát huyết đ h ụ c cắn lấy thanh niên trên đầu g i á t nổ giòn tiếng vang truyền đến không phải nói tới lặng lẽ ả tiểu hát khuyển ra hỏa này tôn phong trong mắt phiền muộn sau lưng đã có liên tục tiếng bước chân tới hiển nhiên nghe được cái kia không phải người gọi tiếng nguyên một đám đại hán đều bị hút đưa tới ba ba người đi cứu tiểu cương thi những người này giao cho ta so với buồn bực tôn phong bên trên tôn tiểu thánh lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn dương lên nắm tay nhỏ thì chạy ra ngoài ẩm sau lưng tiếng súng trong nháy mắt vang lên tôn phong không khỏi vụn trộm quay đầu nhìn lại chỉ thấy tôn tiểu thánh giống một chỉ giống như con khỉ trên không trung vừa đi vừa về nhảy vọt vậy mà không có một người có thể đà chúng hắn có thể đối mặt hắn nhất quyền nhất c ước một cái kia cái thành người đại hán vô nhất có thể gánh vác được quét gặp cái kia mười mấy cái đại hán tuy nhiên đều cầm lấy đoạn sợ không dùng vài phút liền muốn được giải quyết hắn quay người chạy nhập thông đạo nơi nào còn có địa ngục tam đầu khuyển bóng người nơi xa lại là vang lên liên tục tiếng súng tôn phong trong mắt giật mình lập tức chạy vội mà vào thông đạo về sau là một cái cự đại nhà kho bên trong đứng đấy không ít cầm súng hán tử địa ngục tam đầu khuyển thân ảnh khổng lồ trên không t r u n g không ngừng nhảy vọn mỗi một lần rơi xuống đất đều lấy đi một cái mạng đánh chết nó đánh chết nó lập trong đám người vương hùng trong mắt nồng đậm kinh hãi không nghĩ tới trốn ở cái này trong phòng tối cũng bị nó tìm được đây quả thật là một cái yêu quái lúc trước còn một cái đầu cái này trước mắt thì biến thành ba cái ba cái đầu chó cái này hắn a gặp ủy địa ngục tam đầu khuyển đây chính là trong truyền thuyết sinh vật đầu đao liếm máu mấy chục năm giờ khác này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết toàn bộ trong kho hàng đều là giày đặc hỏa quang hiển nhiên vì đối phó tiểu hắc khuyển vương hùng sợ là đem toàn bộ vốn liếng đều lấy ra tập hợp một chỗ tập hợp một chỗ Khắc tách ra. nhìn lấy nguyên một đám bị đánh rết tiểu đệ vương hùng phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra thần sắc dữ tợn kẻ địch cường đại đến đâu hắn cũng không sợ nhưng trước mắt sinh vật căn bản cũng không phải là người quả nhiên mọi người tập hợp một chỗ về sau hỏa lực gáp c h ế giới địa ngục tam đầu khuyển nhất thời không cách nào tới gần ẩn ở bên cạnh tôn phong túi đầu nhìn một chút trong tay súng lục nhỏ vẫn là nút ở một bên đối diện đó cũng đều là liên phát muốn là vừa đi ra ngoài còn không phải đánh thành cái sàng tiểu hắc huyển t r ư ớ c quay trở về lo lắng tiểu hắc huyển thụ thương tôn phong không khỏi hướng về nơi sang b á c đương nhiên thanh âm không dám la lớn nào biết tiểu hắc huyển nhìn cũng chưa từng nhìn tứ chi cầm chặt vách tường ngừng trên không trung ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua cầm thương mọi người nhanh nhanh nhanh đánh chết nó gặp không trung địa ngục tam đầu k h y ể n dừng lại vương hùng mắt trong mừng rỡ t r u n g quanh người cũng là từng cái trong mắt h ỏ a nhiệt tốt tốt tốt rộng lượng trong kho hàng vang lên dày đặc tiếng súng mặt đất càng là đinh đinh đương đương vỏ trứng thanh âm không trung địa ngục tam đầu khuyển không hề động bên trong đầu lại là thật cao v u n g lên lập tức há mồm phun một cái tại tôn phong cùng mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong chỉ thấy một đoàn ngọn lửa đèn kịt phun ra mà ra không trung phong tới viên đạn tất cả đều buộc hơi ở trong đó hỏa diễm bao phủ mà xuống đến gần mấy người liền kêu thảm đều không có phát ra thì biến mất tại chỗ vương hùng sắc mặt kinh hãi thân hình te xuống đất phía trên hỏa diễm kia cách hắn có thể chỉ có một mét xa mấy chục cái người sống s ơ sờ cứ như vậy biến mất trên không trung không chỉ có vương hùng kinh ngạc ẩn ở một bên tôn phong cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ tiểu h á c khuyển cấp kinh ngạc của của hắn thật sự là càng ngày càng nhiều còn có thể phun lửa gâu gâu phun ra hỏa diễm tiểu h á c khuyển tựa hồ tiêu hao đông đảo trực tiếp biến thành nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng hấp tấp hướng về tôn phong chạy tới gật gù đắc ý đỏ tươi đầu lưới ấp á ấp úng tràn đầy đắc ý tốt lắm tử đối tiểu hắc h u y ể n dựng thẳng lên một cái ngón tay cái tôn phong nhảy ra ngoài ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua còn lại mấy người là ngươi vương hùng sắc mặt khẽ giật mình nhìn lấy nhu thuận đi theo phía sau hắn tiểu hắc h u y ể n trong mắt nồng đậm thật không thể tin hắn nhưng là nhìn đến sáng tỏ trước mắt cái kia nhìn qua ngu xuẩn hô hô tiểu hắc h u y ể n cũng là vừa mới kinh khủng tam đầu h u y ể n người thanh niên này thật chẳng lẽ như trong truyền thuyết cường đại như vậy liền yêu quái cương thi đều có thể thu phục đứng dây ta ta nói cho ngươi cái kia cương thi ở nơi nào quét nhà tôn phong trong mắt màu sắc trang nhã vương hùng l ệ n h cả tim luôn miệng nói ẩm lời nói vừa dứt một đạo tiếng súng vang lên vương hùng dỗi ra tay phải bất lực rơi xuống mịt mờ động tác sao có thể tránh qua ánh mắt của hắn trong phim ảnh nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều câu nói này hắn nhưng là nhớ rõ để ngươi nói hai câu đã đầy đủ xứng đáng ngươi phanh phanh phanh liên tiếp mấy phát còn lại còn sống mấy người tất cả đều bị tôn phong đánh chết mặc kệ là che giấu tung tích nguyên nhân vẫn là những người này sở tác sở vi tôn phong đều không muốn buông tha bọn họ các ngươi nhanh như vậy thì giải quyết tôn tiểu thánh vừa mới vọt ra đến nhìn lấy một phòng thi thể gương mặt phiền muộn c h i sắc Tốt. nhanh đi tìm tiểu cương thi tôn phong thế nhưng là không có quên mục đích của chuyến này gâu gâu gâu tiểu h ắ c khuyển nhẹ nhàng khẽ ngửi lác lác cái mông nhỏ hướng về một chỗ kệ hàng chạy tới ở bên trong chương n t r tám h thật hàng t Tôn Phong n hóa, r t Tiểu kinh ngạc. Hắc khuyển liên tục gật đầu. Tôn Phong mươi mạnh bảy ra, ra cái giường này không tệ tôn phong cất bước tiến lên tay phải kéo xuống c h ấ n thi phủ tiểu cương thi đột nhiên mở mắt tiểu cương thi ngươi không sao chứ tôn tiểu thánh ghé vào quan tài biên giới nhìn liếc trong mắt tùng n gục chuyển tiểu cương thi mặt mũi tràn đầy cao hưng nói tiểu cương thi trong mắt mê hoặc thân hình đứng thẳng lên cổ quái quét mắt bùn u phía chiêm chiếp lập tức tại trong quan tài nhảy tới nhảy lui phát ra đạo đạo thanh âm hưng phấn đứa nhỏ này làm gì rồi nhìn lấy cái này chiêm chiếp xem chỗ kia một chút tiểu cương thi tôn phong vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc một cái quan tài có gì đáng xem ba ba tiểu cương thi hắn nói cái này quan tài rất tốt tôn tiểu thánh ngẩng đầu nắm lấy cái hót nhìn qua tôn phong tôn phong nhúng mày cương thi lợi hại như vậy liền quan tài tốt xấu đều có thể phân đi ra đi thôi chúng ta nhanh điểm rời đi nơi này quét mắt bốn phía tình cảnh tôn phong gấp giọng nói ra mặc dù là tại vùng ngoại ô nhưng mới rồi động tĩnh lớn như vậy khó đảm bảo không có người phát hiện tôn tiểu thánh đáp nhẹ một tiếng có thể đứng tại trong quan tài tiểu cương thi lại là cái mũi nhẹ n g ư ờ i trong mắt lóe lên một vệ t mê vẻ nghi hoặc ánh mắt lại là hướng về tôn phong đánh chết vương hùng phương hướng nhìn lại cái kêu mặt đất thế nhưng là nằm không ít thi thể không phải là người thấy chung quanh mùi máu tươi muốn hút máu a tôn phong trong lòng giật mình trong tay c h ấ n thi phủ liền muốn dán đi lên lại bị hắn linh hoạt tránh đi qua chiêm chiếp quét gặp tôn phong trong tay cầm c h ấ n thi phủ tiểu cương thi mặt mũi tràn đầy không cao hứng thần sắc Ba ba. tiểu cương thi không thích n g ư ờ i dán vào hắn tôn tiểu thánh cái này hoàn toàn làm lên t h i ê n dịch ngươi gọi hắn nghe lời ta thì không rán hắn nhìn lấy huyên thuyên không biết nói cái gì tiểu cương thi tôn phong suy nghĩ một chút nói ra bên trên tiểu cương thi nhất thời liên tục gật đầu một mặt bé ngoan bộ dáng cái kia đi thôi liếc mắt xa xa thi thể tôn phong nói khẽ dẫn đầu dậm chân đi ra ngoài chiêm chiếp nhảy ra tiểu cương thi gặp tôn phong hai người trực tiếp đi không khỏi phát ra r ồ n r ậ p gọi tiếng hoa nhi này lại làm gì rồi tôn phong lần thứ nhất phát hiện tiểu cương thi thế mà cũng như thế d à y vò khốn khổ đánh Thánh cái cái còn thật nhiều. Tôn tiểu Thánh nghe song gãi cái nói ra, tiểu Cương thi nói thật hót Thi rắm Tiểu Tiểu gãi kia ra, quay n hắn muốn mang về nhà ngủ. tài rất tốt, ấ về l Tôn Tiểu Thánh đầu thật thể khó sự là lý có được, giải nhìn g trong gì tốt ngủ, ủ ở tài tốt quan cái có k ô n nín người n g sao. Quay đầu h lại tôn phong nhất thời đầy trong đầu hát tuyến chẳng lẽ muốn hắn khiêng cái quan tài về nhà về nhà mua cho ngươi cái quét gặp tiểu cương thi lưu luyến không rời ánh mắt tôn phong buồn bực nói bày cái quan tài thả trong nhà trung quy là có chút điểm xấu bất quá cái này tiểu cương thi muốn là ngoan ngoãn nghe lời tôn phong cũng không để ý cho hắn bình tĩnh một cái để tiểu hắc khuyển cẩn thận kiểm tra nhà kho không có người sống về sau mấy cái nhân tài đi ra đợi đi vào chỗ kia chế độc chi địa tôn tiểu thánh thật là hung ác hoàn toàn không có một cái nào người sống thi thể đầy đất không phải tứ chi vạn mẹo cũng là thân hình con người thành bất quy tắc hình dáng xem ra hoàn toàn là bị tôn tiểu thánh cậy mạnh cấp đánh nhìn lấy bên cạnh không thèm để ý chút nào tôn tiểu thánh Tôn trong tôn vật thấy, chết một cái người, cùng giết chết một biệt nhất, một một chút chút một một tình. trong tốt, mặt trời đều bị che khuất, bên ngoài thế nhưng là mặt trời trói trang. không không Phong lòng càng nhiên cùng ngộ dạng, nhân hung hắn nắm người, cùng con kiến căn vốn nhau. cũng chân Phân xưởng bên còn ánh sáng bên ngoài nhưng phí khái, khác Khác khí che gì rậm là lẽ là là lực, là cái ác. Có cái có cái cái cái quả đều duy đều mở Ba ba. bị sự bên ngoài ánh sáng mặt trời rất lớn tiểu cương thi không thể đi ra ngoài tôn tiểu thánh nhảy ở phía trước đối với tôn phong gấp giọng nói ra ngày đó phơi cương thi kinh lịch tôn tiểu thánh thế nhưng là rõ mồn một trước mắt mặc dù nói trong khoảng thời gian này tiểu cương thi sông không ít h o ạ nhưng cũng coi là hắn tiểu đồng bọn quả nhiên sau lưng tiểu cương thi đã đứng sừng sững không tiến mắt mang vẻ sợ hãi nhìn qua nơi xa ánh sáng mặt trời các ngươi chờ ở tại đây ta đem xe lái vào đây tôn phong một tiếng khen ó i hướng về bên ngoài đi đến t tôn tiểu thánh hung ác coi như s o n g cái này tiểu h ắ c k h u y ể n cũng một chút không kém bên ngoài cửa chính khắp nơi tàn chi đoạn thể khắp nơi có thể thấy được bị cắn thành vài đoạn thi thể còn lại hoàn chỉnh người cũng là bất lực nằm trên mặt đất tôn phong cảm giác có ít người chết rồi nhưng có ít người còn có khí bất quá không chết sợ cũng cùng chết không có gì khác nhau hồn phách bị hấp thu tỉnh lại cũng là một tên phế nhân có lúc suy nghĩ một chút tiểu h ắ c k h u y ể n thật đúng là một cái khắc phục hậu quả trợ thủ tốt há miệng hút vào tất cả mọi người ngầm miệng tìm cái một chút sạch sẽ địa phương tôn phong đem xe đổ vào trong sườn mặt bịt kín không gian đem rèm tất cả đều kéo lên g i ấ u ở trong đó tiểu cương thi quả nhiên không có chút nào dị thường nhìn trước mắt liên miên kiến trúc tôn phong do dự một chút đem một chiếc xe lái vào bên trong đem nó dẫn đốt trong n g á y mắt khói đặc c u ồ n c u ộ n hùng hùng đại hòa bước lên hỏa thế nhanh chóng lan tràn hướng về bốn phía bao phủ mà đi không một lát nữa thời gian trước mắt đã là ngút trời đại hòa còn tốt nơi này là vùng ngoại ô không phải vậy tôn phong sợ cũng không dám như thế trắng trợn phóng hỏa làm như thế cũng là vì lấy phòng ngừa v ắ n nhất bên ngoài đều là tiểu hát chó kế tác t tôn phong cũng không lo lắng có thể mảnh này kiến trúc bên trong khó đảm bảo sẽ không lưu lại tung tích của h ắ n trước mắt những chuyện này cũng là bởi vì lần trước chủ quan nguyên nhân tôn phong cũng không thể lại ăn thêm lần thua thiệt nhìn qua cái kia đã nhảy lên c u ầ n c u ộ n khói đen kiến trúc tôn phong mở ra bóc trở nên ngang rời đi mở gần hai mươi phút lộ trình mới thấy phía trước từng chiếc xe cứu hỏa chạy như bay đến thời gian lâu như vậy liền xem như đem đ ạ i h ỏ a nhào chỉ sợ tất cả mọi thứ đều đốt một lần chịu chịu chịu mới vừa tiến vào khu vực thành thị ngồi ở phía sau tiểu cương thi thì réo lên không ngừng ba ba tiểu cương thi nói đừng quên giường của hắn tôn tiểu thánh ghé vào pha lê phía trên nhìn qua bên ngoài nhất ra cạ dẹ mẹn cửa hàng cũng không quay đầu lại nói ra ba ba thuận tiện giúp ta mang cái cạ dẹ mẹn đối nạ rủ tổ ca ca cũng muốn một cái tốt tốt tốt biết tôn phong khẽ lắc đầu đành phải nhận lời mấy vị này có thể đều là đại gia một không cao hứng phiền phức nhưng chính là tôn phong khu vực thành thị làm sao có thể sẽ có quan tài cửa hàng đành phải bất đắc dĩ xe cấp tôn tiểu thánh mua cái c ả dẹ mẹn thẳng đến biệt thự mà đi đối với tiểu cương thi có thể an toàn trở về nạ rủ tổ có thể nói là cao hứng phi thường bất quá theo cái kia tránh ra thật xa t h ầ n sắc tựa hồ có chút sợ hãi tiểu cương thi tại vong thượng lục x o á t phía dưới gần nhất quan tài cửa hàng ấ n tiểu cương thi thân cao đặt trước làm một bộ tại đối diện lao bản kinh nghi trong giọng nói tôn phong đem điện thoại c ú t nạ dù tổ tới nhìn xem ngươi vết thương trên vai nằm trên ghế s a lon tôn phong đối với nơi xa vui sướng ăn cả dẹ mẹn nạ dù tổ hô tôn phong đại ca giống như đã không sao nạ dù tổ cầm lấy cả dẹ mẹn mặt mũi tràn đầy cao hứng đi tới tôn phong không có ở đây trong khoảng thời gian này hắn nhưng Phong lắng. Tôn là lao lo s ố chương lên nạ rủ tổ y p ụ c nhìn qua, không khỏi trong mắt kinh khỏi hãi. h qua, mắt Vết t lại đã lại, rãi nhưng đang chậm khép đã t ô n Phong hai m ắ t rụt lại, trong co lại, m ắ t trả lóe lên vẻ kinh ngạc. vẻ vĩ Kiểu c ơ i lại lợi hại như t h Nhìn tình cảnh ế trước m ắ ta sợ là không h dùng đến i liền khỏi ngày hắn. Trưng 88, ta đòi tiền trải qua qua sự tình vừa rồi tôn phong mấy người cũng mệt đến ngất ngư nằm trong nhà cả ngày cũng không muốn núp n í c h một ngày đều gọi thức ăn ngoài ăn muốn không phải tôn tiểu thánh nạ rủ tổ hai người thể tư đều đặc thù thức ăn ngoài ăn nhiều tuyệt đối phải xảy ra vấn đề đến mức tiểu cương thi tại tôn phong đáp ứng cho hắn mua cái quan tài về sau tựa hồ thật biết nghe lời một buổi tối cũng không nhao nhao không náo cũng không q u ấ y dày tôn phong mấy người nghỉ ngơi càng không có chạy đi ra bên ngoài ngoan ngoan ở tại biệt thự bên trong sáng sớm lên tôn phong quyền cũng không có luyện trực tiếp mở ra điện thoại di động tiến vào kim lăng tin tức đầu đề hôm qua cảnh sát chặn được kim lăng lớn nhất từ trước tới nay độc phẩm án kiện đồng thời phá hủy nhất đại hình thế độc c h ẳ n g sở tiêu diệt kẻ cướp mấy trăm tặc xe số lượng cái gì ba nhìn qua phía dưới phối đồ bên trong hình ảnh quen thuộc tôn phong gương mặt ngốc trệ rõ ràng đều là bị hắn tiêu diệt còn một m ù i lửa đốt đi làm sao thành cảnh sát phá được bất quá trong đầu vừa nghĩ ngược lại trong lòng nhẹ nhàng thở ra cứ như vậy thì không có ai đi tra xét cũng liền càng không khả năng hội t r a được trên người hắn tôn phong liên tiếp lật nhìn mấy cái trang bịa tin tức nói nội dung đều là không kém bao nhiêu căn bản cũng không có nâng lên ẩu đả cùng cái gì h u n g thú cái kia kiến trúc bên ngoài mọi người có thể có không ít bị tiểu h á c khuyển cắn chết người bình thường đều có thể nhìn ra cái kia vết thương kinh khủng những thứ này thường xuyên cùng thi thể liên hệ người không có khả năng nhìn không ra mặc kệ là vì che giấu sự thật tránh cho quần chúng khủng hoảng vẫn là thì có người không hiểu lĩnh công tôn phong vẫn là đến cám ơn hắn đến lúc này cho hắn đã giảm bớt đi không ít phiền p h ứ c sự kiện này có thể nói là so sánh oanh động dù sao bên trong tử không ít người lấy loại tình cảnh này kết thúc hoàn toàn vượt quá tôn phong dự kiến lo lắng sự tình tiêu trừ tôn phong cả người đều b ô n g lòng xuống len keng len keng a n cơm chưa chính lười nhác nằm trên ghế s a lon tôn phong đột nhiên chuồng cửa văng lên nhìn buôn phía không thấy tôn tiểu thánh hai người tôn phong chỉ đến đi tới cái giờ này sẽ có người nào đến mở cửa nhìn lại lại là một cái nam tử xa lạ tiên h sinh ngài quan tài đến rồi nam tử vừa mở miệng nhất thời để tôn phong đầy đầu hát tuyến không có ý tứ ngài định quan tài đến gặp tôn phong b i ế n sắc nam tử cũng phát giác được nói sai không khỏi xin lỗi tiếng nói được rồi c h u y ể n vào đến thả thế là xong à. tôn phong ánh mắt quét qua nơi xa quả nhiên một chiếc xe vận tải lôi kéo một bộ nhỏ nhắn xinh xắn quan tài bất quá lao bản này hiệu suất còn thật không phải bình thường nhanh hôm qua hạ đơn hôm nay thì cấp đưa tới cửa so chuyển phát nhanh còn nhanh hơn tốt tốt tốt nam tử liên thanh cung ngữ đối với nơi xa phất phất tay tiên sinh đây là danh thiếp của ta về sau có cần có thể tìm ta chúng ta hiệu suất là nhanh nhất nam tử từ trong túi móc ra một cái danh thiếp cung kính đưa lên tôn phong trong lòng cái kia phiền muộn a ngươi cho rằng mua quan tài cùng gọi thức ăn ngoài giống như mỗi ngày đều tới một lần a đợi đem quan tài chuyển nhập bên trong nhìn lấy mặt mũi tràn đầy cười làm lành rời đi nam tử tôn phong một tay lấy đại cửa đóng một tay kéo lấy đem quan tài khiêng tiến đại sảnh đặt ở thang lầu góc rẽ vị trí này không có gì đáng ngại cũng không có ánh sáng mặt trời ban chúng xem như tốt nhất bày đặt chi điện bị tôn phong kêu đi ra tiểu cương thi nhìn trước mắt quan tài trong mắt nồng đầm vẻ vui mừng tại hắn ngạc nhiên trong ánh mắt không kịp chờ đợi nằm đi vào l ầ u hai chạy tới tôn tiểu thánh hai người cũng là gương mặt vẻ cổ quái tôn tiểu thánh còn tốt dù sao tiếp nhận năng lực mạnh bên trên nạ dù t ổ lại là lơ ngơ vây quanh cái kia quan tài c h u y ể n không ngừng kỳ quái vậy mà ưa thích ngủ ở trong hộp không sợ nín chết hai tay ôm ngực nạ dù tổ trong đầu nồng đầm nghi hoặc có điều hắn cũng không dám mở ra quan tài đến hỏi bên trong tiểu cương thi ba ba ngươi cho ta ít tiền có được hay không nằm trên ghế s a lon tôn phòng chỉ thấy tôn tiểu thánh bước nhanh đi tới đối với tôn phong nói ra ngươi muốn mua c ả dẹ mẹn ăn tôn phong nhân g thân nhìn lấy tôn tiểu thánh nói ra không có ta muốn đi mua đồ chơi tôn tiểu thánh ốn lên ngón tay nhu thuận nói mua đồ chơi tôn phong nhúng mày nhìn từ trên xuống dưới tôn tiểu thánh lấy tôn tiểu thánh ca tính tôn phong thực sự nghĩ mãi mà không rõ h ắ n thế mà lại ưa thích đồ chơi ta giúp ngươi đem huệ chặt mở chuyển ngươi huệ chặt phía trên chính ngươi dùng tôn phong suy nghĩ một chút dùng hắn thân phận của mình tin tức cấp tôn tiểu thánh đăng ký cái tài khoản tùy tiện cho hắn vòng vo mấy ngàn khối hiện tại cũng là thanh toán quét mã hắn cũng không có tiền mặt cảm ơn ba ba không chỉ có tiền còn có vệ c h á t càng giúp hắn khai thông lưu lượng tôn tiểu thánh cái kia h ư n g phân à. tôn phong đại ca ta cũng muốn gặp tôn tiểu thánh đều có nạ rủ tổ tự nhiên cũng là trong lòng ý động hai mắt một mảnh khao khát tôn phong không có một chút do dự liền giúp nạ rủ tổ cũng mở mấy ngàn khối tiền m à t thôi hắn bây giờ căn bản thì không quan tâm những thứ này tiểu thánh tiểu thánh ta là nạ rủ tổ ngươi nghe được sao ưu dù mạ kỳ nạ rủ tổ lập tức c ấn mở tôn tiểu thánh k h u n g chít chát để lại nói chuyện trong mắt ngạc nhiên đần độn thì ở trước mặt ngươi còn phát giọng nói tôn tiểu thánh thả ở bên thai n g h e một hồi đồng thời h ồ i tới hoa、wow. quá thần kỳ lần thứ nhất trò chuyện h ẹ ệ chặt nạ rủ tổ mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn cầm điện thoại di động nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút nhưng lại cũng không có nhìn ra cái gì thành k i ể u ta muốn đi dưới núi mua đồ chơi n g ư ờ i bồi ta đi sao chơi một lúc sau tôn tiểu thánh chạy tới đối với tôn phong nói ra để nạ rủ tổ ca ca dẫn n g ư ờ i đi ta thì không đi được quét khách khí mặt nóng rực mặt trời tôn phong lười biếng nói Tốt. gặp tôn phong thế mà đồng ý để nạ rủ tổ dẫn hắn ra ngoài trong lòng cái kia hương p h ấ n à. ra ngoài chú ý an toàn tuyệt đối không nên bại lộ thực lực có chuyện gì huệ chặt ta nhìn lấy lôi kéo tay hương phấn đi ra ngoài hai người tôn phong bàn giao nói ba ba được rồi tôn phong đại ca gâu gâu gâu vốn là nằm sấp ở một bên tiểu hắc h u y ể n cũng là dương dương kêu đi theo trước mắt thời gian hai người một chó thì t biến mất tại cửa lớn phương hướng không qua thời gian nửa tiếng tôn tiểu thánh hai người liền trở lại chỗ nào bán cái gì đồ chơi một người tay lên một cái cạ rẽ mẹn mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn nạ dù tổ trên tay còn mang theo một cái cái túi tiểu hắc h u y ể n theo ở phía sau dương dương gọi ba ba ta cho ngươi cũng mang theo tôn tiểu thánh đoạt lấy kêu người cái túi trong tay một mặt tranh công chạy tới tôn phong mở ra xem lại là hai cái kem còn có một cái là tiểu hắc khuyển ngươi nha lạnh đồ vật đ ừ n g ăn nhiều quá đôi răng không tốt tôn phong vừa nói xong trong đầu thì xẹt qua một tia quái dị nói cho nạ rủ t ổ nghe còn tạm được đến mức tôn tiểu thánh cho hắn tảng đá sợ là đều có thể cắn đến nát biết ba ba tựa hồ bởi vì tôn phong chuyển tiền cấp hắn nguyên nhân tôn tiểu thánh lạ thường l ư thuận tại tiểu hắc huyền chờ mong trong ánh mắt xuất ra một cái đặt ở trên bàn trà tôn phong cũng là đào lấy kem xem tv chương 89, n g u y ê n sinh thái bể bơi liên tiếp mấy ngày thế giới phảng phất lại về tới lúc trước không có người nào đến đây tìm tôn phong phiền phức duy nhất để tôn phong mê hoặc là hắn cùng tô hân di tựa hồ thật xuất hiện vấn đề điện thoại không tiếp cũng liền phát một đầu ta gần nhất bệ bộn nhiều việc không có thời gian sau đó liền không có sau đó vốn là mới biết yêu tôn phong trong lòng càng là không hiểu hắn cũng không biết vấn đề ở chỗ nào trong đầu đều là mạc danh kỳ diệu c ô này tâm tình p h i ề n não đành phải phát tiết đang luyện võ phía trên sự tình lần trước có thể là cho tôn phong kích thích rất lớn tuy nhiên so sánh tại người bình thường hắn cưỡng hiếp rất nhiều nhưng hôm nay là một cái khoa học kỹ thuật thời đại giết tử một người phương pháp thật sự là nhiều lắm mỗi ngày đổ mồ hôi như mưa đoán luyện tôn phong rõ ràng cảm giác thân thể tố chất tại đề cao mặc kệ là phản ứng vẫn là lực lượng đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng có tôn tiểu thánh nguyên nhân cũng có hắn tự thân tu luyện nhân tố lanh lạnh trì thủy cọ rửa ở trên người tôn phong phát ra một đạo sảng khoái rên dị. ao hào hào tiếng nước bên trong tôn phong đột nhiên ánh mắt ngưng tụ ngơ ngác nhìn phía xa tại trong bể bơi hắn thế mà trông thấy một đôi kim sắc cá nhỏ vẫy đuôi theo trước mặt hắn bơi qua biệt thự này bể bơi có như thế nguyên sinh thái sao liền cá đều có tôn phong một cái xoay người chạy qua tay phải v ộ một cái cá nhỏ đúng là nhanh chóng du tẩu còn dám trốn tôn phong trong mắt giận dữ hai chân đạp một cái tay phải hướng về trong nước cá nhỏ trộm tới cái này một chạy một đuổi tôn phong đúng là luyện lên võ tới hai tay tốc độ gia quyền không ngừng biến nhanh phát hiện này để tôn phong nhạc bất lẫn nhau trong lòng không khỏi nghĩ đến võ hiệp điện ảnh bên trong những cái kia hào hiệp nhóm đứng ở chạy xiết cùng dưới thác nước luyện võ tình cảnh cá nhỏ cực tốc chạy trốn hắn ngược lại càng luyện càng có lực không biết là cái kia cá nhỏ chạy đã mệt vẫn là tôn phong tốc độ đề cao bị nay một nắm thì chăm chú nắm ở trong tay bất quá bởi vì lực đạo không có khống chế tốt trực tiếp bị một thanh nắm chết rồi tôn phong sắc mặt phiền muộn trực tiếp đem cá nhỏ nhét vào xa xa c h ậ u hoa bên trong ngày thứ hai tại sao lại có cá nằm tại trong bể bơi tôn phong nhìn lấy xó xỉnh bên trong du ra tam điệu cá nhỏ tôn phong cái kia phiền một a chẳng lẽ bể bơi xuất hiện lỗ hổng không biết nơi nào cá chạy vào lại như giống như hôm qua tôn phong trực tiếp lấy ra luyện quyền hôm nay tam điều cá nhỏ tựa hồ vô cùng có tinh thần nhưng tại tôn phong cái này luyện võ c ù n g nhân truy đuổi dưới cuối cùng vẫn là mệt mỏi lật ra cái bụng tung bay ở trong nước tôn phong trong mắt phiền muộn đồng dạng nhét vào cách đó không xa b ồ n hoa bên trong hắn cố ý chui t r o ngao nguyên một đám địa phương kiểm tra tôn phong cũng không có phát hiện cái gì tổn hại cổ quái tôn phong một tiếng k h a nói trong mắt nồng đậm vẻ không hiểu muốn là ngày mai lại xuất hiện chỉ có đem bất động sản gọi tới xem một chút ngày thứ ba đến đây bơi lội tôn phong cố ý kiểm tra trong ao còn thật để hắn có phát hiện lần này không phải là cá lại là một cái nhỏ nhắn xinh xắn rùa đen ghé vào đáy bể bơi cái này ghê gớm rùa đen đều xuất hiện tôn phong đưa n ó b ố p lấy cái kia tứ chi tiểu chân ngắn còn dùng sức đạp đôi mắt nhỏ tức giận nhìn qua tôn phong xem ra thực sự thông báo bất động sản đến xem rùa đen đều chạy vào muốn là lần sau đến con rắn độc làm sao bây giờ nghĩ đến tôn phong đem rùa đen nhỏ đặt ở bên bể bơi trên đồng cỏ để hắn tự s a n h tự diện đang lúc tôn phong du đến chính vui mừng thời điểm chỉ thấy tôn tiểu thánh hai người không biết từ chỗ nào chạy tới vây quanh bể bơi không ngừng nhìn một lát sau hai người cởi quần áo ra chui vào trong bể bơi nạ dù tổ ca ca thật không thấy phú ở trong nước tôn tiểu thánh nhìn qua bốn phía hoảng sợ nói trên vai thương thế toàn tốt nạ dù tổ cũng cái chẳng Các cái chỗ cũng chẳng Trước cười mũi mũi trong bốn loạn không người đang Nhìn không người, tôn phong người chơi đùa không ngừng,、hôm、nay thế mà đứng ở trong nước nửa ngày. gì? là làm lấy lội là mà mắt thu. Bắt mặt tập một mặt tuet tuet thế hôm kỳ kỳ kia quái, quái. đầu, hiểu. đều hai bơi hai hai bơi, chơi bể Ba ba. phía hợp hạ đùa đầy đầy vẻ vẻ ở sùng vật của ta không thấy ngươi có thấy hay không tôn tiểu thánh nhìn qua bốn phía trong mắt tràn đầy cuốn cuồng chi sắc ngươi nuôi cái gì sùng vật tôn phong trong mắt kỳ quái hỏi ta rùa đen cùng cá đều không thấy tôn tiểu thánh ngồi xổm ở dưới nước mặt mở to hai mắt nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút như cũ tìm không thấy mấy cái kia thân ảnh quen thuộc a tôn phong sắc mặt khẽ giật mình trong mắt một vệt vẻ kinh ngạc làm nửa ngày những cái kia đều là tôn tiểu thánh đặt ở trong bể bơi ngươi tại bể bơi dưỡng cá nhỏ cùng rùa đen ba ba ngươi thấy bọn họ ở nơi nào ta vừa mới cùng nạ rủ tổ ca ca vẫn luôn không có tìm được gặp tôn phong vậy mà biết được tôn tiểu thánh trong mắt giật mình mặt mũi tràn đầy vẻ đại hỷ cái này tôn phong cái kia xấu hổ luôn không khả năng nói ngươi cá khác ta luyện q u y ề n trời chết rồi ba ba ở đâu tôn tiểu thánh trong lòng gấp a đây chính là hắn thật vất vả mua được tiểu sùng vật a ta vừa mới nhìn đến một con rùa đen từ nơi nào bỏ lên không biết có phải hay không là ngươi nuôi tôn phong nhất chỉ vừa mới thả rùa đen địa phương nhẹ giọng nói ra đi mau đi xem một chút tôn tiểu thánh trong mắt giật mình lập tức chạy như bay mà lên nạ dù tổ cũng không cam chịu lạc hậu hai người cũng không nghĩ một chút cái kia gần mười cm t r ê n lệch một cái không đến lớn chừng bàn tay rùa đen nhỏ làm sao leo đi lên chạy lên bờ hai người ngồi xổm ở trong cỏ tìm tới tìm lui tiểu thánh tại cái này đ ề u trong mắt người vui vẻ theo trong đất bùn đem cái kia rùa đen nhỏ tóm lấy quá tốt rồi mau tìm tìm những cái kia cá có phải hay không cũng leo đến chung quanh tôn tiểu thánh trong mắt vui vẻ tiếp nhận kêu người trong tay rùa đen gấp giọng nói ra ân ân ân nạ dù tổ liên tục gật đầu lập tức ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất tìm kiếm có thể mới tìm một hồi nạ dù tổ tựa hầu nghĩ đến cái gì ngẩng đầu mê hoặc nhìn qua tôn tiểu thánh tiểu thánh cá nhỏ nó không có chân làm sao có thể chạy lên bờ đúng a ngươi nói hình như cũng có đạo lý a tôn tiểu thánh chống đỡ cái c ằ m một bộ cần phải biểu tình như vậy nhưng bọn hắn đều chạy đi đâu chúng ta toàn bộ bể bơi đều tìm k h ắ p cả cũng không thấy được bọn họ lập tức tôn tiểu thánh lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc c h i sắc tiểu thánh các ngươi tới nghe hai người đối thoại tôn phong khẽ lắc đầu đối với hai người tuyển nhận nói ba ba ngươi biết ta cá nhỏ đi đâu không tôn tiểu thánh chạy tới cầm lấy rùa đen nhỏ làm bộ đáng thương bộ dáng con cá rùa đen những thứ này tiểu động vật là không thể nuôi dưỡng ở trong bể bơi bọn họ khẳng định là bị xông vào tràn ống nước tôn phong chỉ xa xa một cái ống nước miệng nghiêm trang nói a bị cuốn đi rồi tôn tiểu thánh trong mắt kinh hãi lập tức nhảy tới nhưng nhìn lấy cái kia bị xa vong bao lại lỗ hổng một mặt kỳ quái nhìn qua tôn phong tôn phong không khỏi mặt mo đỏ ửng hơi chút chấn định nói ra các ngươi cần phải mua cái lớn một chút hồ cá dạng này mới có thể thích hợp bọn họ sinh tồn dưỡng trong bể bơi khẳng định là không được tôn phong cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng lần này là cá rùa đen ai biết lần xã hội là cái gì a tôn tiểu thánh trong mắt thất vọng tìm không thấy cá nhỏ vẫn có chút không cao hứng ba ba mua cho ngươi cái lớn một chút hồ cá ngươi lại đi mua chút ít cá dưỡng ở bên trong đi gặp tôn tiểu thánh không vui tôn phong sở lấy đầu của hắn nói ra t ố t tôn tiểu thánh nắm lấy rùa đen nhỏ gương mặt vẻ hưng phấn t r ư ơ n g chín mươi trên trời thật là lớn bánh nướng võng lạc khoa k ỹ thời đại cũng là thuận tiện võng thượng c h ọ n món mới một hồi thời gian thì đưa tới dài hai mét rộng một mét pha lê dụng cụ trong đó đã cất kỹ bài trí càng là chứa đầy nước còn ở trong đó nuôi thả mấy con cá nhỏ đủ mọi màu sắc tôn phong cũng không biết là cái gì chủng loại nhìn qua lại là cực kỳ đẹp đẽ cô lại không đề cập tới cái này pha lê dụng cụ chất lượng như thế nào vẹn vẹn cái này thái độ phục vụ liền để tôn phong trong lòng hài lòng tôn tiểu thánh nhìn qua đại sảnh để đó pha lê dụng cụ cũng là mặt mũi tràn đầy cao hứng thần sắc thông qua pha lê liền có thể thấy rõ tình cảnh bên trong hoàn toàn không dùng giống trong bể bơi một dạng khắp nơi tìm lung tung mà lại pha lê cao như vậy rùa đen nhỏ cũng không chạy ra được quá tốt rồi về sau đây chính là cá của t a vạc nắm bắt rùa đen nhỏ tôn tiểu thánh nhón chân lên đưa nó bỏ vào p h u p h u thân thể nho nhỏ trong nước vạch một cái rùa đen nhỏ vững vàng đứng tại đáy nước hiếu kỳ tìm hiểu chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm tiểu chân ngắn vẩy c h u ồ n mất vẩy c h u ồ n mất bỏ tới một chỗ tiểu trong núi giả cả kinh tôn tiểu thánh ở bên cạnh không rời mắt hô tôn phong thật sâu thở ra một hơi trong mắt tinh lòng lánh tôn tiểu thánh đến cũng có tốt thời gian mấy tháng tuy nhiên nhìn tôn tiểu thánh rất lợi hại nhưng là tôn phong lại là trưởng thành có hạn nhục thân lực lượng mạnh không ít có thể cùng tôn tiểu thánh so ra kém không phải một chút xíu tôn tiểu thánh phòng ngự đừng nói dùng đao chặt cũng là dùng súng máy bắn phá sợ cũng chỉ có thể để hắn đau khóc lớn đổi thành tôn phong tuyệt bức đánh thành cái sàng bất quá tôn phong nhưng là đúng ngày mai tràn đầy hy vọng bởi vì tiểu cương thi rốt cục đầy một tháng tôn phong có thể nhớ đến nó ủy thác nhiệm vụ bên trong có một cái m a u sơn đạo thuật không biết đến lúc đó hội là cái gì nạ dù t ô nhiệm vụ thời gian cũng nhanh đến kỳ đến lúc đó tập được trả cờ dạ rút ra chi thuật tôn phong thực lực tất nhiên sẽ vượt lên không ít n h ì n thời gian mấy tháng rốt cục muốn hết khổ mà lại hoàn thành hổ c ả đệ tam vị thác còn có không ít danh tiếng thực lực có thể đề cao lại có thể xác nhận nhiệm vụ mới quả nhiên là s o n g h ỷ lâm môn tại tôn phong ánh mắt mong chờ bên trong ban đêm tiến đến qua buổi tối đó tôn phong cảm giác một cái chính thật cửa lớn liền muốn hướng hắn mở ra nã dù tổ cùng tôn tiểu thánh không biết ngồi xổm ở một bên làm gì đến mức tiểu cương thi thì là từ trên lầu nhảy đến dưới lầu theo dưới lầu lại nhảy lên trên lầu nhảy tới nhảy lui một cái cương thi chơi quên cả trời đất Tôn、phong、thì là nằm trên Phong nằm ghế là s a l lấy o đoạn n nhìn gian thời t r ư ớ c m ớ i v ừ a lên chiếu rủ dạ ớt. ba ba. Ba ba làm tôn phong nhìn nhập thần thời điểm đột nhiên tôn tiểu thánh hô to âm thanh bên ngoài chuyển đến thế nào tôn phong động cũng không động quay đầu trả lời một câu ánh mắt vẫn là đặt ở trên màn hình tv ba ba mau đến xem trên trời có thật là lớn bánh nướng tôn tiểu thánh ngạc nhiên thanh âm chuyển đến cái gì tôn phong sắc mặt khẽ giật mình trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc trên trời tại sao có thể có bánh nướng chẳng lẽ thật sự chính là bánh từ trên trời r ớ t xuống rồi đần độn đó là ánh trăng ở đâu là bánh nướng vừa mới đi tới tôn phong lại truyền tới nạ rủ tổ chăm chú thanh â m tôn phong sắc mặt khẽ giật mình trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc hắn đều đã không biết có bao nhiêu năm chưa thấy qua ánh trăng hiện tại tại sao có thể có ánh trăng mấy bước bước ra tôn phong ngẩng đầu nhìn lại không khỏi trong mắt ngẩn ngơ thật đúng là một vòng ngân nguyện treo trên không trung tròn căng tản ra giao bạch ánh sáng không trung còn không phải bình thường ánh trăng đúng là một vòng trăng tròn kỳ quái tại sao có thể có như thế sáng ánh trăng tại tôn phong trong trí nhớ bực này tình cảnh chỉ có khi còn bé mới nhìn đến qua bên ngoài vốn không có ánh đèn có thể cái kia ngân dưới ánh sáng nơi xa đều thấy rõ ánh trăng vì cái gì ta trước kia đều không có nhìn thấy tôn tiểu thánh trên mặt kỳ quái trong mắt tràn đầy không hiểu cái đầu nhỏ nhìn chằm chằm không chung nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ trước kia buổi tối hắn đều thường xuyên chạy ra ngoài chơi có thể căn bản thì không có gặp qua nguy rồi vốn là trong lòng mê hoặc tôn phong nghe được tôn tiểu thánh nhất thời thầm hô không ổn tôn phong đại ca thế nào bị hù bên trên nạ dù tổ thân hình nhảy một cái trong mắt kỳ quái bên cạnh tôn tiểu thánh cũng là ngẩng đầu trông lại tiểu cương thi không thể phơi mang ánh trăng tôn phong một tiếng k h a nói bước nhanh hướng về lầu hai chạy đi hắn vừa mới lúc đi ra thế nhưng là gặp hắn hướng lầu hai nhảy xuống trước kia vẫn luôn không có trăng sáng tôn phong cũng liền không để ý nào biết hôm nay thế mà toát ra cái mặt trăng chẳng lẽ tiểu cương thi sẽ bị ánh trăng phơi chết rồi tôn tiểu thánh một tiếng kinh hô cũng là mặt mũi tràn đầy c u ô n cuồng cùng nạ rủ tội nhìn nhau nhìn một cái đuổi theo tôn phong mà đi xong chạy lên lầu hai tôn phong nhìn lấy trên ban công ngửa mặt lên trời mà đứng tiểu cương thi trong lòng thật to không ổn biệt thự cái kia to lớn ban công tiểu cương thi toàn bộ thân thể đều tắm r ử a tại ngân quang bên trong xa xa đứng yên tôn phong càng là rõ ràng trông thấy tiểu cương thi miệng m g i ở giữa một đạo khí lưu vừa đi vừa về phun ra nuốt vào ba ba gặt người tiểu cương thi không có bị phơi chết đuổi theo tới tôn tiểu thánh quét qua nơi xa tiểu cương thi đối với tôn phong hoa hoa gọi hư ách tiếng vang ầm ầm vốn là ngẩng đầu ngửa mặt lên trời tiểu cương thi đột nhiên quay đầu hoa、wow. tiểu cương thi hắn t i ê u s á c mặt người giật mình tay phải chỉ lấy tiểu cương thi trong mắt hoảng sợ mặt mũi hung dữ hai mắt khát máu sung đỏ cùng lúc trước có chút đáng yêu tiểu cương thi so ra có thể nói là khuôn mặt đáng ghét đi mau tôn phong nắm lên nạ dù tổ thì hướng về dưới lầu chạy đi tôn tiểu thánh trong mắt kinh hãi cuối cùng là biết được tôn phong nói tiểu cương thi không thể phơi đến á n h trăng không nghĩ tới biến đến khủng bố như vậy n g o a tào quay người nhìn một cái tôn phong sắc mặt kinh hãi nguyên bản nhảy một cái bất quá hai ba mét tiểu cương thi bây giờ nhảy lên hai ba trượng trong nháy mắt kéo gần lại mấy người khoảng cách chỉ bất quá hấp thu điểm ánh trăng thế mà cứ như vậy b ả o cường thật là một cái để người đau đầu chủ đều sau cùng một buổi tối cũng không thể an phận điểm ba ba người đi trước ra ngăn trở hắn tôn tiểu thánh trong mắt không kinh ngạc thân hình dừng lại chạy về cẩn thận không muốn bị thương ẩm tôn phong vừa mới dứt lời tại chỉ thấy sau lưng một bóng người đập tới đụng vào tường chính là tôn tiểu thánh ba ba chạy mau tiểu cương thi quá lợi hại ta đánh không thắng chực bọ dậy tôn tiểu thánh vô vô cái mông nhanh chóng hướng về dưới lầu chạy tới nhìn hắn cái kia chạy tốc độ căn bản thì không có thụ thương tuy nhiên không biết vừa mới tôn tiểu thánh làm sao bị đập tới có thể tôn phong tuyệt đối không phải tiểu cương thi đối thủ đừng nhìn nó tuổi con nhỏ nói không chừng sống hơn mấy trăm năm có lẽ đang thay đổi thành cương thi thời điểm là đứa bé cho nên mới một mực duy trì tiểu hài t ử bộ dáng dù sao tôn phong cũng không biết cương thi hội sẽ không lớn lên tôn phong nhớ mang máng xác nhận nhất mi đạo trưởng nhiệm vụ ủy thác thời điểm tiểu cương thi niên kỷ cũng là một chuỗi dấu chấm hỏi liên hệ thống đều không biết rõ tuổi của hắn sợ cũng có ám chỉ ý tứ ba ba mau tới trực tiếp từ trên lầu lật hạ tôn phong chỉ thấy tôn tiểu thánh trốn ở quan tài về sau liên tục đối với tôn phong phất tay tôn phong do dự một chút vẫn là mang theo nạ r ù tổ chạy tới hồng hộc không chung một đạo nhẹ vang lên một bộ bóng người đưa lưng về phía tôn phong thật cao nhảy xuống rơi vào trong đại sảnh chương chín mươi mốt ta vẫn còn con n ít tôn phong đại ca tiểu cương thi làm sao biến thành dạng này rồi trốn ở quan tài về sau nạ r ù tổ nhìn lấy vững vàng rơi vào trong sảnh tiểu cương thi trong mắt nồng đậm vẻ nghi hoặc hiện tại tiểu cương thi khuôn mặt cùng lúc trước bọn họ phơi chết cái kia cương thi căn vốn thì không hề khác gì nhau thật là một loại kỳ quái sinh vật bị mặt trời phơi đến học tử bị ánh trăng phơi đến thế mà lại biến thành quỷ này bộ dáng mà lại mới vừa rồi còn đem tiểu thánh đánh bay giống như biến lợi hại rất nhiều hắn không có thể hấp thu ánh trăng không phải vậy liền sẽ biến cuồng bạo giống như bây giờ gặp người thì cắn tôn phong sầm mặt lại trong mắt vô cùng lo lắng ánh mắt xéo qua quét mắt bên trên tôn tiểu thánh trong lòng khe khẽ thở dài hắn nhưng là rõ ràng tôn tiểu thánh lợi hại muốn là toàn lực thi triển hoàn toàn treo lên đánh tiểu cương thi nhưng là không có gặp phải nguy hiểm tính mạng tình hôn giới tôn tiểu thánh phát huy ra thực lực đỉnh hơn thì như lần trước biệt thự trong bị cái kia ai vậy và như vậy chặt một đau căn bản thì không có phá vỡ da của hắn chính mình đau khóc đ ầ u đen rau mường a người khác đều sợ choáng n g ư ờ i ngược lại đau khóc nghĩ đến cái kia phong cách tôn phong thì không khỏi vì cái kia ra hỏa cảm thấy bi hay tình cảnh mới vừa rồi cũng giống như vậy hoàn toàn liền không có thực lực bạo phát đi ra nói ngắn gọn cũng là còn tại giai đoạn trưởng thành lực lượng sử dụng căn bản cũng không thuần thục hơn nữa còn dễ dàng bị tiểu hài tử nhân tố ảnh hưởng nhìn lấy bên cạnh giáo giác trốn ở quan tài phía sau tôn tiểu thánh tôn phong trong lòng thở dài tôn tiểu thánh chỉ có thể mượn lực quan trọng còn phải dựa vào chính hắn ba ba làm sao bây giờ chúng ta cũng phải đem tiểu cương thi phơi từ sao tôn tiểu thánh v i ệ n quan tài cái đầu nhỏ nhìn c h ầ m c h ầ m xa xa tiểu cương thi n g ư n g thở gặp tiểu cương thi đột nhiên xoay người thôn phong lập tức hô cái này cái kia xem như duy nhất chuyện tốt hấp thu ánh trăng về sau tiểu cương thi tuy nhiên biến mạnh mẽ hơn không ít lại hoàn toàn dựa vào khíu giác chỉ cần nín hơi đừng để hắn khóa chặt liền tốt bán bán bán tiểu cương thi bành bành bành nhảy đến đây mấy người cái này nhìn rõ ràng hơn ban đầu răng mèo đã biến dị quá khoa trường phía trên miệng môi d ư ớ i đều bị bắn bên ngoài lật da tôn phong một tay nắm m ũ i một tay hướng về bên cạnh gia hiệu đứng ở tôn phong bên trên nạ rủ tô lập tức dán vào tường chậm chạp hướng về bên ngoài rời đi bất quá càng ngày càng gần tiểu cương thi nạ rủ tô lại là kinh hãi ngay tại chỗ đúng là không dám đi vốn là chờ lấy rời qua đi tôn phong gặp nạ rủ tô thế mà không đi không khỏi đẩy hắn bị quan tài ngăn ở tận cùng bên trong nhất tôn tiểu thánh càng l à gấp nhìn lấy hai người khí đô đô đích nói ra các ngươi ngược lại là đi a ôi tiểu cương thi đầu đột nhiên chuyển một cái hai tay thì hướng về tôn tiểu thánh trộm tới ai nha tôn tiểu thánh một tiếng quay khiếu trực tiếp nhảy lên quan tài bò lên ra ngoài vốn là dính vào cùng nhau tôn phong hai người tự nhiên cũng là một tiếng kinh hô nhanh chân hướng ra phía ngoài chạy tới lập tức xuất hiện ba người tiểu cương thi nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút thân hình bắn nhảy nhót chạy tới hóa a a a tại sao lại là ta nhìn phía sau đuổi theo tiểu cương thi nạ dù tô cái kia tức giận a lần trước thiếu chút nữa biến thành cương thi lần này thế mà còn đuổi theo hắn nạ dù tổ ngươi chờ ta đi chuẩn bị điểm đồng t ừ nước tiểu nhìn lấy thần sắc kinh hô nạ dù tổ tôn phong gấp giọng nói ra lập tức quay người chạy vào nhà vệ sinh nạ dù tổ ca ca ngươi chịu đ ư ợ c tôn tiểu thánh cũng là một tiếng reo hỏ quay người đi vào theo tôn phong đại ca các ngươi nhanh điểm a nhìn lấy trống rông phòng khách chỉ còn một mình hắn kêu người trong lòng cái kia gấp a còn tốt trước mắt phòng khách đủ lớn có địa phương để hắn chạy bất quá nhìn hắn cái kia thần sắc kinh hoàng mặt mũi tràn đầy mồ hôi r á n g vẻ sợ là lo lắng muốn chết còn một hồi lâu thời gian tôn phong hai người thì chạy ra không dùng tôn phong hô nạ rủ tổ thì chủ động chạy tới nhìn trước mắt sạch sẽ phong khách tôn phong trong lòng do dự bên trên tôn tiểu thánh lại là cầm lấy cái cái ly trực tiếp r ộ i cho ra ngoài một đống lớn đồng t ử nước tiểu ngã xuống nạ rủ tổ sau l ư n g tiểu c ư ờ n g thi trên thân ông ao gao châm thấp vang lên bị đánh đến liên tục lùi lại tiểu cương thi hai mắt biến đến càng là khát máu hiển nhiên bị triệt để chọc giận ai nha giống như hiệu quả không lớn hoàn toàn không có lần trước loại kia phản ứng xem ra tiểu cương thi thực lực v ừ a xa cái kia vừa mới bị cắn thanh niên v ù v ù chạy đến tôn phong sau lưng nạ rủ tổ to khỏe thở dốc nhìn lấy lại muốn lên tới tiểu cương thi tôn phong cũng không do dự nữa màu vàng nhạt đồng tử nước tiểu phá ra ngoài cách cách tiểu cương thi thân hình loại lên thế mà dội r ố n g tôn phong cái kia xấu hổ vốn là sạch sẽ sạch sẽ trong đại sảnh nhất thời tràn ngập một loại là lạ vị đạo chạy mau tôn tiểu thánh một tiếng hô to chén trong tay tử trực tiếp vứt bỏ nhanh chân liền chạy lần này nạ rủ tổ xem thời cơ được nhanh tại tôn phong chạy phía trước vẫn là hướng về tôn tiểu thánh phương hướng các ngươi hai cái tiểu quỷ thoáng nhìn đánh tới tiểu cương thi tôn phong trong mắt giật mình đào m ộ t kiếm thì xuất hiện tại trong tay、Cong. không chung một tiếng v a n g nhỏ đào mộ t kiếm đối tiểu cương thi nguy hại thế mà vô cùng có hạn ngoa tào đều là ẩn tàng nhân vật hung ác ca tôn phong trong mắt giật mình lập tức thoát ra bay ngược đào mộ t kiếm đều không có biện pháp tôn phong cũng không dám cẩn thận vạn nhất bị bắt lấy lại bắt không được cương thi vậy thì phiền thoái chỉ có hai tấm chân thi phủ cũng không có đất dụng võ tiểu ra hỏa nhanh đi làm điểm máu chó đen tới đồng tử nước tiểu dùng qua đào mộ t kiếm cũng thử hiệu quả cũng không lớn bây giờ chỉ có thử một chút máu chó đen chính gật gù đắc ý chạy vào tiểu hắc huyền n g h e xong trong mắt sững sờ lập tức chậm dài xoay người còn chưa di chuyển tốc độ liền bị một cái tay nhỏ bắt lấy cái đôi tiểu hắc huyền ngươi lại muốn chạy tôn tiểu thánh sách ngược lấy tiểu hắc huyền một mặt nghiêm túc nói gâu gâu gâu tiểu hắc huyền lẻ lưới d ừ n g d ừ n g kêu to ngươi muốn đi đi tiểu cũng được trước cống hiến một chút huyết đi ra tôn tiểu thánh c h ố n g không một cái tay cũng không biết từ nơi nào móc đến một cây tiểu đao đối với tiểu hắc h u y ể n nói ra bên cạnh nạ rủ tổ đã sớm phối hợp bưng tới một cái bát gâu gâu gâu nhìn lấy đều có đầu hắn lớn bát tiểu hắc h u y ể n thế nhưng là gấp cái này đến có chuẩn bị h ừ ba ba nuôi ngươi lâu như vậy thả ngươi điểm huyết ngươi cũng không nguyện ý tôn tiểu thánh một tay lấy tiểu hắc h u y ể n nhấn tại trên mặt đất thanh đao nhỏ thì điều khiển tới ta ta vẫn còn con nít ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy cảm giác cái kia hô h ô tiểu đao Tiểu u Hắc y người vậy mà m i ệ n nói tiếng n g một đạo đ ồ người dạng dựa mại mại thanh mại khí đồng âm chuyển đến. Tôn tiểu Thánh xứng sở, trực tiếp một bàn tay hô tới, đánh vào tiểu khuyển trên n g âm một Tiểu tiếp tới, Tiểu trực tay Ta khí hô đầu. sở, vào vào. Hắc ơ i n g ư biết nói chuyện một mực giả câm gạt chúng ta bên trên nạ r ù tổ lại là hai mắt tỏa ánh sáng thấp giọng lẩm bẩm nói ta liền nói là nhẫn quyển tuyệt đối là nhẫn quyển ta vẫn là một đứa bé ta còn tại lớn thân thể n g ư ơ i làm sao có thể thả máu của ta như thế ta sẽ không cao lên tiểu h á c khuyển cũng không có quản nhiều như vậy nằm trên mặt đất kịch liệt dãy r i a trong miệng hoa hoa kêu to chương chín mươi hai diều hâu vồ gà con nạ dù tổ ca ca cầm chén lấy tới tiểu h á c khuyển ngươi nếu là dám phản kháng ta thì thật đem ngươi đem linh n h ử tôn tiểu thánh nhìn lấy vẫn như cũ dãy r i a tiểu h á c khuyển mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói hoa hoa ta vẫn còn con nít ngươi không thể khi dễ ta tôn tiểu thánh lần thứ nhất nói hắn t r ả thẳng sợ hãi có thể tới tới lui lui đều ghé vào lỗ thai hắn nói đến mấy lần tiểu h á c khuyển đã sớm tập mãi thành thói quen căn bản cũng không sợ gặp hắn uy hiếm ngữ vậy mà không có đưa đến tác dụng tôn tiểu thánh không khỏi thẹn quá hóa giận d ơ quả đấm lên liền muốn đánh hắn nhưng nhìn lấy tiểu h á c khuyển nằm dưới đất bộ dáng lại cảm thấy có chút thắng không anh hùng ánh mắt xéo qua quét qua không khỏi d ơ lên tiểu đao nói ra ngươi muốn là nhích tới nhích lui ta tay run một cái cắt đến không nên cắt địa phương có thể cũng đừng trách ta nói xong tôn tiểu thánh ánh mắt càng là hướng về cái nào đó vị trí nhìn lại lời nói vừa dứt chỉ thấy kịch liệt d â y rủa tiểu hắc huyền toàn thân chấn động tứ chi tám dương nằm trên mặt đất đúng là cũng không dám nữa động cô linh lợi mắt nhỏ càng là khẩn trương hướng về phía dưới nhìn lại h ừ người coi như hiến máu tốt không có việc gì chỉ cần ngươi nửa bắt là đủ rồi gặp tiểu hắc huyền bị hắn dọa sợ tôn tiểu thánh dương dương đắc ý người không gạt ta tiểu hắc huyền mãi thanh mãi k h í thanh n â m truyền đến nam tử hán đại trợ phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy tôn tiểu thánh một tiếng k h a nói một đao cắt tại tiểu hắc huyền trôi đùi phốc phốc hiến máu lao vút mà ra nạ rủ tô lập tức dùng bát cấp tiếp nhận ân máu đỏ tươi cuồn cuộn chảy ra nằm dưới đất tiểu hắc huyền cảm giác cái kia chảy ra máu tươi trên mặt một trận đau lòng đã khỏi chưa nam ngựa tiểu hắc huyền muốn thu một thu kêu người cái chén trong tay lại bị tôn tiểu thánh đ è lại chớ lộn xộn huyết vẩy ra đến thì lãng phí ừ ừ, ừ. tiểu hát huyền đành phải ngoan ngoãn nằm trên mặt đất trong lòng một trận vội vàng một hồi thời gian tiểu hát huyền chỉ cảm thấy c h ó n g đầu hoa mắt đầu đều c h ó n g c h ó n g nặng nề tiểu thánh có thể hay không nhiều lắm tiểu hát huyền giống như không được bưng bát nạ rủ tổ một quét qua mặt đất tiểu hát huyền không khỏi gấp giọng nói ra nhìn trong tay hơn phân nửa bát máu tươi tôn tiểu thánh do dự một chút vẫn là buông ra tiểu hát huyền chân sau vậy nào biết tôn tiểu thánh buông lòng tay tiểu hát huyền ti chạy vội ra ngoài đâu còn có vừa mới muốn chết không sống dáng vẻ tiểu hắc huyền ngươi lại dám gạt ta tôn tiểu thánh trong lòng giận dữ không nghĩ tới bị lừa hừ là ngươi trước lửa phình ta còn nói nửa bát ta đã sớm nhìn đến đã nửa bát tiểu hắc huyền quay đầu m ạ i thanh m ạ i khí nói ra trên mặt một bộ hưởng ta như thế tín nhiệm ngươi ngươi lại lừa gạt nét mặt của ta thanh â m bên trong tràn đầy phẫn nộ tuy nhiên sợ hãi tôn tiểu thánh nhưng hắn cũng là tiếng tăm lừng l â y địa ngục tam đầu huyền sĩ、si、khả sát bất khả nhủ. -e、n h ủ t e z u ien cu c h á i tim đen lu ám an et ngươi hử lần sau lại tính sổ với ngươi tôn tiểu thánh tự biết đ ố i lý một đạo tức giận hử thì hướng về đại sảnh chạy tới tiểu hác khuyển gật gù đắc ý đặt mông ngồi dưới đất r ỗ i da đỏ tươi đầu lưỡi nhẹ nhàng một liếm chân sau chỉ thấy cái kia vết thương trong nháy mắt khép lại n g h e trong đại sảnh truyền đến gầm thét thanh âm vẫn là n g o ắ t n g o ắ t cái đôi đi theo ba ba máu chó đen tới gặp trong sảnh chật vật tôn phong tôn tiểu thánh gấp giọng nói ra người nào tới trước chống đỡ một hồi nhìn phía sau đuổi sát tiểu cương thi tôn phong đối với hai người hô nạ dù tổ ca ca người đi không đợi kêu người nói chuyện tôn tiểu thánh đoạt lấy trong tay hắn máu chó đen nói ra ta nạ dù tổ hai mắt ngẩn ngơ lời còn chưa nói hết tôn phong thì dẫn tiểu cương thi chạy tới bất đắc dĩ cũng không cần vội vã như vậy đi trong miệng lời nói cũng không cần nói nhanh chân chạy về phía trước đi hô đem máu chó đen lấy ra dừng lại tôn phong trùng điệp thở thở ra một hơi tay trái trực tiếp vươn vào trong chén lập tức vung tay ân hồng máu chó đen bôi tại đảo một kiếm phía trên hai bên xoa về sau tôn phong chạy vội mà lên dùng lực co lại ngao quả nhiên có hiệu quả nhìn qua bị một kiếm đánh lui tiểu cương thi tôn phong mắt trong mừng rỡ đào một kiếm đập đánh tới tiểu cương thi phảng phất bị trọng kích đồng dạng tôn phong rõ ràng cảm giác trước mắt máu chó đen tựa hồ so lúc trước lợi hại tốt nhiều tiểu gia hỏa ngươi cái này máu chó đen chỗ nào làm lợi hại như vậy đào m ộ t kiếm nơi tay cái này tiểu cương thi căn bản cũng không dám cẩn thân là tiểu hát chó tôn tiểu thánh quét mắt n ú t ở phía xa tiểu hát khuyển lớn tiếng nói tôn phong sắc mặt xứng sở trong mắt x ẹ t qua một tia sáng tỏ chi sắc khó trách lợi hại như thế địa ngục tam đầu khuyển cái kia cũng không phải bình thường h u n g thú biết sớm như vậy lợi hại lần trước cũng sẽ không phiền phức như vậy Ba ba, tiểu h ắ c khuyển hắn là lường gạt rõ ràng biết nói chuyện còn tưởng là người câm nghĩ đến vừa mới tiểu h ắ c khuyển lừa gạt hắn cảm tình tôn tiểu thánh đoán hận nói tôn phong trong lòng s ữ n g sở cũng không hề để ý dù sao cũng là địa ngục tam đầu khuyển biết nói chuyện cũng không có gì kỳ quái trước tiên đem tiểu cương thi thu thập lại nói mới vừa rồi bị tiểu cương thi đuổi theo chạy tôn phong giờ phút này chạy vội mà lên trong tay đảo một kiếm liên vũ ô ngao trong mắt ý sợ hãi tiểu cương thi trên ngày giới tránh tuy nhiên tôn phong ủy vào đào một kiếm lợi hại có thể phát hiện lại đuổi không kịp tiểu cương thi nói tôn phong cái kia phiền muộn hấp thu ánh trăng về sau tiểu cương thi tốc độ rõ ràng so lúc trước nhanh hơn đánh không lại tôn phong tiểu cương thi ánh mắt một tỏa ra bốn phía đem ánh mắt một lần nữa đặt ở tôn tiểu thánh cùng t ê u trên thân người thân hình một bước liền muốn hướng về hai người chạy đi tôn phong đại ca mau ngăn cản hắn têu người thần sắc kinh hoàng lập tức gấp giọng hô thân hình càng là hướng về tôn phong chạy tới tôn phong liền chạy lên đi ngăn tại trước người hai người nhất thời ba người một cương thi thì rằng có tại trong sảnh tiểu cương thi tựa hồ cùng tôn phong mấy người tiêu hao cũng không rời đi cũng là đuổi theo nạ rủ tổ hai người mà tôn thì ngăn tại trung gian đánh lấy đánh lấy tôn phong đều cảm giác hắn đang chơi diều hâu vồ gà con tiểu cương thi hóa thân diều hâu còn hắn thì che chở tôn tiểu thánh nạ rủ tổ hai con gà con gà mái Ba ba. chúng ta kéo tới ban ngày nhìn hắn tiểu cương thi làm sao bây giờ nắm lấy tôn phong quần áo tôn tiểu thánh r ộ i ra cái đầu nhỏ nhìn qua xa xa tiểu cương thi giọng căm hận nói tôn phong thoáng nhìn bên ngoài không khỏi mặt lộ vẻ ức sắc ban đêm vừa mới bắt đầu ly thiên sáng có thể còn có không ít thời gian tôn phong là càng đánh càng p h i ề n muộn ngược lại là sau lưng tôn tiểu thánh chơi đến quên cả trời đất ba ba mau mau bên này bên này tôn phong đại ca mau đánh hắn nguyên bản trong lòng sợ hãi nạ rủ tổ giờ phút này cũng là gương mặt hưng phấn nhìn qua cách đó không xa tiểu cương thi liên tiếp khiêu khích giống giống tiểu cương thi tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong nương theo lấy hai đạo hưng phấn kêu to thanh âm cái này một buổi tối không phải muốn mệnh c h ế t ta nhìn phía sau hai cái phảng phất điên cùng ra hỏa tôn phong một mặt phiền muộn đối diện tiểu cương thi thì càng không cần phải nói căn bản cũng không biết d ã rời là vật gì tại đào một kiếm cùng nạ rủ tổ hai người khiêu khích d ư ớ i Tiểu chương chín mươi ba chiến thắng mao sơn đạo thuật ba ba người tìm một cơ hội dùng c h ấ n thi phủ đem tiểu cương thi định chủ đi một cái trò chơi chơi mấy giờ cũng là tôn tiểu thánh thể lực cũng là một mặt dã rời đương nhiên chỉ là tinh thần mệt nhọc sau lưng nạ rủ tổ lôi kéo tôn tiểu thánh y phục hoàn toàn cũng là bị kéo lấy đi nào có ngay từ đầu nét mặt hưng phấn đúng a cái này tiểu cương thi thật sự là quá ngu đã lâu như vậy liền sẽ m ấ y động tác kia nhìn phía xa bổ nhào về phía trước nhảy một cái tiểu cương thi thần sắc không thú vị đứng đấy nói chuyện không đau eo hai người để tôn phong sắc mặt giận dữ vừa mới liên tiếp khiêu khích tiểu cương thi động tác cũng không có đem hắn mệt mỏi tuy nhiên đào một kiếm uy lực không tệ có thể cầm lấy một thanh kiếm liên tiếp vung phía trên mấy giờ cũng không phải bình thường công tác các ngươi dám cận thân nhà ta là không dám a tôn phong quét qua sau lưng hai người phiền muộn nói ra. ta i thi lực lượng lớn, thân thể lại linh hiểm. nói ể thể u cương lực lượng nhưng như lớn, thân tôn phong thế nhưng là không dám mạo hiểm. Gặp tôn phong nói như vậy, nạ Gặp hoạt, thế tổ h là mạo dám vậy, i người nói hai người rời đi, nhìn tiểu cương thi rời đi hai người, hiển nhiên ghi mối cũng không chuyện. Nhưng cũng không đừng nhìn cương tôn phong. Ánh nhưng nay không nhớ hận xưa mực chạy hề đều qua là dám một mắt buồn ọ họ n động tác Ta mới vừa rồi. vừa Ba ba. b ngủ quá ngươi mo đưa tiểu cương thi bắt lấy a nắm lấy tôn phong quần áo tôn tiểu thánh theo ở phía sau một mặt ngáp nói nhìn một bên nạ rủ tô biểu lộ hiển nhiên đem tất cả hy vọng cũng đều đặt ở trên người hắn tiểu g i a hỏa ba ba đem đảo m ộ t kiếm cho ngươi ngươi đi đánh tiểu cương thi có được hay không nhìn lấy đằng sau thân theo hắn động tôn tiểu thánh tôn phong nhẹ nói nói không được tiểu cương thi lực lượng quá lớn đánh ta đau tôn tiểu thánh không chút khách khí cự t u y ệ t lý do cũng rất trực tiếp ta sợ đau tôn phong trong lòng cái kia mồ hôi à bất quá suy nghĩ một chút tôn tiểu thánh niên kỷ ấn thực tế tới nói hắn sợ là một tuổi đều không có giống gặp tôn phong thất thần tiểu cương thi một tiếng bạo giống thân hình thật cao nhảy lên đúng là phóng qua tôn phong hướng về phía sau nhất nạ dù tổ trộm tới cẩn thận nạ dù tổ hiện tại hoàn toàn cũng là ứng phó việc phải làm giống như nắm lấy tôn tiểu thánh y phục chỗ nào nghĩ đến tiểu cương thi từ trên trời giáng xuống đợi k i ị m phản ứng đen nhánh móng tay đã hướng hắn đ â m tới trong mắt kinh hãi tôn phong lập tức quay người một chạm hướng về tiểu cương thi eo vỗ tới có thể ra hồ tôn phong dự kiến tiểu cương thi không tránh không né vẫn như cũ hai tay hướng về nạ rủ tổ cổ trộm tới đáng giận quét gặp cái kia dài mười cm móng tay liền muốn đánh trúng nạ rủ tổ tôn phong sắc mặt khẩn trương nạ rủ tổ cũng dọa sợ ngay tại chỗ sững sờ nhìn lấy gần trong gang tấc tiểu cương thi hồng hộc đang lúc tôn phong coi là nạ rủ tổ lại phải bị thương tổn c h i cực đột nhiên không chung một tia sáng l ó e lên đập xuống tiểu cương thi hư không tiêu thất không thấy trong lòng sợ hãi nạ rủ tổ nhìn lấy tình cảnh trước mắt trong mắt nồng đậm vẻ kinh nghi lập tức thân hình một co quắp đặt mông ngồi trên đất quá tốt đi tiểu cương thi rốt cục không thấy http t doẹ nụ ạ toài tôn tiểu thánh thò đầu ra nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút lại không có phát hiện tiểu cương thi bóng người đã đến giờ quét khách khí mặt bóng đêm đen kịt tôn phong kỳ q u a i nói không khỏi túi đầu xem xét đồng hồ vừa vặn dạng sáng mười hai điểm trong lòng vừa nghĩ đã là sáng tỏ ủy thác thời gian đến tiểu cương thi đã trở về tiểu cương thi tuy nhiên hấp thu ánh trăng bất quá lấy nhất mi đạo trưởng bản sự cần phải là một bữa ăn sáng quả nhiên một đạo dụng cụ thanh âm đồng thời tại trong đầu vang lên chúc mừng ký chủ hoàn thành nhất mi đạo trưởng ủy thác nhiệm vụ đồ vật đã cấp cho xin chú ý kiểm tra và nhận tôn phong m ệ t mỏi cũng không có lập tức đi thăm dò nhiệm vụ khen thưởng đ ặ t mông ngồi ở trên ghế salon nạ du t ổ c a c a ngươi ngồi tại nước tiểu lên vừa mới dựa vào nằm trên ghế s a lon tôn phong đ ố n g nhiên trong đại sảnh vang lên tôn tiểu thánh kinh hô thanh âm chỉ thấy đứng lên nạ r ù tổ trên mông một bãi rõ ràng v ề nước tôn phong một quét qua mặt đất nhất thời mặt mũi tràn đầy phiên muộn lúc trước dội đồng tử nước tiểu nguyên nhân tăng thêm mấy giờ một mực tới tới lui lui chạy đã sớm dâm đến khắp nơi đều là cẩn thận nhìn lại mặt đất rõ ràng có thể thấy được xốc xếp dấu chân hiện tại thanh tẩy tôn phong cũng không có tinh lực như vậy này chỉ có thể chờ đợi ngày mai ừ ta đi trước tẩy quét gặp tôn tiểu thánh một mặt ghét bỏ dáng vẻ kêu người trong lòng tức giận chạy đi như bay kỳ thật càng nhiều hay là bởi vì mới vừa rồi bị dọa đến ngồi trên mặt đất mặt mũi không nhịn được tùy tiện tắm rửa một cái tôn phong cũng ngủ rồi một buổi sáng sớm gọi điện thoại đến nhà chính công ty mời cái nhân viên tạm thời thuận tiện đem chọn hiếm có t h ử thanh lý một phen dựa vào ở trên ghế s a lon tôn phong nhẹ nhàng ấn mở hệ thống ủy thác hệ thống ký chủ tôn phong danh tiếng 80. bao khỏa mao sơn đạo thuật trấn thi phủ 2. đào m ụ c kiếm đã xác nhận nhiệm vụ đã hoàn thành nhiệm vụ khôi thái lang tham vọng nhất mi đạo nhân ủy thác tuy nhiên kinh ngạc cái kia lại tăng trưởng danh tiếng có thể tôn phong càng thêm hiếu kỳ bao khỏa bên trong mao sơn đạo thuật phải t r ă n g học tập mao sơn đạo thuật hệ thống băng lanh thanh âm chuyển đến tôn phong trong khoảng thời gian này cũng phát hiện tựa hồ chỉ có đạo cũ có thể lấy đi ra bỏ vào nhưng là những công pháp này chỉ có thể học tập cũng không thể cầm trong tay vâng mang một vệch c ờ mong tôn phong nhẹ giọng đáp nằm trên ghế s a lon tôn phong trong nháy mắt cảm giác một sóng lớn tin tức hướng về trong đầu d ó t tới không khỏi cảm giác đầu nhỏ hơi t r ầ m xuống một cái thật lâu mới thanh tỉnh lại mở mắt hắn trên mặt lóe qua một tia thất vọng nguyên bản còn tưởng rằng có thượng đẳng đạo pháp nào biết chỉ là đơn giản đả tọa thổ nạp còn có một số đối phó cương thi quỷ mị thủ đoạn bây giờ mạt pháp thời đại địa cầu cương thi tuy nhiên nghe đồn không ngừng nhưng cũng không người thấy hiện tại tiểu cương thi đều đi cảm giác giống như không có gì dùng bất quá nghĩ đến ủy thác nhiệm vụ nhất mi đạo trưởng cùng đơn giản chiếu cố nhiệm vụ khen thưởng cũng không có khả năng quá khoa trương chỉ là không có đạt tới tôn phong trong lòng chờ mong bất quá cái này phương pháp hô hấp thổ nạp cũng không phải bình thường người đoạt được có lòng thử một lần tôn phong ngồi xếp bằng ở trên ghế salon trong lòng bàn tay hướng lên trên tâm thần chìm vào bên trong lồng ngực hơi hơi chập trùng